Bên kia, thị vệ đem Thái tử Trác Phi trang điểm Liêu xanh nâng ra tới, thật là Phật rửa kim trang, người dựa y ỉa trang, bình thường nhìn tư sắc thường thường nha hoàn, đổi cái trang điểm, tô son điểm phân sau, thật là có vài phần tư sắc, khỏe miệng một mặt huyết, nhìn cứ gọi người đau lòng. Thái tử tâm sinh thương hại, nói: "Là cái trung thành và tận tâm nha hoàn, hậu táng đi." Liêu Sanh này chắn kiếm bài bị nâng đi xuống, tiếp theo chính là thẩm vấn thích khách, là ai phái hắn tới ám sát Thái tử chắc Phi. Thích khách đầu tiên là không nói. Bị tá rớt một con cánh tay sau, hắn liền chiêu, là ly vương thế tử phi phái hắn tới sát thái tử chắc phi. Phía trước đông cung cháy, ở đống lửa bái ra hàn bình ngọc, cố âm lan cùng tĩnh ninh bá phủ đoạn tuyệt quan hệ, cũng là Minh Lan khơi màu tới, nàng so với ai khác đều hy vọng cố âm lan hoạt thai hoặc là chết. Mọi nơi vây xem đám người chỉ chỉ trò trò, đem Minh Lan đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cố âm lan cũng chắc chắn là Minh Lan phái thích khách tới sát nàng, phe phẩy thái tử cánh tay nói, điện hạ Ngươi phải cho thần thiếp cùng thần thiếp trong bụng hài tử làm chủ á. Thái tử lạnh lùng cười, ám sát ở phía trước, còn vọng tưởng vu hoan đến ly vương phủ trên đầu, lá gan không nhỏ. Lời này nói cô âm Lan có điểm đốc, nàng là chắc chắn hại nàng là Minh Lan, vì cái gì thái tử hướng về ly vương phủ? Hắn là uống lộn thuốc sao? Thái tử ôm nàng, giải thích nói, mấy ngày trước đây, ta ở trên phố gặp được ly vương thế tử, làm hắn quản hảo ly vương thế tử phi, thế ngươi hét giận ly vương thế tử nói ngươi tới chùa đại thiền cầu phúc 8 phần 10 sẽ có người hạ độc thủ, làm ta tiểu tâm phòng bị, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện, lại quái đến ly vương phủ trên đầu, vì để người vắng nhất, lúc này mới làm liễu xanh giả dạng thành ngươi, dấu trời qua biển. Nếu thật là ly vương thế tử, hắn trón váng, một bên nhắc nhở hắn, một bên phái người ám sát. Cố âm Lan không nghĩ tới cứu nàng một mạng sẽ là sở ly, hắn cùng Minh Lan rốt cuộc làm cái quỷ gì. Đừng tưởng rằng như vậy nàng liền sẽ cảm kích. Nếu không phải bọn họ nàng căn bản là không cần tới chùa đại thiền cầu Phúc làm sao cần trải qua ám sát đem liếu xanh mệnh đáp đi vào hơn nữa mới vừa rồi nàng liền đứng ở liều xanh phía sau con bướm vào quanh thích khách kiếm thiếu chút nữa liền đâm đến nàng Thái tử liếc thích khách nói mang đi thể phòng bổn Thái tử muốn nghiêm thêm thẩm vấn hộ vệ đem thích khách đáp đi thái tử đỡ cô âm lan xoay người cô âm lan tay hơi hơi thái khí ngay sau đó ăn một tiếng chuyển đến cùng loạn đau tiếng tiêuo xuyên phá tận trời chùa đại thiền Trung quanh cổ thụ trời xanh Mặt trên tê không ít chim chóc, bị này tiếng thét trói thai dọa bùn cánh chạy trốn. Cố vân lan tay máu tơi rơi, một quả độc châm bắn lại đây, xuyên phá nàng lòng bàn tay, mang huyết độc châm từ thích khách bả vai chỗ khó khăn lắm sẽ qua, rơi xuống với mã. Cố âm lan đau vựng, ngã vào thái tử trong lòng ngực. Mọi nơi đề phòng, hộ vệ đuổi giết bắn độc châm diệt khẩu thích khách. Thái tử đem cố âm lan ôm vào thiện phòng, không khỏi văn nhất, thái tử mang theo thái y y đi theo, lúc này nhưng thật ra phái thượng công dụng Thái y nhìn cô âm lan đen một nửa lòng bàn tay, đáy lòng kinh hãi, đại khái là chưa thấy qua như vậy kịch độc, thái tử chắc phi không có đương trường mất mạng, đã là mạng lớn. Thái ý khi không có năm chắc cứu cô âm lan, chỉ nói, thái tử, chắc phi chung chính là kịch độc, thần chỉ có thể giúp chắc phi bảo vệ tâm mạch, muốn cứu chắc phi, ngài vẫn là mau chóng phái người đi tìm ly vương thế tử, bắt được giải trăm độc thuốc hay. Tuy rằng không nhất định có thể bắt được, nhưng hắn nên nói đến nói a Thái tử phi liền nói. Thái hậu cùng hoàng hậu tìm ly vương thế tử muốn giải trăm độc dược, hắn đều không cho, hiện tại làm thái tử đi muốn, ngươi dắp tâm ở đâu? Thái ý ỉa sợ hãi. Thái tử đau đầu, hắn cũng biết muốn tới giải dược khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn đều phải tận lực thử một lần, hắn thoát không khai thân, liền làm tâm phúc công công đi tìm sở ly thử một lần. Thái tử phi hảo tâm nhắc nhở nói, tính ninh bá phủ hôm nay mở tiệc, ly vương thế tử cùng thế tử phi có khả năng ở tính ninh bá phủ. Lại nói tính ninh bá phủ, Trước đại môn, náo nhiệt phi thường, tiến đến chúc mừng khách khứa nối liền không dứt, thiếu chút nữa đem toàn bộ phố đều đổ lên. Lao thái gia đem tức vị nhường cho cô thiệp kế thừa đây là hỷ sự, hơn nữa một thị lại cấp cố thiệp thêm đích trưởng tử, càng là mừng vui gấp bội. Nghĩ đến cố thiệp mất tích, nét mục thị suýt nữa rong huyết mà chết, Lao thái gia lòng có xúc động, này mấy tháng, bá phủ đã trải qua quá nhiều không thoải mái sự, Lao thái gia tưởng bá phủ vô cùng náo nhiệt làm hồi hỷ sự, hừng hực đen đ chỉ là trưởng công chúa phủ ở làm tang sự, bá phủ không dám xúc trưởng công chúa cùng Ngụy Quốc công phủ rủi ro, tính toán hoán lại. Hôm nay lại làm, là hoàng thượng chủ động nói ra, Cố Thiệp lần này mất tích, vì triều đình lập hạ công lớn, chỉ là vì không rút dây động rừng, hoàng thượng không có phong thường hắn, nhưng thần tử có công, hoàng thượng đều ghi tạc trong lòng. Thái hậu cùng Triệu gia rảo hợp đến cùng nhau, hoàng thượng trong lòng tức giận, trường nhạc quận chúa gả cho Tam hoàng tử là hắn ban cho hôn, cư nhiên lựa chọn chính mình cũng không ga không biết điều. Làm cả triều văn võ đều nhân nhượng trưởng công chúa cùng thái hậu, hoàng thượng nhưng không đáp ứng. Sau đó, Tĩnh ninh bá phủ liền ở trưởng công chúa phủ một mảnh kêu rên khóc giống chung vui vui sướng sướng làm hỷ yến. Xét thấy ngày hôm qua, Cố Thiệp bồi hoàng thượng hạ hai bàn cờ, bị hoàng thượng khen cờ nghệ không tồi, nhưng cái đó nguyên bản còn bận tâm trưởng công chúa không cao hứng đại thần, nghiêng về một phía hướng về Cố Thiệp. Trưởng công chúa cùng thái hậu lại lợi hại, cũng là nối nghiệp không ngơi, có thể bồi hoàng thượng chơi cờ chính là sủng thần mới hưởng thụ đãi ngộ, vốn di thần tử cùng hoàng thượng đơn độc ở chung thời gian liền không nhiều lắm, gần quan được ban lục A. Một cái là đem trầm mặt trời lặn, một cái là sơ thăng ánh sáng mặt trời. Ngốc tử cũng nên biết như thế nào tuyển, hung chi pháp không trách chúng. Nhiều người như vậy đều đi tĩnh ninh bá phủ chúc mừng, bọn họ sen lẫn trong, trong đám người, cũng không chói mắt. chương 649 vui vẻ. Mất công tam phòng ly bá phủ gần, giúp đỡ một thị buôn trước chạy sau. Bằng không liền một thị mới vừa sinh sản xong thân mình, liền tính khôi phục lại hảo, nàng cũng ăn không tiêu a Thái tử người ra roi thúc ngựa đuổi tới Tĩnh Ninh Bá Phủ, gặp được sở ly, đem ý đồ đến nói minh, sở ly tả người tới liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt trở về ba chữ, ngoanh đi ra ngoài. Tới bắt dược công công biết sẽ là như vậy cái kết quả, đảo cũng không có nhiều nan kham cùng thất vọng, rốt cuộc sở ly là liền thái hậu cùng hoàng hậu mặt mũi đều không cho người, thái tử ở hắn nơi này thật đúng là không nhiều ít thể diện. Nhìn màn đường khách cửa, không còn chỗ ngồi, Triệu Công Công có chút thổ thức. Vốn dĩ tính Ninh Bá phủ có thể trở thành thái tử chắc phi lớn nhất trợ lực, không nghĩ tới thế nhưng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Triệu Công Công như thế nào tới lại như thế nào hồi chùa Đại Thiền. Nhưng là hắn đã đến, làm đại gia biết cô âm lan trúng độc, thả tình huống nguy hiểm, phi giải trăm độc dược không thể cứu mạng, mà Sở Ly thấy chết mà không cứu, Này ở mọi người xem tới, thái tử chắc phi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Minh Lan cũng là như vậy cho rằng Lao thái gia càng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà có câu nói trầm trồ khen ngợi người không dài mệnh, thai họa để lại ngàn năm. Cố âm lan sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Nàng bị hạ độc cũng không phải một lần hai lần, nàng chính là hung tàn đến vì chê hoa gẹo nguyệt chính mình cho chính mình uống thuốc độc người. Ở chua đại thiền, thái y là tận mắt nhìn thấy nàng kia chỉ bị độc châm xuyên qua, đen một nửa lòng bàn tay, ở triệu công công đi rồi, máu đen một chút ra bên ngoài tích, dần dần, lòng bàn tay màu đen rút đi Máu khôi phục màu đỏ. Hắn cái gì cũng chưa làm, khai phương thuốc còn không có chiên hảo đưa tới, Thái tử Chắc Phi coi như hắn mặt, chính mình cho chính mình giải độc Hắn phải làm chỉ là giúp hôn mê Thái tử Chắc Phi băng bó hảo miệng vết thương là được, như vậy sự, nha hoàn đều có thể làm. Thái y thì vẫn luôn ở vào chấn động chung, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng A. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không ảo giác, xem hoa mắt, Mới vừa rồi Thái tử Trác Phi trắng non cánh tay huyết mạch chỗ có hơi hơi phồng lên, chính là kia phùng lên tới gần lòng bàn tay, đem độc huyết bước ra bên ngoài cơ thể. Chính là hắn ở nhìn kỹ thời điểm, kia phùng lên đã không thấy. Phía trước Thái hậu làm Thái y Y viện cấp Thái tử Trác Phi tiên hoạt thai dược, bên trong hạ độc sự, hắn cũng có điều nghe thấy, hiện tại lại chính mắt nhìn thấy như vậy một màn, Thái y đi thẳng hướng Thái tử chúc mừng, Thái tử Trác Phi thật là thần nhân, thần học y y nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua Thái tử Phi như vậy thân trung kịch động. Còn có thể cho chính mình giải độc người. Cố âm lan cho chính mình giải độc, trừ bổ thái ý, ý, thái tử cùng thái tử phi, thậm chí không ít cung nữ cùng thái giám, thậm chí hộ vệ đều thấy. Thái tử phi sắc mặt khó coi, nói: "Thái ý ý tứ là chắc phi không việc gì." Thái ý, ý gật đầu, chắc phi lòng bàn tay bị độc châm xuyên qua, nhưng chưa thương cập xương cốt, cầm máu tu dưỡng một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn, tuyệt không tính mạng chi ưu. Thật sự là mạng lớn. Thái tử phi hận cắn răng. Thái hậu ra tay, Hai lần đều phải không được nàng mệnh, tĩnh ninh bá phủ ra tới rốt cuộc đều là chút cái gì quái vật, ly vương thế tử phi là, hiện tại thái tử chắc phi lại là. Ly vương thế tử phi tốt xấu cùng nàng không có ích lợi dây dưa, cũng không có thái tử chắc phi như vậy thái quá, thân trung kịch độc, cũng có thể chính mình cho chính mình giải độc, vẫn là người sao. Rõ ràng chính là yêu nghiệt. Thái tử ngồi ở mép giường, nắm cô âm lan tay, liếc mắt đưa tình, hận không thể thế nàng bị thương. Bên ngoài hộ vệ tiến vào, nói, điện hạ. Thẩm vấn ra tới, thích khách là thái hậu phái tới sát chắc phi. Thái tử sắc mặt lạnh lùng. Thái tử phi liền nói, điện hạ, thích khách nhất định là vũ hoan. Thái tử lạnh lùng nói, có phải hay không vũ hoan, buồn thái tử trong lòng hiểu rõ. Nói xong, tay áo vung, hồi cung. Thái tử tự mình ôm cung nữ trang điểm cô âm lan lên xe ngựa, không thể không nói cô âm lan thân thể hảo. Xe ngựa vừa đến cửa cung, nàng liền tỉnh lại, chỉ là tay vừa động, liền đau nàng quất thẳng tới khí. Nàng phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là sờ bụng nhỏ, hỏi hai tử có hay không sự. Thái tử mềm lòng thành một đoàn, nói, không có việc gì, hai tử không có việc gì. Cô âm lan liền nhào vào thái tử trong lòng ngực khóc, lúc trước nàng là thật doa sợ, nàng lớn như vậy, còn không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương quá, nàng khóc lóc muốn thái tử cho nàng làm chủ. Thái tử cũng sinh khí, hắn biết thái hậu không thích cô âm lan, nhưng là thái hậu Minh ban thưởng một đống đồ vật cấp cô âm lan. Muốn nàng đi chùa đại thiền cấp đại chu cầu phúc, không nghĩ tới sau lưng lại đau hạ sát thủ. Thái tử không như vậy ngốc, hắn có thể phát hiện thái hậu cùng triệu ra quan hệ không tồi, cùng triệu hoàng hậu quan hệ không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nhưng thái hậu cũng không thích hắn, hiện tại lại đối hắn con nối roi xuống tay, thái tử không biết thái hậu rốt cuộc muốn làm cái gì. Trở về cung, thái tử cơ hồ mới vừa xuống xe ngựa, hoàng hậu liền phái người tới chuyển hắn đi phượng loan cung nói chuyện. Thái tử trọng tình. Hắn chính là trước đêm cô âm Lan đưa về đông Cung, lại đi thấy Hoàng hậu. chua đại thiền phát sinh sự, sớm chuyển khắp Hoàng cung, cô âm Lan cung nữ nói ngọn, lấy lòng nói, hiện tại trong cung đều chuyển khắp, nói chắc phi ngài tương lai nhất định có thể mẫu bằng tử quý làm Hoàng hậu, ngài trong bụng hoài chính là đại chu tương lai tiểu thái tử, hơn nữa là một thế hệ minh quân. Trong lịch sử, Phạm là hùng vĩ quân chủ, ở lúc sinh ra, đều có một đoạn làm người nhìn lên truyền kỳ, hoặc là mơ thấy dao long nhập bụng, hoặc là sinh ra Bách hoa nở rộ Trăm điểu cung hạ, hoặc là có phượng hoàng, mơ thấy lao thần tiên. nay đó nịnh hót chi ngôn, cố âm lan nghe thực dễ nghe, không có nhà mẹ để làm chỗ rửa lại như thế nào, nàng trong bụng cái này chính là lớn nhất chỗ dựa kịch độc đều độc bất tử nàng, này hậu cung nàng còn có cái gì đáng sợ. Chỉ là cung nữ chuyện vừa chuyển, nói, cũng có chút thảo người ghét cung nữ thái giám ở sau lưng nói chắc phi ngài là yêu nghiệt, bằng không ly vương thế tử phi cùng tĩnh ninh bá phủ sẽ không cùng ngài đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không biết là ai ở sau lưng tản lời đồn, bụng dạ khó lường, cũng may thái tử ra trong lòng chỉ có ngài, chờ ngài sinh hạ tiểu thế tử, địa vị liền càng củng cố. Yêu nghiệt hai chữ, thật sâu thứ đau cố âm lan tâm. Nàng trong thân thể có hai chỉ cổ trùng, hơn nữa là lực lượng ngang nhau hai chỉ, trong tình huống bình thường, là không có khả năng cùng tồn tại. Thác minh lan hứng phúc, chúng nó ở chung cũng không tệ lắm, liền dưỡng cổ trùng nam tử đều kinh ngạc cảm thán. Nàng chết, hai chỉ cổ trùng chết. Này đại khái chính là vì cái gì kịch độc độc bất tử nàng nguyên nhân. Nhưng là yêu nghiệt, này hai chữ quá trói thai, nàng càng thích một cái khác. Cô âm lan ánh mắt vừa chuyển, ý bảo cung nữ đưa lô thai lại đây, ở nàng bên thai nói thầm hai câu, cung nữ đôi mắt trở to, liên tục gật đầu, liền xoay người đi xuống. Ở tĩnh ninh bá phủ dùng yến hội, rượu đủ cơm no sau, Minh Lan cùng sở ly liền hồi vương phủ, mới vừa tiến cầm hoa hiền, liền. Thấy tứ nhi ngồi ở vườn hoa thượng, bên người vây quanh vài cái nha hoàn Dĩu dít nói không ngừng. Thấy Minh Lan đi tới, Tứ Nhi vội đứng dậy, nói, thế tử phi, ngài đã trở lại. Minh Lan tâm tình hảo, cười nói, liêu như vậy hăng say, liêu cái gì đâu. Tứ Nhi vội nói, bọn nô tì lại liêu thái tử chắc phi, trong cung ngoài cung đều nói nàng là thần nữ. Nghe được thần nữ hai chữ, Minh Lan tâm lột bột một chút nghẻ, nhảy nàng không thể hiểu được, còn ẩn ẩn bất an Thần nữ, tuyết lê phụ cười, cái gì thần nữ, Tứ Nhi nhún vai lắc đầu. Nhàn nhạt ngữ khí mang theo vài phần khinh thường cùng khinh miệt, ta cũng không biết, trên đường đều là như vậy truyền, nói thái tử chắc phi bách độc bất xâm, là thần nữ. Minh Lan bút loạn nhảy ngực, cất bước vào nhà. Mới vừa liêu khởi dèm trâu, tùy thân mang theo Ngọc Khuyết liền chui ra tới, mãn nhà ở loạn nhảy, như là tiểu cẩu nhi vui vẻ dường như. Loàng soảng. Ngọc Khuyết không đầu không đôi bay loạn, đụng vào bác cổ giá thượng bại Mỹ Nhân Bình, dâm một tiếng nện ở trên mặt đất, ngáy mắt vỡ thành vô số khối. có lẽ là biết sai rồi Ngọc khuyết an phận xuống dưới, như là phạm sai lầm hài tử dường như tránh ở bác cổ ra sau, thấy Minh Lan không có sinh khí, mới trộm dịch lại đây. Thấy trên bàn nhỏ có giấy tuyên thành, Ngọc khuyết hướng giấy tuyên thành thượng một phi. Chờ Minh Lan đi qua đi, giấy tuyên thành thượng đã nhiều không ý tự, xem khỏe miệng nàng run rẩy không ngừng. Chương 650 ngẫu nghịch. Nhan nhạt chữ viết, thanh tú tuyệt nhã, còn khá xinh đẹp. Chỉ là xem thời điểm, không khỏi ở trong lòng mặc nghiệm, tuyết lê mắt hạnh gấy tròn, chỉ vào Ngọc khuyết nói: Nó. Nó như thế nào có thể mắng chửi người đâu. Ngọc khuyết vèo một chút chiều tuyết lê bay đi, quay chung quanh tuyết lê bay nhanh xoay vài vòng, chuyển tuyết lê choáng vắng đầu. Minh Lan buồn cười, Bích Châu che miệng cười, cười tuyết lê sợ không được đầu bóc, các ngươi cười cái gì nha. Thanh hạnh chỉ vào nàng mặt nói, Ngọc khuyết ở ngươi chán thượng viết ba chữ. Tuyết lê một chút cũng chưa cảm giác được, nàng hỏi, viết cái gì. Không ai nói cho nàng, sợ Ngọc khuyết không cao hứng, quay đầu lại ở các nàng trên mặt viết làm sao bây giờ Tuyết lê dậm chân đi chiếu gương, chán thượng thình lình ba chữ nhà đồng đốc Tuyết Lê khí cổ quay hàm chạy nhanh lấy khăn lau khô quay đầu lại trừng mắt Ngọc Khuyết lại sợ Ngọc Khuyết chiều nàng bay qua tới miễn bản nhiều buồn bực. Ngọc Khuyết liền ngừng ở Minh Lan trên bay bên trái chờ lát nữa lại chạy lại biên nữa, nữaẳ phất có nói không xong nói đáng tiếc không ai nghe hiểu được viết chữ dùng chính là Minh Lan huyết nó không đau lòng Minh Lan cùng nha hoàn còn đau lòng đâu huyết thư mắng chửi người bất quá mắng không phải Minh Lan Là của âm Lan này Ngọc Khuyết tính tình còn rất táo bạo mang khởi người tới một chút đều không hàm hồ Bích Châu cấp Minh Lan châm trà, thấy Ngọc Khuyết ở trong phòng đi lang thang nàng cười nói nô tỉ như thế nào cảm thấy Ngọc Khuyết tinh thần rất nhiều giống như là uống lộn thuốc tiêm máu gà giống nhau Mặt sau một câu Bích Châu chỉ dám đặt ở trong lòng Minh Lan cũng cảm thấy Ngọc Khuyết không lớn thích hợp chỉ là nghe được thần nữ hai chữ liền như vậy hưng phấn này hai chữ lại là làm nàng bất an phản phất đấy lòng có một góc gẩn ẩn sợ hãi Bán độc bất xâm là thần nữ. Cố Âm lan độc bất tử, hẳn là cùng thích khách có quan hệ, những cái đó thích khách xương ngọc huyết vì thần ngọc. Thần nữ cùng thần ngọc có cái gì liên hệ? Hiện tại thần ngọc vây quanh nàng đảo quanh, đó có phải hay không ý nghĩa nàng là thần nữ? Nay Ngọc Huyết cùng Minh Lan tâm ý tương thông, Minh Lan dưới đáy lòng nghi hoặc hoặc, Ngọc Huyết vèo một chút liền đến nàng trước mặt, Ngọc Huyết một trên một dưới, phản phất là người ở gật đầu, nhưng Minh Lan không dám xác định, liền nói, nếu đúng vậy lời nói, ngươi liền chuyển vài vòng. Ngọc Khuyết liền xoay quanh, chuyển bay nhanh, kết quả cuối cùng là đem chính mình cấp chuyển hôn mê, tập đến cái bàn lệch cạch một chút quăng ngã trên mặt đất, chọc đến nha hoàng cười. Nàng thật là thần nữ. Minh Lan đấy lỏng hiện lên một mặt trầm trọng. Trường huy viện, nội phòng. Lao Vương Phi quỷ gối đẩm hương bồ thượng, thành tâm lễ Phật, ngụy mụ mụ đứng ở phía sau, đem chùa đại thiền cùng trong cung chuyển ra tới về thần nữ lời đồn đãi nói cho Lao Vương Phi nghe. Lao Vương Phi trong tay Phật Châu đốn hạ, hơi hạp hai h Đấy mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ quan mang, thần nữ. Ngụy mụ mụ cười nói, cũng không phải là thần nữ, thật là coi thường thái tử chắc phi, thế nhưng cho chính mình ấn tốt như vậy tên tuổi. Nhân ra nói nàng là yêu nghiệt, nàng liền nói chính mình là thần nữ. Phàm là như vậy tên tuổi, đều là giả, ngụy mụ mụ khịt mũi coi thường, thấy Lao Vương Phi biểu tình ngưng trọng, trên mặt nàng miệt cười thu liễm vài phần, nói, sẽ không thật là thần nữ đi. Lao Vương Phi trong tay Phật Châu nhẹ động, nói. Ta nhưng thật ra từ Lão Vương ra trong miệng nghe qua này hai chữ. Ngày đó ban đêm, Lão Vương ra ở ngắm cảnh trên lầu, đêm xem hiện tượng thiên văn. Nàng thấy gió đêm rất lớn, sợ hắn cảm lạnh, mang theo áo tràng đi tìm hắn. Cũng không biết nhìn thấy gì, Lão Vương ra kích động nói, thần nữ dáng thế. Hiển nhiên, Lão Vương ra ở tìm thần nữ. Nhiều năm như vậy, Lão Vương ra ở vương phủ đãi nhật tử cũng không tính nhiều, ít nhất có một nửa nhật tử. Hắn đều không ở trong vương phủ trụ, không ai biết hắn đi nơi nào lại đi làm cái gì. Nhưng này bốn chữ, nàng nhớ rõ rõ ràng Lao Vương ra cực nhỏ kích động, liền ngôi vị hoàng đế hắn đều không bỏ ở trong mắt. Nàng đi qua đi, hỏi, Vương ra, thần nữ là người nào. Hắn biểu tình nhạt nhạt, nói, không có gì, trên lầu gió lớn, trở về đi. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Lúc ấy nàng mở ra áo choảng, phải cho hắn phụ thêm, chính là Lao Vương ra xem cũng chưa xem một cái. Đó là nàng duy nhất một lần thấy Lao Vương ra kích động. Cũng là duy nhất một lần nghe được thần nữ hai chữ. Nếu là thần nữ, tự nhiên cùng người bình thường bất đồng, thái tử chắc phi. Có thể chiêu con bướm, bách độc bất xâm. Đích sắc không giống bình thường. Nhưng lại không giống bình thường, có thể so sánh thượng mơ thấy không có sinh quá sự sao. Nếu xưng là thần, tự nhiên phải có vài phần biết trước bản lĩnh. Còn có thế tử trong tay giải trăm độc dược, lao vương ra tiên hạc. Lao vương phi bỗng nhiên ngằng đầu, có chút vẩn đục con người bính lánh mang ra tới. Đi hỏi thăm nhìn xem. Thế tử phi cùng thái tử Chắc phi sinh thần bát tự là nào một ngày? Lại nói trong cung, thái tử đem thích khách mang vào cung, chuẩn bị tấu bẩm hoàng thượng. Ở thấy hoàng thượng phía trước, Triệu hoàng hậu đem thái tử kêu đi, do hỏi chùa đại thiên sinh sự, sau đó nói, tuy rằng bài trừ Ly Vương thế tử cùng thế tử phi, nhưng thái hậu cùng Chắc phi không oán không thủ, như thế nào sẽ phái người ám sát Chắc phi? Ta xem 89 phần 10 là Lý Quý phi châm ngòi chi kế, thái tử chớ có chúng kẻ cắp gian kế. Thái tử nhìn hoàng hậu, nói Mẫu hậu, Nhi thần trí nhớ không như vậy kém. Thái tử chắc phi cùng Thái hậu quả thật là không oán không thù sao. Thái hậu bảo bồi cháu ngoại ăn cá nóc cá trúng độc bỏ mình, thẩm đại thiếu ra cứu hắn không thành, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Việc này, hắn cũng chưa quên, húng chi là Thái hậu cùng trưởng công chúa, chẳng lẽ Thái hậu không lo lắng tương lai chắc phi đã thế, sẽ thay huynh trưởng báo thủ. Hoặc thai dược sự, kinh ly vương thế tử nhắc nhở, hắn cũng đi tra xét, chỉ là căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Nhưng thái hậu một kế không thành, lại thi một kế liền thật quá đáng. Nàng thật là ở giúp hắn sao? Thái tử thật sâu hoài nghi. Triệu hoàng hậu có chút thất vọng nói, liền tính thái hậu muốn sát chắc phi, chẳng lẽ đại chu Giang Sơn ở ngươi trong lòng còn chưa kịp một cái chắc phi quan trọng? Cố âm lan tự nhiên so ra kém Giang Sơn xã tác nhưng hắn sợ chính là bồi phu nhân lại chết binh. Ngày đó, hắn nói không có khả năng khi, ly vương thế tử ánh mắt kia, phản phất đang nói hắn đủ thiên chân. Cư nhiên tin tưởng Thái hậu là thiệt tình giúp hắn. Chẳng lẽ Ly Vương Thế tử ở châm ngồi hắn cùng Thái hậu? Châm ngồi đối hắn Ly Vương Thế tử có chỗ tốt gì? Nếu tưởng đem hắn tử chữ quân chi vị thượng kéo xuống tới, hắn đại có thể minh ủng hộ Tam hoàng tử, có Ly Vương phủ tương trợ, liền tính Thái hậu giúp hắn, nét cũng không kịp Tam hoàng tử phần thắng đại. Ly Vương Thế tử không đáng yên lặng thế Tam hoàng tử làm tốt sự còn không tranh công. Thái tử cảm thấy Triệu hoàng hậu là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Thái hậu không có như vậy hảo tâm giúp hắn. Triệu Hoang hổ kinh hãi, sợ thái tử phát hiện manh mối, nhưng nhìn kỹ lại không, giống, liền nói, Thái hậu giúp ngươi, vốn là xuất phát từ tư tâm, có điểm tư tâm, này không quá phận, ít nhất nàng hướng về ta, liền sẽ không bắt cá hai tay hướng về Lý Quý phi, nếu là chọc giận thái hậu, nàng hướng về Lý Quý phi, ngươi đã có thể một chút phần thắng đều không có, hiện tại Chắc phi bình yên vô sự, chuyện này liền đến đây là ngăn, ta sẽ khuyên thái hậu, về sau cùng Chắc phi nước giếng không phạm. Nước sông. Thái tử có chút chần chờ, Triệu hoàng hậu càng không mau nàng đau lòng nói, chẳng lẽ người liền mẫu hậu cũng tin không nổi. Vẫn là tính toán vì một nữ nhân, ngẫu nghịch ta. Thái tử có thể làm sao bây giờ, ngẫu nghịch kết quả là mẫu tử ly tâm. Đến lúc đó đối cô âm lan xuống tay liền không ngừng thái hậu, muốn lại thêm một cái hoàng hậu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 651 thần nữ. Thái hậu có thể không hướng về hắn, nhưng quyết không thể hướng về tam hoàng tử cân nhắc lợi hại Thái tử cuối cùng gật đầu ứng. Hắn mới vừa gật đầu, bên ngoài liền tiến vào một công công, bẩm báo nói thích khách đã chết. Triệu Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái tử nhìn Triệu Hoàng hậu liếc mắt một cái, nắm tay tích có khẩn. Kỳ thật hắn đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Triệu Hoàng hậu đều sẽ đem chuyện này áp xuống, hắn ý kiến một chút đều không quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn ý kiến là nhất không quan trọng. Hắn là thái tử. Là chữ quân. Một cái nhầm người chọc bẹp xoa viên chữ qu Lại sao có thể vào được phụ hoàng cùng đủ loại quan lại mắt? Mẫu hậu tổng oán trách hắn bị tam hoàng tử áp một đầu, nhưng nàng có đã cho hắn làm chủ cơ hội sao? Không có. Trước nay đều không có quá. Nàng tổng lo lắng hắn đi sai bước nhầm, đem thật vất vả tới tay chữ quân chi vị chắp tay đưa ra đi. Nàng cùng triệu ra chỉ cần hắn thủ thái tử chi vị, mặt khác đều không cần hắn làm. Hắn là người, không phải con dối. Tương lai phụ hoàng trăm năm sau, liền tính hắn bước lên đến vị, làm chủ vẫn là mẫu hậu cùng triệu gia. Không phải hắn. Thái tử nghẹn một cổ tử tức giận ra Phượng Loan cung. Nhưng có một số việc, không phải Triệu hoàng hậu tưởng áp liên áp trụ, trong cung đầu nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt cùng châm ngồi thổi gió châm ngòi ly gián. Thái hậu kế sát thái tử chấp phi, này đối Lý quý phi tới nói là cực hảo tin tức. Đều không cần nàng phân phó, chiêu Dương cung cung nữ thái dám liền đem chuyện này chuyển khắp hoàng cung mỗi một góc. Thích khách tuy rằng đã chết, chết vô đối chứng, khá vậy đúng là bởi vì hắn chết, đem thái hậu đẩy đến nơi đầu sóng ngọn thượng. Không phải trong cung phái người đi sát Thái tử Chắc Phi, lại như thế nào một mà lại bị diệt khẩu, ở chùa đại thiền diệt khẩu khi bị thương Thái tử Chắc Phi, không có thể thành công, ở thủ vệ nghiêm minh trong hoàng cung, cư nhiên làm người đắc thủ, đây là đánh hoàng ra mặt, đánh hoàng thượng mặt. Sự tình quan trọng đại, phúc công công nghe được nghe đồn sau, không dám không bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng đem Thái tử truyền đến hỏi chuyện, triệu hoàng hậu sợ Thái tử hành động theo cảm tình, nhìn điểm mới yên tâm, Lý Quý Phi tổn túy Xem náo nhiệt Vốn di tam hoàng tử cưới trường nhạc quần chúa, nàng cao hứng ban đêm nằm mơ đều cưới tỉnh, ai ngờ đến trường nhạc quận chúa sẽ bị sát, dám can đảm sát trường nhạc quần chúa, đắc tội thái hậu, còn đắc tội nàng. Thấy thế nào, đều chỉ có triệu ra có này phân can đảm, chỉ là làm tích thủy bất lầu, Lý Quý Phi bắt được không đến cái gì nhược điểm, mấy ngày này khí tâm can tì phổi đều đau, hiện tại thái hậu ám sát thái tử chắc phi bị trảo, nhất định phải hảo hảo lợi dụng, làm cho bọn họ trở mặt thành thủ. Hoàng thượng do hỏi thái tử, thích khách rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào đều ở truyền thích khách là thái hậu người. Thái tử nhìn hoàng thượng, nói, thích khách bị trào sau, trước nói là ly vương phủ phái hắn ám sát chắc phi, bị ta cấp vạch trần, sau lại nói là thái hậu, chỉ là sau lại chắc phi bị thương, như thần vội vã hồi cung, liền không có tiếp tục thẩm vấn. Thái tử đúng sự thật bẩm báo, như là thế thái hậu làm sáng tỏ, lại như là đem thái hậu đẩy ra, ba phải cái nào cũng được. Triệu hoàng hậu liền nói, thích khách bụng dạ khó lường, Vũ hoan ly vương phủ không thành, lại cắn thượng thái hậu, đây là tưởng thái tử hòa ly vương phủ, cùng thái hậu đấu lên, hảo ngư ông đắc lợi. Lời này tuy rằng không có minh nói ai, nhưng bất luận thái tử hòa ly vương phủ vẫn là cùng thái hậu đấu lên, đều sẽ tổn thương nguyên khí, đến lợi lớn nhất, tự nhiên chính là lý quý phi. Lý quý phi mặt đều thành, nói, hoàng hậu lời này ý gì, ta như thế nào nghe không rõ. Triệu hoàng hậu lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái, nhìn hoàng thượng, tiếp tục nói. Thần thiếp tưởng có thể hay không là lúc trước thích khách, thả dục như sau, lại đi vòng vèo hồi kinh. Nghe thích khách ngữ khí, không giống như là ta đại chu người, thích khách lửa đốt đông cung, hiện tại trong cung lại chuyển ra thái tử chấp phi là thần nữ lời đồn đãi. thần thiếp tưởng thích khách tiến cung mục đích có thể hay không chính là nhằm vào thái tử chấp phi. Không hổ là Triệu hoàng hậu, này Hạc oa ném Ma Lưu, thích khách đều thành giúp nàng, giúp thái hậu gánh tội thay. Hơn nữa, này Hạc oa ném còn thực hợp tình hợp lý, nhưng là lý quý phi không đốc Nàng nói, nếu thích khách là muốn sát thái tử Chắc Phi, ngày đó Chắc Phi đi tìm Lý Vương Thế Tử Phi thời điểm, nàng mấy cái mạng nhỏ cũng chưa, lại như thế nào sẽ bắt cóc thanh nhu công chúa ra cùng. Thích khách rất rõ ràng, hắn có thanh nhu công chúa nơi tay, giết thái tử Chắc Phi, vẫn là sẽ thả bọn họ đi, cần gì phải lại bỏ gần tìm xa. Lý Quý Phi ngữ tiêu yên nhiên, triệu hoàng hậu ám cắn răng nói, thích khách muốn làm cái gì, ai biết, Quý Phi lại giúp thích khách giải vây. Đây là ở trong tối chỉ thích khách là Lý Quý Phi người, tuy rằng thích khách luôn miệng nói đại chu nhưng không chuẩn là thích khách dùng để lừa dối người tầm mắt. Lý Quý Phi cười nói, ta không phải giúp thích khách giải vây, ta là sợ hoàng hậu nói, quấy nhiều thái tử cùng hoàng thượng tra án, có người muốn mưu hại thái tử chắc phi cùng nàng trong bụng thai nhi, thái tử thân là chữ quân, có thể không tra ra sau lưng xuống tay người cấp người trong thiên hạ nhìn xem sao. Một khi tra án phương hướng nghĩ sai rồi, một hai năm đều tra không ra. Hoàng hậu sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng thái tử vô năng, liền thê nhi đều hộ không được, hướng chi là mênh mông thiên hạ. Hoàng thượng nhất phiền lý quý phi cùng triệu hoàng hậu đụng tới cùng nhau. Kẹp thương mang côn, trong đông có kim, nói người không mệt, nghe được người mệt, so xem tấu trương còn muốn phí trí nhớ. Tam câu nói không đến, liền chuyển tới chữ quân chi vị thượng, hắn vẫn là hoàng đế, còn chưa có chết đầu liền nghị kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng một người nhìn lướt qua, hỏi, thần nữ là chuyện như thế nào? Lý Quý Phi cười một tiếng, không nói lời nào, triệu hoàng hậu khí cắn răng, làm nàng cầm miệng, nàng so với ai khác đều có thể nói, làm nàng nói, ngược lại không nói, triệu hoàng hậu nói, thái tử chắc phi thể chất khác hẳn với thường nhân, hoặc thai dược cùng kích độc, người khác đều tránh không khỏi, nàng lại có thể bình yên vô sự, trong cung liền truyền nổi lên nàng là thần nữ lời đồn đãi. Sau đó, Lý Quý Phi lại mở miệng, hoàng thượng hỏi chính là thần nữ có cái gì thấy được chỗ? Quỷ biết có cái gì thấy được chỗ? Triệu hoàng hậu đáy mắt hiện lên một mặt tá mang. Lúc này, cô âm lan đỡ cung nữ lục tiểu tay tiến vào, nhân bị thương thân mình suy yếu, sắc mặt tái nhận, thái tử thấy đau lòng nói, ngươi như thế nào lại đây? Lại trách cứ cung nữ như thế nào không ngăn cản điểm, lục tiểu bị khuất, cô âm lan liền nói, là thần thiếp khăng khăng muốn tới, nàng ngăn không được. Thái tử đỡ nàng, tiêu động tác, triệu hoàng hậu có chút bực bội. Cô âm lan hành lễ cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh an, nói, trong cung đột nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía nói cái gì đến thần nữ giả, nhưng được thiên hạ, thần thiếp nghe trong lòng sợ hãi, nghị tiêu thích khách chẳng lẽ là thật là tiến cung bắt ta, chỉ là hành tích bại lộ, thừa dịp thần thiếp ra cung cầu phúc, cho nên đau hạ sát thủ. Đây là hướng về Triệu hoàng hậu. Nét Triệu hoàng hậu sắc mặt hòa hoán vài phần, tính nàng còn có vài phần thông tuệ, thức đại thể. Lý Quý Phi lại đối cô âm lan lời nói, ánh mắt ám trầm, cái gì đến thần nữ giả, nhưng được thiên hạ. Buồn cung như thế nào trước nay chưa từng nghe qua như vậy nghe đồn. Hoàng thượng, ngài nghe nói qua sao? Lý Quý Phi nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng lắp đầu. Hắn chưa từng nghe qua. cố âm lan một bộ khiếp đảm bộ dáng khóc dòng nói, cũng chưa nghe qua, như thế nào sẽ toát ra như vậy lời đồn đãi tới hại ta. Cố tình ta lại trúng độc bất tử. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trường 652 bất kính. Nàng khóc sợ hãi thấp thỏm, Thái tử Trấn An nàng nói, trúng độc bất tử. Đây là người khác mong đều mong không tới chuyện tốt, người như thế nào còn gết bỏ." Cô Âm Lan tắc lau nước mắt nói, thần thiếp là sợ người có tâm biết này lời đồn đãi sẽ giết ta, ta tuy chúng độc bất tử, nhưng ám sát ta tránh không khỏi. Đặc biệt là những cái đó mơ ước chữ quân chi vị người, không nghĩ thái tử tọa ủng thiên hạ, liền phải diệt trừ nàng. Câu câu chữ chữ đều là nhằm vào Lý Quý phi. Lý Quý phi một ngụ ngân nha suýt nước cắn. Bất quá thực mau, Lý Quý phi khí liền tiêu, bởi vì Cố Âm Lan nhìn hoàng thượng nói: Hoàng thượng, chùa đại thiên một chuyện, thần thiếp khẩn cầu ngài không cần lại cha. Hoàng thượng mày nhăn lại, đây là vì sao? Cô âm lan nói, thần thiếp nghe cùng nữ bọn Thái giam nói, thần nữ ngoại thần chi tiểu nữ, phàm có bất kính giả, tất chịu ông trời trừng phạt, chết không có chỗ chôn Thần thiếp không tin thần nữ đồn đãi, muốn mượn cơ nhìn xem, có thể hay không trở thành sự thật. Như vậy trắng trận táo bạo nguyên rủa Thái hậu không chết tử tế được. Lý Quý Phi chịu phục, chịu hoàng hậu mặt đều tím vốn đang cho rằng cô âm lan hướng về nàng không nghĩ tới xuẩn thành như vậy bị ám sát đương sự đều nói không cha lại lấy nghiệm chứng thần nữ vì nguy trang hoàng thượng cũng muốn nhìn một chút thần nữ chi ngôn hay không trở thành sự thật liền chuẩn thích khách một chuyện, xem như rừng ở đây Lý Quý Phi tâm tình thực tốt đi Vĩnh Đinh Cung, đem vừa mới cô âm lan nói có quan hệ thần nữ nói, chuyển đạt Thái Hậu biết nàng biết là Thái Hậu muốn sát cô âm lan quả nhiên, Thái Hậu nghe xong lúc sau gương mặt kia lãnh Giống như là bị người mất hết hầm băng đông lạnh hơn nửa tháng dường như, ở cách xa đều có thể cảm nhận được từ Thái Hậu thân thể ra bên ngoài mạo hàn khí. Thiên Lý Quý Phi còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, "Ta xem Thái tử chắc phi đích sắc tà môn, Lý Vương thế tử trong tay có thuốc giải độc, kia cũng là hóa giải độc, Thái tử chắc phi là độc tố chính mình ra bên ngoài dũng." Đây là Thái y cùng cung nữ tận mắt nhìn thấy, không thể tưởng tượng, thần nữ chi ngôn, ta xem 89 phần 10 không phải tin đồn vô căn cứ. Thái Hậu cắn răng nói, Ai ra cho nàng uy quá hoặc thai dược, ai ra đảo tưởng nhìn một cái có thể hay không chết không có chỗ chôn Lý Quý Phi câu môi cười, nói, Thái hậu không nên tức giận, hoặc thai dược là Thái tử chắc phi chủ động muốn uống, Ngài chỉ là phân phó Thái y để viện ngào một chén dược mà thôi, nhưng thật ra ta, lúc này lưng còn lạnh đâu, đến thần nữ giả, nhưng được thiên hạ, Thái tử vốn chính là chữ quân, lại đến nàng tường trợ, này chữ quân chi vị, ai còn có thể hám động. Nàng trí ở phía sau vị cùng chữ quân chi vị là mọi người đều biết sự, cho nên cũng không có gì hảo che lấp. Nàng nói, Lý Vương Thế Tử Phi mơ thấy tương lai sự, đều phải tính ninh bá phủ cùng Thái Tử Chắc Phi đoạn tuyệt quan hệ, ta thật không dám tưởng tượng, tương lai Thái Tử bước lên đến vị, Thái Tử Chắc Phi mẫu nghi thiên hạng, ta, Tam Hoàng Tử còn có hộ quốc công phủ sẽ thế nào? Thái Hậu nhìn Lý Quý Phi liếc mắt một cái, nói, nếu tương lai bước lên hậu vị chính là Thái Tử Chắc Phi, Ly Vương Thế Tử Phi lại như thế nào sẽ xuẩn đến cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lời này nói Ly Quý Phi sứng suốt, ngay sau đó nàng lại nói, trên đời này không thiếu qua cầu rút ván, tá ma giết lừa người. Nếu Thái Tử Chắc Phi đến Ly Vương Thế Tử Phi cùng tỉnh Ninh Bá Phủ tương trợ, mới lên tới hậu vị, cuối cùng lại muốn tiêu diệt rất Ly Vương Thế Tử Phi cùng Tĩnh Ninh Bá Phủ, kia đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ cùng Thái Tử Chắc Phi đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao không lương tâm, người chính là lại như thế nào đỡ nàng thượng vị, vẫn là không lương tâm. Chi bằng rõ rõ ràng ràng chặt đức, làm nàng mượn không được thế, có lẽ liền đang không thượng hậu vị. Liên nha mẹ đẻ đều có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, hung chi là những cái đó hại quá nàng người. Thái hậu nghe được ra Lý Quý Phi ý tại ngôn ngoại, nàng sát mặt càng thêm khó coi. Bên ngoài công công tiến vào bẩm báo, Thái hậu, Hoàng hậu cầu kiến. Không thấy. Thái hậu thanh âm lạnh băng. Lý Quý Phi mày hơi trọn, chờ công công lui ra ngoài sau, từ mama ma đem cung nữ thái giám đều chi khai, Lý Quý Phi tâm liền nhảy lên lên Không ngủ phí nàng một ngày mấy tranh hướng vĩnh Ninh cũng chạy, cuối cùng ấp nhiệt Thái Hậu tâm. Từ ma ma đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng, Thái Hậu cùng Lý Quý phi nói nhỏ, đột nhiên a một tiếng, Từ Mama ma hét lên. Doạ Thái Hậu cùng Lý Quý phi nhảy dựng. Nhất Từ ma, ma là Thái Hậu tín nhiệm nhất người, nàng đột nhiên kêu lên, Thái Hậu còn tưởng rằng chính mình nói gì đó không nên nói, âm thầm hồi tưởng một chút, xác định không có việc gì mới hỏi nói, làm sao vậy? Từ Mama buồn quỳ xuống, sợ hãi nói, mới vừa rồi Mới vừa có cái gì từ nô tì bên chân bay qua, đụng phải nô tì một chút. Nói xong, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, vĩnh ninh cung tổng không đến mức có chuột, chính là làn váy thượng du là chuyện như thế nào. Thấy lý quý phi không mau ho, hoài nghi nàng là cố ý đánh gãy nàng cùng thái hậu nói chuyện, chạy nhanh nói, có lẽ là, có lẽ là nô tì cảm giác sai rồi, quấy nhiêu thái hậu cùng quý phi nương nương, nô tì tội đáng chết vật lần. Càng không ổn trọng, đi xuống đi thái hậu xua tay nói. Cầm hoa hiên, nội phòng Minh Lan đứng ở khắc hoa phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Không trung xanh thảm, trời xanh không mây, liền một kia đám mây đều nhìn không thấy, phảng phất một khối thật lớn lam ngọc đảo khấu phía chân trời, ngẫu nhiên chim bay sẽ qua. Trời xanh hạ, mấy cái nhà hoàn chính miêu thân mình trên mặt đất tìm đồ vật. Tìm một vòng sau, Bích Châu ngồi dậy, chua xót nàng mày đều nhữ lại, nàng nhìn Minh Lan nói: "Thế Tử Phi, không tìm được ngọc khuyết." Tuyết Lê đáp nói: "Nó có thể hay không sinh khí chạy." Nay ngọc khuyết tính tình nhưng lớn. Minh Lan đỡ chán, tiên lặng dưới đáy lòng thăm hỏi Ngọc Khuyết, sau đó thăm hỏi sở ly. Một cái so một cái không bất lo. Ngọc Khuyết không biết sao lại thế này, cùng tiêm máu gà dường như, nhảy nhót lung tung, mới vừa rồi nàng cùng sở ly ăn cơm, Ngọc Khuyết nhảy lên bàn, cái này đồ ăn nghe nghe, cái kia đồ ăn ngửi ngửi, rất giống chỉ thèm yêu. Nó muốn dài quá miệng cũng liền thôi, cố tình không sinh à, còn ngạnh hướng thịt kho tàu mầm tễ, đem sở ly cấp ghét bỏ. Chiếc đũa một kẹp, liền đem Ngọc Khuyết ném ra ngoài cửa sổ Ngọc Khuyết tính tình cũng đại, bọn họ một bữa cơm ăn xong, nó đều không trở lại. Minh Lan sợ cùng lần trước ở trong cung đầu rất trong hồ dường như, không sức lực bò ra tới, rốt cuộc Ngọc Khuyết mắng chửi người, viết không ít chữ bằng máu, vạn nhất nhảy nhót lung tung hao phí thể lực, bị quăng ra ngoài, không sức lực trở về, liền làm nha hoàn tìm. Chính là tìm non nửa cái canh giờ, bóng dáng cũng không nhìn thấy. Minh Lan cũng cảm thấy Ngọc Khuyết có thể là khí chạy. Thứ nhi trong tay một cây thúy trúc, đi tới nói, còn tìm sao? Cầm hoa hiên nhà hoàn bà tử không ít, các nàng ở phòng sau tìm, không ít nha hoàn lại đây nhìn, còn muốn hỗ trợ, ngọc khuyết sự, thế tử phi nói qua không thể làm người biết. Minh Lan xua tay nói, không tìm. Nếu là ở, khẳng định tìm được rồi, nếu là không ở, các nàng chính là đem cẩm hoa hiên phiên cái đế hướng lên trời, cũng vẫn là tìm không thấy. Bích Châu mấy cái nết vai xoa eo hướng cổng vòm chỗ đi. Minh Lan nhìn một lát tiên, quay người lại, bị ngọc khuyết hoảng sợ, ngọc khuyết liền ở nàng phía sau. Phảng Phất ở đi theo nàng nhìn trời, tò mồ có cái gì đẹp dường như. Người dọa người đều có thể hù chết người, hung chi nó là ngọc khuyết. Minh Lan liên tục vỗ ngực khẩu, hướng tiểu trên giường đi. Ngọc khuyết liền dừng ở nàng Thêu không thiếu thượng, còn lịch ngậm phiên cái lăn, nhưng mà Minh Lan thoáng nhìn mắt, liền dậm chân, ta hai mặt đều. Nàng cầm lấy hai mặt đều, đem ngọc khuyết ra bên ngoài một ném. Nàng thêu vài thiên bình phòng, mặt trên có một mặt nhàn nhạt màu vàng, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mật táo hương. Ngoài phòng Tuyết Lê đánh mảnh tiến vào, cười hoa chi loạn chiến nói: "Thế tử phi, Bách độc bất xâm thần nữ thái tử chắc phi bị hong mặt chợ." Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 653 Ngự Thiện. Minh Lan đau lòng hai mặt theo bình phong, đem ngọc Khuyết ra bên ngoài một ném. Ngọc Khuyết tạp trên mặt đất loạng soảng một tiếng chuyển đến, sau đó liền dậy. Kết quả Tuyết Lê bẩm báo cô âm Lan bị hong mặt chợ, ngọc Khuyết đều cách mặt đất, sau đó lại yên lặng nằm trở về. Một màn này Với lúc bị Minh Lan bắt giữ đến, khoe miệng nàng gần như không thể phát hiện chiều vài hạ, nàng nhìn xem bình phong thượng ngọt ông lại xem ngọc khuyết phản ứng, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là nó làm chuyện tốt. Làm cô âm Lan an mệt, cũng coi như là lập công lớn, lại bị nàng cấp ném, xác thật hủy khuất, này tư thế, chẳng lẽ là nàng không bồi tội liền không đứng dậy đi. Minh Lan bị chính mình suy đoán làm cho dở khóc dở cười, tuyết lê cười quay hàm đều đau, Bích Châu thúc giục nói, mau nói à, rốt cuộc sao lại thế này. Tuyệt Lê căng thẳng ra mặt, nói: "Thái tử Chấp Phi hồi đông cung trên đường, đi ngang qua ngự hoa viên, đột nhiên, trên cây tổ ong rơi xuống, nện ở nàng bên chân, những cái đó chấn kinh ong mật bay ra tới, bắt được ai chợ ai, nàng bị chập nhưng thảm, mặt xương phủ không thể so đầu heo đẹp." Tuyết Lê không nín được lại là một trận cười to, tuy rằng không có thể chính mắt thấy, nhưng ngấm lại liền cảm thấy thằng a. Bính Châu mấy cái nha hoàn cũng là che miệng cười. Tuyệt Lê nói: "Hiện tại trong cung đều đang cười, Thái tử Chấp Phi là thần nữ." Bách độc bất xâm, chính là lấy ông mật không chiếp, ông mật chuyên trị thần nữ. Cười xong, tứ nhi hiếu kỳ nói, ngự hoa viên như thế nào sẽ có ông mật hoa đâu. Tuyết lê lấp đầu, này nàng cũng không biết, theo lý trong cung đầu là sẽ không có như vậy sát thương tính cực cường động vật, vạn nhất nào một ngày quát gió to, rơi xuống bị thương hoàng thượng cùng hậu phi làm sao bây giờ. Thanh hạnh nhìn thấy ngọc khuyết trên mặt đất, không lưng muốn nhặt lên tới, kết quả nàng một loan eo, ngọc khuyết liền hướng một bên tránh đi, thanh hạnh bắt hai lần, đều phát không còn Nghĩ Ngọc Khuyết có thể là thật sinh thế tử ra khí, liền không hề còn nó. Sau đó, Ngọc Khuyết lại dịch đến Minh Lan ném nó kia trông ngồi, lặng lặng đợi. Không nói một lời, nhưng ngươi là có thể cảm giác được nó chịu hủy khuất, hơn nữa là thiên đại hủy khuất. Minh Lan đem theo không theo bông, đi đến Ngọc Khuyết trước mặt ngồi sổm xuống, lòng bàn tay mở ra, cùng hống tiểu hài tử dường như, nói, ta sai rồi, tha thứ ta tốt không. Ngọc Khuyết xoay đầu, giống như là tiểu nhân nhi xoay đầu, để lại cho nàng một ngông nhỏ dường như, ngạo kiểu không được Thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Đều nhận lỗi, nó còn hăng hái. Ta cho ngươi thịt kho tàu Minh Lan tiếp tục hông nói. Cũng không tin, hống không hảo ngươi nha. Quả nhiên, nay tiểu Ngọc Khuyết là cái đồ tham ăn, vừa nghe đến thịt kho tàu liền liếc quá mức, nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, cuối cùng lại quay người đi. Sau đó, Ngọc Khuyết liền điên rồi. Mãn nhà ở loạn nhảy độ cực nhanh, nhiều nhìn chầm chầm trong chốc lát, liền chuyển đầu người vượng hoa mắt. Loàng soảng. Không đầu không đuôi phi, chính là dễ dàng đụng vào đồ vật, ngay không, vừa lên trờ hồng Ngọc Bình, giá trị xa xỉ, là Minh Lan thích nhất, cứ như vậy bị hủy. Đáng thương tứ nhi nhảo qua đi, không có thể cứu Bình Ngọc, chính mình còn quăng ngã. Ngọc Khuyết an phận xuống dưới, quay đầu lại nhìn Minh Lan, Minh Lan chừng mắt nó. Ngọc Khuyết chạy theo không thêu thượng đợi, giống như là phạm sai lầm giả chết dường như. Minh Lan đống dưng cảm thấy Ngọc Khuyết là muốn ăn thịt kho tàu kết quả ăn không đến mới điên. Này ý nghĩa. Nó biết thịt kho tàu ăn ngon. Nó biết tiếng cung, sẽ viết chữ. Phía trước còn hiện Dũng Quốc công phủ tam láo ra là chúng độc mà chết. Nó so người bình thường đều phải thông minh. Nó không phải là bị nhốt ở Ngọc Khuyết đi. Nhưng như vậy tiểu nhân Ngọc Khuyết, có thể quan người sao? Minh Lan cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nàng trải qua không thể tưởng tượng sự còn thiếu sao. Minh Lan thử cùng Ngọc Khuyết nói chuyện, đem nó đưa người xem. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì chạy Hoàng Cung đi? Sau đó... Bình phong thượng liền nhiều một đoạn thanh thiện chữ nhỏ, còn không phải ngươi nam nhân, không cho ta ăn thịt, ta dưới sự tức giận chạy ngự thiện phòng ăn vụng đi. Minh Lan khỏe miệng run rảy, hỏi, ăn tới rồi sao? Ngọc khuyết, ngươi thọc tim ta. Minh Lan. ho nhẹ một tiếng, Minh Lan nói, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể ăn đến? Ngọc khuyết, thọc xong, ngươi còn bổ một đào. Minh Lan. Còn có để người hỏi chuyện. Minh Lan nghe răng, cầm khối khăn đem Ngọc khuyết bị kín, làm nó một mình thanh tịnh. Kết quả thức mau, tuyết trắng khăn theo thượng nhiều một hàng chữ nhỏ, ăn không được, nghe nghe cũng hảo. Thật là thấy thế nào như thế nào đáng thương. Bích Châu thấy liền nói, nô Tỳ làm người thiêu một mâm thịt kho tàu tới. Không ngừng thịt kho tàu, Bích Châu còn chi kỷ ở mâm trung gian đảo khấu một chén nhỏ, Ngọc Khuyết liền nằm ở chén thượng, bị bốn phương tám hướng phát lại đây thịt kho tàu hương vây quanh. Thấy được, nghe đến, nhưng cố tình ăn không được, đó là nhất cảo tâm cảo phổi. Này không, Ngọc Khuyết lại điên rồi. Một ngày Tổng muốn điên cái vài lần. Nếu Ngọc Khuyết thực sự có người, kia tuyệt đối đóng cái điên nha đầu. Mấy cái nha hoàn liền đứng ở bác cổ giá bên, biểu tình đề phòng, e sợ cho Ngọc Khuyết không đầu không đuôi bay loạn, lại đâm đồ tồi, liền tính thế tử Phi không thiếu tiền, tắc hởi, các nàng cũng đau lòng a Phi mệt mỏi, mệt mỏi, Ngọc Khuyết liền ở trên bàn nhỏ đợi. Minh Lan thay đổi theo không theo tiếp tục theo bình phòng, hơn nữa nói rõ luôn mãi, đây là nàng cấp lý bộ giao, tương lai biểu tẩu làm thêm trang, là nàng tâm ý Nó muốn lại làm dơ, nàng liền, nàng liền. Liên nửa ngày, cũng không liền ra cái bên dưới tới. Nó tuy rằng nhìn chỉ một khối toái ngọc huyết, nhưng nó là tạp không thoái, thiêu không hủy, ném xuống còn có thể bay trở về thần ngọc, ngươi có thể lấy nó làm sao bây giờ. Nay còn chỉ là đâm hư nàng mấy cái cái chai, đem lưới cửa sổ toàn mấy cái lỗ thủng ra tới, tiến cung một chuyến, ngự thiện phòng thiếu chút nữa không bị nó hỏa hỏa nổi lửa. Lúc này, ngự thiện phòng còn loạn thành một nồi cháo, gà bay chó sủa Vài cái trưởng ngũ ngự chủ đều nói đụng phải ta, thân mình giống như bị thứ gì đụng phải, mới có thể đem thành rót muối đều đảo tiến đồ ăn bên trong. Công công chảo gà khi, tay bị đánh một chút, kia chỉ gà cởi tay, bay lên bậy bếp, sau đó toàn bộ ngự thiện phòng đều ở chảo gà, người một nhiều, người đâm ta, ta đâm phiên cái bản, hắn đánh nghiêng lồng gà tử, đầy đất lông gà. ngự thiện phòng như vậy một áo, không thể tránh khỏi kinh động hoàng thượng, không kinh động cũng không được à, ngự thiện phòng toàn rối loạn, hoàng thượng cùng hậu phi bữa tối cũng chưa tin tức cùng với chờ đến ăn cơm không đồ ăn thượng bàn ai mắng, không bằng trước lên tiếng kêu gọi, tốt xấu đói bụng khi không tức giận như vậy. Hoàng thượng phái Phúc công công đi ngự thiện phòng tra, rốt cuộc ra chuyện gì, kết quả nhà kho đổ một nửa, Phúc công công hiện không ít ăn đều mục, hoặc là chính là lấy hàng kém thay hàng tốt. Những cái đó mục đồ ăn ném ở trên xe, chờ lôi ra cùng, xem Phúc công công nói thẳng tạo nghiệt. Năm đó, quê quán hàng thủy, sắp chết đói vô số, có thể có một ngụm bánh bột báp, kia đều là nhân gian mỹ vị. Chính là vì một ngụm ăn, phúc công công mới tiến cùng ở trong mắt hắn, lương thực chính là mạng người. Hoàng thượng đem ngự thiện phòng giao cho bọn họ quảng, liền như vậy lãng phí, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Hơn nữa một cái ngự thiện phòng quản sự, thế nhưng tắm đồ ăn một canh, thịt kho tàu thiêu gà, hầm canh gà. nay thức ăn chờ nói hắn, chính là hậu cung phi tần cũng chưa mấy cái xóa thượng. Ngự thiện phòng quản sự dọa chân tay luôn cuống, nói thẳng là vũ hoan, là có người bôi nhỏ hắn, hắn bị người đánh hôn mê. Cái gì cũng không biết. Là vua hoan, vẫn là bôi nhỏ, phúc công công cái gì cũng chưa nói, xoay người hồi ngự thư phòng bẩm báo hoàng thượng. nay hậu công sự, nhiều là triệu hoàng hậu ở Quảng, Lý Quý Phi theo dõi, đều chờ chảo lẫn nhau sai lầm, này đây làm việc đều tận tâm tận lực, hoàng thượng cũng bất lo. Pham là sự đều có ngoại lệ, này ngự thiện phòng quản sự là thái hậu người. Triệu hoàng hậu cùng Lý Quý Phi đều tưởng mượn sức thái hậu, ai cũng không dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, vạn nhất Thái Hậu một không cao hứng Liền đứng đối phương trận doanh, này không phải hố chính mình sao. Triệu Hoàng hậu không dám quảng, Lý Quý Phi nghĩ tả hữu nhân tiện nghi không phải Triệu Hoàng hậu, nàng không đáng ra cái này đầu, cũng liền mặc kệ, trên đời này căn bản liền không có nước trong nha môn, húng chi là kinh đô nước luộc nhiều nhất ngự thiện phòng. Hai người mở một con mắt, nhắm một con mắt, ai cũng mặc kệ. Không nghĩ tới, ngự thiện phòng chính mình cháy. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 654 sơ sẩy Sự tình thọc đến Hoàng thượng trước mặt, liền giấy không thể gói được lửa, hơn nữa Thái Hậu cùng Triệu ra ở Sùng Châu làm chuyện tốt, Hoàng thượng sợ rút dây động rừng, cho nên bất động thanh sắc đem Sùng Châu thu trở về, không đại biểu hắn liền tắt đối Triệu ra cùng Thái Hậu tức giận, chỉ là không có tìm được cớ từ bỏ. Hiện tại ngự thiện phòng sự thọc đến trước mặt, vừa lúc cho Hoàng thượng thu thập Triệu Hoàng hậu cùng Thái Hậu cơ hội. Bởi vì tín nhiệm Triệu Hoàng hậu, Hoàng thượng cho nàng quyền lợi rất lớn, hắn chỉ lo tiền triều, hậu công việc toàn quy Triệu, hoàng hậu Tự nhiên bao gồm ngự thiện phòng ở bên trong, bởi vì Lý Quý Phi sẽ thời thời khắc khắc giám sát, không sợ triệu hoàng hậu không cân tâm. Nhưng hoàng thượng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện trai cò đánh nhau ngư ông được lợi sự. Hoặc là nói, triệu hoàng hậu cùng Thái Hậu đã sớm kết minh, chỉ là bên ngoài thượng làm ra quan hệ lãnh đạm biểu tượng, tới lừa gạt hán, lừa gạt Lý Quý Phi. Nghĩ đến Lý Quý Phi một ngày mấy tranh hướng bĩnh ninh cũng chạy, hoàng thượng cũng là đau đầu. Hoàng thượng không có trực tiếp cầm ngự thiện phòng sổ sách đi chất vấn Thái Hổ. Đem triệu hoàng hậu tìm tới, hoàng thượng mặt rồng giận dữ nói, chấm cho rằng ngươi quản hậu cung, quản lý đâu vào đấy, có thể nói một thế hệ hiền hậu, không nghĩ tới ngươi chính là như vậy cho chấm quản ngự thiện phòng. Triệu hoàng hậu dọa quỳ rạp xuống đất, nhận sai nói, hoàng thượng bất giận, là thần thiếp sơ sót. Không đợi nàng nói xong, hoàng thượng lạnh lùng cười nói, sơ sẩy. Rốt cuộc là sơ sẩy vẫn là căn bản liền không quản. Chấm bất quá nhìn vài tờ sổ sách, liền hiện rất nhiều vấn đề, thân là hoàng hậu Nếu này đều nhìn không ra tới, chấm nên nghi ngờ ngươi mới có thể. Cho chấm cha, cha không ra ngự thiện phòng nhiều năm như vậy tham ô nhiều ít ngân lượng, này hậu cung ngươi cũng đừng động. Hoàng thượng đem thật dày mấy đại bổn sổ sách ném ở triệu hoàng hậu trước mặt, kia tạp tâm thanh động đất đều nghe nhân tâm đầu chấn động, sắc mặt bạch. Sau đó, triệu hoàng hậu liền mang theo mấy đại bổn sổ sách bị hoanh ra ngự thư phòng. Bên này triệu hoàng hậu khí hận không thể đi đâm tường, bên kêu ly quý phi là cao hứng không khép miệng được. đấu nhiều năm như vậy không nghĩ tới sẽ có chờ đến mây tan thấy trăng sáng một ngày. Ngự thiện phòng kia một khối là Thái Hậu địa bàn, nhiều năm như vậy, Thái Hậu cùng Dung Quốc công phủ từ Ngự thiện phòng vất nhiều ít chỗ tốt, hiện tại Hoàng thượng bức triệu Hoàng hậu tra Ngự thiện phòng, thật là đại khoái nhân tâm. Cha không ra, kia triệu Hoàng hậu phải giao ra Phượng Ấn, Hoàng hậu dưới, nhưng chính là nàng Lý Quý Phi, nàng tưởng trưởng Phượng Ấn suy nghĩ 20 năm, cũng nên hồi nàng trong tay. Điều tra ra, Tiêu ý nghĩa Thái Hậu cùng Dung Quốc công phủ đến đem nhiều năm như vậy ăn vào trong bụng chỗ tốt toàn đến nổ ra, Thái Hậu cùng Dung Quốc công có thể cam tâm. Triệu Hoàng Hậu nhất định cùng Thái Hậu sinh ra hiểm khích tới. Bất luận kết quả như thế nào, đối nàng tới nói, đều là chuyện tốt một cọc, tâm tình có thể không tốt đẹp. Hiện tại Thái Hậu đã thiên hướng nàng bên này, hơn nữa Hoàng thượng quạt gió thêm tuổi nàng tuyệt đối có năm chắc đem Thái Hậu một lần là bắt được. Lý Quý Phi tự tin tràn đầy. Bên này một nhà vui mừng một nhà sầu Bên kia còn có một nhà là vẻ mặt hát tuyến. Sát cửa sổ tiểu trên giường, Minh Lan nhìn giấy tuyên thành thượng một hàng chữ nhỏ, mày xoay lại vặn, nàng hỏi Bích Châu, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây là mấy chữ? Bích Châu thò qua tới, cẩn thận nhìn vài lần, một bên bẻ ngón tay, một chữ một chữ thì thầm, có người muốn cùng ngươi đoạt nam nhân. Số song, Bích Châu nói, thế tử phi, là 8 chữ. Nàng thật sự không nhìn lầm. Có người muốn cùng nàng đoạt sở ly. Ai nha? Như vậy luẩn quẩn trong lòng. Minh Lan nhìn ngọc Khuyết hỏi, ai muốn cùng ta đoạt tướng công? Kia Thanh Thúy lại không mất ôn hòa ngữ khí, nghe Bích Châu cùng tuyết lê mấy cái cả người vô lực. Thật sự, các nàng không có từ các nàng ra thế tử phi trong giọng nói nghe ra một chút phẫn nộ. Có người muốn cùng nàng đoạt thế tử ra à, nàng chính là khí cầm đao, kia đều là bình thường. Nhưng như vậy đường không có việc gì người dường như vẻ mặt bắt quái, phản phất đang xem người khác náo nhiệt dường như, mấy cái nha hoàn liền không thể lý giải. Cố tình Ngọc Khuyết lại là cái ngạo kiểu, trở về hai chữ, ngươi đoán. Minh Lan không vì có người muốn cùng nàng đoạt Sở Ly tức giận, nhưng thật ra bị này hai chữ cấp trêu chọc hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng nếu có thể đoán, nàng dùng đến hỏi nó sao. Minh Lan giống hống mộ ca nhi, hống cô Vân Lan dường như hống Ngọc Khuyết, kết quả càng hống, Ngọc Khuyết càng trời cao. Minh Lan khí hận không thể đem nó ném ra ngoài cửa sổ mát mẹ đi. Sở Ly trở về, liền nhìn đến Minh Lan sinh khí bộ dáng, hắn nói, ai chọc ngươi sinh khí Minh Lan như hành ngón tay Ngọc Khuyết nói, còn không phải nó, nói chuyện chỉ nói một nửa. Sở Ly ngồi xuống, Bích Châu bưng trà lại đây, hắn hỏi, Ngọc Khuyết nói cái gì? Minh Lan liền đem có người muốn cùng nàng đoạt chuyện của hắn nói cho Sở Ly, Sở Ly khỏe miệng gần như không thể phát hiện chịu hạ, bật cười nói, ta xem Ngọc Khuyết là đầu người chơi, người còn thật sự. Sở Ly hoài nghi Minh Lan có phải hay không trí nhớ biến kém, là ai nói cho hắn kiếp trước hắn không cưới thế tử phi, kiếp trước không cưới. Này một đời cưới thế tử phi còn có người nhớ thương hắn, thượng vội vàng cho hắn làm chắc phi. Hắn thân chung kịch độc, thuốc và kim châm cứu vô y lìa sự, tầm thường bá tánh có lẽ không biết, trong kinh quyền quý chẳng lẽ còn có thể không biết. Ngọc khuyết ở trên bàn nhỏ nhảy dựng nhảy dựng, liền nhiều một hàng chữ nhỏ, phép khích tướng đối ta là vô dụng. Sở Ly, thấy Sở Ly giơ tay, ngọc khuyết ma lưu hướng Minh Lan trong lòng ngực một chốn, bị ném một hồi liền tính, lại ném, nó không cần mặt mũi à. Minh Lan cũng sợ ngọc khuyết phát táo, Quên Sở Ly nói, "Ai nhớ thương ngươi, tổng hội biết đến." Minh Lan nói chuyện, Ngọc Khuyết từ nàng và táo chui ra tới, tuy rằng chỉ là một khối tiểu toái ngọc Khuyết, thường thường vô kỳ, đổi đường hồ lô đều không nhất định hành, nhưng Sở Ly liền nhìn ra nó khiêu khích chi ý. "Thật là thiếu tấu." Sở Ly cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngứa, một hai phải đem ngọc Khuyết bắt được không thể. Hắn vừa muốn giơ tay, cửa sổ chỗ truyền đến ám vệ nói truyền thanh, ra, đã xảy ra chuyện." Liên cửa sổ đều không gõ, liền trực tiếp báo. Đủ thấy sự tình nghiêm trọng, Sở Ly đứng lên, Minh Lan trên mặt ý cười cũng liếm khẩn vài phần, theo Sở Ly đi đến cửa số bên. Ám vệ bẩm bào nói, từ Tinh Châu truyền tin trở về, mặc ra vài vị thân tín nhân viên quan trọng ở thuyền hoa thượng uống rượu mua vui, thuyền hoa vào thủy, hợp với hoa nương ở bên trong, kể hết chết đuối mà chết, hình bộ thượng thư dẫn người đi Tinh Châu trên đường, gặp được ám sát, sổ sách bị hủy, thượng thư đại nhân bị thương, nhưng không có tánh mạng chi ưu Minh Lan nghe được ngưng mắt, Này không phải nhân chứng vật chứng đều hủy sao? Đã không có nhân chứng cùng vật chứng, liền tính biết rõ Mạc Gia tham ô, chính là Hoàng thượng cũng không làm gì được hắn, trừ phi hắn có thể không màng miệng lưới thế gian, trực tiếp hạ chỉ kê biên tài sản Mạc Gia. Muốn tiêu diệt Mạc Gia chính là Lao Vương Gia, lời chứng cùng sổ sách đều đưa đến Hoàng thượng Long Án Thượng, Mạc Gia cư nhiên dám hủy sổ sách, giết người diệt khẩu, đây là động thổ trên đầu thái tuê chán sống. Sở ly biểu tình lãnh túc, hỏi, hình bộ thượng thư đâu? hồi h Ám vệ lắp đầu, không có, chỉ dưỡng nửa ngày thường, hình bộ thượng thư liền khởi hành đi Tinh Châu. Sở Ly gật đầu nói, ta đã biết. Ám vệ lui ra. Minh Lan nhìn sở Ly nói, này án tử còn tra đi số sao. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 655 kết lương. Thấy Minh Lan có chút lo lắng, sở Ly yêu dã mắt vượng mang theo một nụ cười nhẹ nói, phụ vương tín nhiệm hình bộ thượng thư có thể tra cái này án tử, hắn cũng tiếp nhận. Chỉ cần người không chết, này án tử liền sẽ tra được đế. Muốn tiêu diệt mạc ra chính là lão vương ra cùng hoàng thượng, hình bộ thượng thư trong lòng há có thể không số. Đối hoàng thượng cùng vương phủ tới nói, muốn chỉ là kết quả, quá trình cũng không quan trọng. Hoàng thượng muốn ý định muốn cái gì người mệnh, hắn chính là có diêm vương ra che chở bất tử, cũng không có ngày lành quá. Như thế, Minh Lan liền an tâm rồi. Nàng xoay người nên vội gấp cái gì cái gì đi, ma sở ly ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Mạc ra bị vây Liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi, biết tỉnh châu một chuyện sau, vương ra liền phái người đi tỉnh châu chi viện, nhưng cái đó thiệp án nhân viên quan trọng vẫn là bị giết khẩu. Người khẳng định không phải từ kinh đô phái đi giết, bằng không không có nhanh như vậy. Mạc ra cũng không đến mức xuẩn đến hủy chứng cứ giết người chứng, này đó tội thêm nhất đẳng sự, nghĩ đến mạc ra bị buộc tội lúc sau, lão vương phi từng tiến cung đi tìm thái hậu. Sở ly đáy mắt lánh mang liền mang theo vài phần nghiền ngấm. Mang đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Lão Vương phi sau khi ăn xong đọc nửa canh giờ kinh văn, Ngụy Mụ Mụ đem nàng nâng dậy tới, phía sau tiến vào một nha hoàn, trong tay còn phụng một hộp gấm, Ngụy Mụ Mụ thấy liền nói, "Đây là cái gì?" Nha hoàng cao Hưng nói, "Đây là Thái hậu mới vừa phái người đưa tới, nói là thưởng cho lão Vương phi." Ngụy Mụ Mụ khó hiểu, lão Vương phi cùng Thái hậu quan hệ nhưng không được tốt lắm, như thế nào êm đẹp cấp lão Vương phi đưa ban thưởng tới? Mặt trời mọc từ hướng tây. Mở ra nhìn một cái lão Vương phi ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Nhà hoàn ma lưu đem hộp gấm mở ra, tinh xảo hộp gấm, an tĩnh nằm một thanh huyết như ý. Nguy mụ mụ như mày, lao vương phi khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười, mấy ngày nay hợp lại khẩn mày đều bông lòng ra. ngụy mụ mụ hậu chi hậu giác, cũng đi theo cười, thái hậu ở cùng ngài báo bình an đâu. Phùng huyết như ý nha hoàn không hiểu ra sao, huyết như ý chân quý, là hy vọng bảo bình an, như thế nào thành báo bình an. nha hoàn như thế nào biết này huyết như ý là mở ra xem. huyết như ý nên dết đều dết, thẫn như tâm ý. Lao Vương Phi ngực tảng đá lớn dịch khai, trên mặt mang cười nói, trôi này huyết như ý giá trị liên thành, lấy xuống thu hảo. 60 vạn lượng, đều chỉ có thể xem như hơn một nửa, liền đổi lấy như vậy một tiểu bính ngọc như ý, có thể không quý trọng sao. Nghĩ đến những cái đó ngân phiếu, Lao Vương Phi trên mặt cười lại kể hết mai một. Bên ngoài, Ngọc Thược tín bào, trong tay cầm một phần thiệp, chờ Lao Vương Phi ngồi xuống sau, mới đem thiệp đệ thượng, nói, Đây là Thế tử Phi cùng Thái tử Chắc Phi sinh thần bát tự, thỉnh ngài xem qua. Lão Vương Phi tiếp thiệp, Ngọc Thượng lại xoay người cầm một chiếc đèn tới, làm ánh sáng càng lượng một chút. Lão Vương Phi xem qua sau, mày ninh thành chữ xuyên. Từ khi hoài nghi Minh Lan mới là thần nữ sau, Lão Vương Phi liền đem Lão Vương ra biểu tình kích động kêu một ngày bồi thường nghĩ ra được. Nhưng Minh Lan sinh thần bát tự cũng không phải kia một ngày, nàng sinh nhật sau đó 16 thiên, liền Minh Lan nhật tử đều sau này, húng chi là so nàng tiểu nhân cố âm Lan chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Lao Vương Phi đem thiệp khép lại, hỏi, này sinh thần bát tự từ đâu ra. Ngọc Thượng trả lời, nô tỷ sai người đi tĩnh ninh bá phủ hỏi thăm, chính là bá phủ những cái đó ra vào hạ nhân cũng không biết, nô Tỳ liền đành phải hỏi cẩm hoa hiên, thế tử phi mang vào phủ người hầu. Thấy Lao Vương Phi mày hiện lên một mặt không vui, Ngọc Thượng vội nói, nô Tỳ làm nha hoàn nói bóng nói gió, hỏi năm rồi thế tử phi đều là như thế nào quá sinh nhật, mới dẫn tới này phía trên tới. ở Ngọc thược xem ra Hỏi Sinh thần bát tự mà thôi, không phải cái gì quá mức sự, vốn gì Thế tử Phi sinh nhật Lao vương phi nên biết đến, chỉ là Thế tử ra cùng Thế tử Phi đính hôn, mọi người đều không biết, càng không có đem Thế tử Phi sinh thần bát tự đặt ở tổ tông bài vị trước chắc các hung. Lao vương phi xua xua tay, ngọc thước cột mi dụ mắt lui ra. Lao vương phi ngồi ở la hán trên giường, biểu tình đen tối khó lường, thiệp mời liền đặt ở nàng trong tầm tay trên bàn nhỏ, Lao vương phi vài lần liếc mắt. Nghĩ đến cái gì, lão vương phi ánh mắt một ngừng. Hỏi, một thái phu nhân là ngày nào đó mừng thọ. ngụy mụ mụ bị hỏi sử sốt. Đắm mắt, một đêm qua đi. Buổi sáng tỉnh lại, Minh Lan ngồi ở trên giường dỗi người, tinh thần phân chấn. Màn luồng ngoại, có nhẹ giọng nói chuyện với nhau chuyển đến, này bình sứ quăng ngã ta đau lòng. Bích Châu đem trên mặt đất quăng ngã thoái bình sứ mảnh nhỏ nhặt lên tới, nghe xong tuyết lên nói, nàng thở dài, một ngày liền quăng ngã năm con cái trai chiếu như vậy ngã xuống đi. Thế tử gia cùng Thế tử phi lại có tiền cũng đến bị quăng ngã nghèo A nay một con bình sứ liền đủ nàng ăn dùng cả đời, hiện tại quăng ngã thành mảnh nhỏ, Bích Châu đau lòng A Thanh hạnh tắc nói, ta cảm thấy Thế tử gia giống như không lớn cao hứng. Bích Châu nhìn lưới cửa sổ bị Ngọc Khuyết xuyên ra tới lỗ thủng, thầm nghĩ, Ngọc Khuyết như vậy nghịch ngậm, Thế tử gia cao hứng lên mới là lạ. Nghe được trên giường có động tĩnh, Bích Châu đứng dậy chiều giường đi qua đi, vén lên màn lụa nói, Thế tử phi, ngươi tỉnh. Minh Lan sốc lên chăn xuống giường, Tuyết Lê cầm mảnh nhỏ lại đây nói: "Thế tử phi, nếu không đem này đó bình sứ, bân ngọc đều thu nhà kho đi, lấy chút kinh quang ngã vật trang trí ra tới." Minh Lan nhìn không không ít bác cổ giá, cũng đau lòng lợi hại, liền gật đầu nói: "Đều thu hồi đến đây đi." Bích Châu đáp nói: "Kinh quang ngã đều là kim khí bạc khí, một hai kiện còn hành, nhiều quá tụ, nếu là ai tiến vào nhìn thấy, còn không được nói thế tử ra cùng thế tử phi phẩm vị quá kém." Vốn dĩ mấy thứ này bãi ở trong phòng chính là đẹp Thu ở nhà kho, cũng chỉ có thể phủ đuổi trần, lại không tương lai tặng người. Tuyết Lê nghiêng đầu nhìn nàng, nói, kia làm sao bây giờ? Thanh hạnh liền nói, nếu không mua chút mô phòng đồ sứ mang lên, đẹp còn tiện nghi, không sợ quăng ngã. Bãi giả còn không bằng bãi kim khí bị người ta nói tục đâu, gọi người đã biết, còn tưởng rằng ly vương phủ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Bích Châu nhìn Minh Lan, nói, tốt nhất là ngọc khuyết có thể ngoan ngoãn. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, nghĩ đến tối hôm qua sinh sự Nàng liền sọ nào chứng đau, hỏi, ra đâu? Ở thư phòng. Minh Lan rửa mặt mặt xong, cầm cái chai lưu thông máu tán đưa thuốc mỡ liền đi thư phòng. Biết nàng tiến bảo, sở ly mí mắt cũng chưa ngâng một chút, tiếp tục đọc sách. Chỉ là đôi mắt nháy mắt chi gian, có thể nhận thấy được một chút mất tự nhiên. Minh Lan đi qua đi, đem thuốc mỡ phòng hắn trước mặt, nói, đồ điểm dựng đi. Không cần. Sở ly nhàn nhạt trở về hai chữ, chỉ là thanh âm mang theo vài phần áp lực tức giận, hỏa rất lớn Minh Lan lắc đầu, đem thuốc mỡ mở ra, chọn điểm phóng đầu ngón tay, nói: "Này dược có tác huyết, hiệu quả hảo, bôi lên một lát liền hảo." Tuy rằng mang mặt nạ, không ai có thể xem gặp ngươi đôi mắt sừng, nhưng ngươi chớp mắt không đau sao? Thân mình là chính hắn, phạm cung ngọc khuyết giận dỗi sao? Sở Ly vẫn là bất động, Minh Lan liền chính mình động thủ đem hắn mặt nạ hai xuống, nhìn hắn tuấn mỹ vô đúc trên mặt, mắt phải câu hồn và phách, mắt trái lại một đoàn hát. Minh Lan khẽ mắt đều ở trìu. Nay sống núi là kết lớn chốt định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 656 đất phong. Không sai, Sở Ly mắt trái hứ thành, còn mang theo chút xương đỏ chính là Ngọc Khuyết cái tác. Tối hôm qua, hai người đánh nhau rồi. Ngọc Khuyết tính tình một chút đều không thể so Sở Ly muốn, còn có chút có thủ tất báo, Sở Ly không cho nó nghe thịt kho tàu, đem nó ném ngoài cửa sổ, Ngọc Khuyết nhớ ký đâu. Nay không, tới rồi buổi tối, Sở Ly ôm lấy Minh Lan lên giường nghỉ tạm tinh ý nồng đậm khi, thứ này ra tới làm dối. Liên ở một bên nhảy ai nhảy à, một chút cũng đều không hiểu cái gì kêu phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, thế nào cũng phải muốn nháo ra điểm động tính ra tới, làm ngươi biết nó liền ở bên cạnh nhìn, liền hỏi ngươi còn có hay không hứng thú thân đi xuống. Nhảy liên tính, ngọc khuyết còn đi đâm bình sứ bình ngọc, không phải cố ý đâm hư, mà là dùng bình ngọc phổ nhạc, tấu một khúc nhạc buồn. Khác không nói, kia khúc đạn còn rất dễ nghe, nghe được nhân tâm đầu hễ ẩm muốn khóc. Cái gì hứng thú đều bị Ngọc Khuyết cấp bại hoại hết. Sở ly cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Khi sông lên đầu, liền đi bắt Ngọc Khuyết, ngã trên mặt đất bình xứ. Trong đó một cái chính là hắn chảo Ngọc Khuyết khi, không cẩn thận đẩy ngã. Đừng nhìn Ngọc Khuyết tiểu, lớn lên còn không trước mắt, nhưng dù sao cũng là thần Ngọc. Sở ly võ công chi cao, tốc độ cực nhanh, hiếm khi có người cập thượng. Nhưng Ngọc Khuyết tránh trái tránh phải, sở ly thật đúng là chảo không được nó. Hai người ở trong phòng đánh nửa canh giờ, đều thể lực chống đỡ hết nổi Ngọc khuyết là dựa vào Minh Lan huyết duy trì, ngày này đã phát mấy tranh điên, lại viết chữ, dùng đều là huyết, nhan sắc tiệm đạm, rất ở trên bàn nhỏ. Liên tục nửa canh giờ nhanh chóng chảo Ngọc khuyết, đừng nói sở ly cảm thấy mệt, chính là Minh Lan ngồi ở trên giường xem đều xem mệt mỏi. Ngọc khuyết trước rất xuống, sở ly hoan trong chốc lát sau, đem Ngọc khuyết trộm trong tay, nói, không phải rất có thể phi sao, như thế nào không bay. Tuy rằng sở ly hơn một chút, nhưng hắn cũng chỉ là chiếm thể lực quang. Nếu không phải Ngọc Khuyết thể lực chống đỡ hết nổi, hắn có thể sống sờ sờ mà chết. Hơn nữa, này Ngọc Khuyết hắn tưởng hủy đều hủy không xong. Hiện tại Ngọc Khuyết héo bẹp, Sở Ly tùy tay ném ở trên bàn nhỏ, kết quả dùng sức quá lớn, Ngọc Khuyết từ nhỏ trên bàn bắn lên tới, rớt mà lên rồi. Không khỏi Ngọc Khuyết lại quay rối, Sở Ly dặn dò Minh Lan nói, không cần uy nó huyết. Ở thịt kho tàu lăn vài vòng, hắn nhịp, thật có chút sự không thể nhẫn. Minh Lan kẹp ở bên trong thế khó xử, hai cái tính tình tiến đến cùng nhau. Làm nàng hướng về ai? Nàng giúp Ngọc Khuyết nói tốt, nói, nghe được thần nữ hai chữ, Ngọc Khuyết cứ như vậy, ta xem Ngọc Khuyết 89 phần 10 ẩn dấu cá nhân, cũng không biết như thế nào thả ra. Sở ly lạnh lùng một hừ, hắn tốt nhất vĩnh viễn trốn bên trong, nếu là ra tới, ta muốn hắn đẹp. Hắn nói xong này một câu, sau đó Ngọc Khuyết liền điên rồi. Liêu mạng cuối cùng sức lực chiều sở ly vọt lại đây. Không hề để phong dưới, sở ly lại hái được mặt nạ, đôi mắt vững chắc ăn Ngọc Khuyết va chạm, không hạt đều đoán mệnh lớn Minh Lan chọn thuốc mỡ thế sở ly bôi lên, băng băng lương lương, một bôi lên đi, đôi mắt chua sót đau đớn giống như là đi một nửa. Thấy hắn mày buông ra, Minh Lan nhân cơ hội nói, cho ta cái bạc diện, ngươi cùng Ngọc Khuyết biến chiến tranh thành tơ lụa tốt không? Sở ly liếc Minh Lan liếc mắt một cái, ngươi muốn thay nó cầu tình. nhan nhạt Ngọc Khuyết, còn mang theo vài phần áp lực tức giận, Minh Lan tâm mệt nói, Ngọc Khuyết tuy rằng tính tình sũ điểm, nhưng làm việc đáng tin cậy A dũng quốc công phủ tam lão ra chúng độc mà chết một chuyện Còn may mà nó hỗ trợ đâu, cũng không biết nó ở Ngọc Khuyết đóng nhiều ít năm, người được thịt kho tàu mùi hương, lại ăn không đến, đến nhiều thảm. Sở Ly không phủ nhận Ngọc Khuyết là công, nó cũng thực sẽ thảo minh lan miềm vui, thậm chí còn có vài phần chính nghĩa, nhưng Ngọc Khuyết có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Nó thậm chí thấy được, ai biết Ngọc Khuyết quan chính là nam vẫn là nữ. Sở Ly không tin có tiểu thư khuê các bị nhốt ở bên trong, có thể có như vậy xú tính tình, nghĩ đến bên trong trụ chính là cái nam, hắn liền cả người không thoải mái. Sở Ly nhìn Minh Lan nói, Ngọc Tuyết viết chữ ngày hôm qua cũng không phải lần đầu tiên, trước kia cũng sẽ phi, vì cái gì ngày hôm qua nó đột nhiên liền thái độ khác thường. Chẳng những nói nhiều, hơn nữa phi tốc độ cũng so với phía trước mau, tuyệt đối có vấn đề. Sở Ly muốn biết đã xảy ra cái gì, làm Ngọc Tuyết như vậy khác thường, trực giác nói cho hắn không phải bởi vì thần nữ hai chữ. Minh Lan đảo không nghĩ tới như vậy đều, nàng nói, ta cho rằng nàng là bị thái tử Trác Phi không biết xấu hổ kích thích. Sở Ly chán có hắc tuyến chợt xuống. Ngọc Khuyết vẫn luôn đi theo người, nó lại không phải ngày đầu tiên biết thái tử chắc phi ra mặt dạy. Điều này cũng đúng. Ngọc Khuyết cùng nàng cũng coi như là như hình với bóng, cô âm Lan cùng nàng nói gì đó, Ngọc Khuyết so với ai khác đều rõ ràng. Minh Lan vẻ mặt cổ quái nói, không phải bị chọc tức, ta cũng không có uy nó huyết, nó như thế nào đột nhiên liền tinh thần. Đây là sở ly nghi hoặc, hiện tại Minh Lan lấy tới hỏi sở ly, hỏi sở ly dở khóc dở cười. Sau đó Minh Lan chớp thon dài lông mi hỏi, nếu không... Chúng ta hỏi một chút Ngọc Khuyết. Dạo qua một vòng, nàng còn ở thế Ngọc Khuyết cầu tình, bất quá việc này, đích xác chỉ có thể hỏi Ngọc Khuyết. Liên ở sở ly cân nhắc muốn hay không tán đồng thời điểm, bên ngoài ám vệ gõ cửa sổ. Tiến bảo. Cửa sổ mở ra, một trận gió thổi vào tới, Minh Lan có chút lánh. Ám vệ đem cửa sổ đóng lại, sau đó mới bẩm báo chính sự. Phía trước, Hoàng thượng đem trường nhạc quận chúa tứ hôn cấp tam hoàng tử, hơn nữa trường nhạc quận chúa đã là tam hoàng tử người, tuy rằng người đã chết Lý Quý Phi cùng Tam Hoàng tử nội tâm cũng thực tức giận, nhưng vì mượn sức thái hậu cùng trưởng công chúa, vẫn là quyết định cấp trường nhạc quận chúa một cái danh phận, làm trường nhạc quận chúa lấy Tam Hoàng tử Phi danh nghĩa hạ táng, xem như có tình có nghĩa. Tuy rằng trường nhạc quận chúa không chiếm Tam Hoàng tử Phi tên tuổi, nhưng Tam Hoàng tử cũng coi như cưới vợ, ở hoàng gia, lập gia đình hoàng tử là muốn dọn ra hoàng cung, phân phủ mà cư, nếu là không được sủng ái, còn muốn tuần hoàn tổ chế, dọn đi đất phong trụ. Tam hoàng tử thỉnh cầu hoàng thượng đem sùng châu làm hắn đất phong. Ám vệ bẩm báo xong, Minh Lan tắt nói, tấn vương phủ còn không có từ sùng châu dọn ra tới đâu, tam hoàng tử như thế nào liền phải sùng châu cho hắn làm đất phong. Ám vệ lắc đầu, này hắn cũng không biết. Minh Lan nhìn sở ly, sở ly nói, đại tru còn có không ít giàu có và đông đúc nơi, lấy tam hoàng tử được sùng ái trình độ, đất phong tuyệt không sẽ so sùng châu kém, hắn chủ động tìm hoàng thượng muốn sùng châu, đích xác ý vị sâu xa. Lý Quý Phi biết rõ Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ không tha Sùng Châu đất phòng, lại một lòng mượn sức Thái Hậu. Đây là tưởng lấy lòng hoàng thượng, thế quân phân ưu, vẫn là tưởng lấy Sùng Châu tới mượn sức Thái Hậu. Hiện tại Tấn Vương phủ còn không có từ đất phong dọn đi, gocanthu.net Tấn Vương phủ không dọn, hoàng thượng cũng không thể làm người ngành ngoanh, thu hồi tới lại ban thưởng cấp tam hoàng tử, khi đó Tấn Vương phủ không dọn không được. Sở Ly gật gật đầu. Vốn tưởng rằng ám vệ muốn đi ra ngoài, kết quả ám vệ bẩm báo mặt khác một sự kiện. Lý Quý Phi cô ý đem lăng nhu công chúa gả cho sở đại thiếu gia Minh Lan. Sở Ly. Thật sự làm Ngọc Khuyết nói chúng rồi, có người muốn cùng nàng đoạt tướng công A. Minh Lan nhìn sở Ly, nàng ánh mắt nhẹ động nói, lúc này, là không cho Ngọc Khuyết tỉnh lại cũng không được. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 657 Hiếu Thuận. Ngọc Khuyết tin tức so ám vệ linh thông, hơn nữa nó lộn loạn ngự thiện phòng, giao hấn cô âm lan. Thuyết Minh đều là trộm tiến hành, nó tiến cung nghe lén. Có lẽ nó nghe lén đến càng nhiều nội tình đâu. Minh Lan đang lo không lý do thuyết phục Sở Ly, mắt trông mong nhìn hắn, Sở Ly mặc không lên tiếng. Minh Lan coi như hắn đáp ứng rồi. Nàng đến hống hảo ngọc huyết, làm hắn đừng cùng Sở Ly đối nghịch, bằng không ai đều chiếm không đến tiếng nghi. Trở về phòng sau, Tuyết Lê Ma lưu bỏ giường phía dưới, đem lẳng lặng nằm ở góc tường biên ngọc huyết cấp lay ra tới, lại dùng khăn thêu lau khô, sau đó mới đưa tới Minh Lan trong tay. Minh Lan cầm can trầm, đâm thủng đầu ngón tay, bài trừ một mạt huyết tới, tích ở Ngọc Khuyết thượng. Trong ngáy mắt, Ngọc Khuyết ra lóa mắt quan mang. Này không phải Minh Lan lần đầu tiên uy Ngọc Khuyết huyết, chính là lúc trước Ngọc Khuyết cũng không có như vậy lóng lánh quá, tuy rằng chỉ có một cái trước mắt rồi biến mất. Minh Lan không có nhiều uy, chỉ là làm Ngọc Khuyết có điểm tinh thần, hảo cùng nó đàm phán. Bất quá Minh Lan huyết hiệu quả so với phía trước lớn hơn nhiều, chẳng sợ chỉ có một dọn, Ngọc Khuyết cũng tung tăng nhảy nhót, tinh thần chấn Sợ nó xúc động đi tìm sở ly, Minh Lan đem Ngọc Khuyết trộm trong tay, nói, ta thật vất vả mới nói phục tướng công y ngươi huyết, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, bằng không lần tới ta đã có thể không giúp được ngươi. Ngọc Khuyết ở Minh Lan lòng bàn tay khiêu hai hạ, Minh Lan cũng không biết nó là có ý tư gì, lão quý củ, đáp ứng rồi liền chuyển hai vòng. Ngọc Khuyết liền ở Minh Lan lòng bàn tay xoay hai vòng. Minh Lan lại uy nó vài giọt huyết, đón ánh mặt trời, có thể nhìn đến Ngọc Khuyết có vài sợi tơ máu. sau đó Minh Lan liền do dự muốn như thế nào hỏi Ngọc Khuyết, Lý Quý Phi làm sở đại thiếu ra nên thú lăng nu công chúa sự. Minh Lan đã quên, nàng cùng Ngọc Khuyết tâm ý tương thông, nàng cảm ứng không đến Ngọc Khuyết, nhưng là Ngọc Khuyết có thể cảm ứng được nàng trong lòng suy nghĩ. Ngọc Khuyết thực thông thuệ, nó đắc tội sở ly, lại không định bỡ hảo Minh Lan, lại có lần tới, nó khả năng thật sự muốn giống như trước đây, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Hắn trên giấy viết hai chữ, Thái Hầu. Minh Lan đôi mắt trợ to, ngươi là nói. Làm sở đại thiếu gia nên thú lăng nhu công chúa là Thái hậu chủ ý. Ngọc khuyết xoay quanh. Minh Lan, xoay quanh hẳn là nàng đoán đối ý tứ đi. Nàng có thể nói hay không đoán đúng rồi hắn liền trên giới nhảy. Minh Lan nhịn, nàng sợ bị ngọc khuyết ghét bỏ buồn, lại nói, ngươi còn nghe lén đến cái gì? Ngọc khuyết tích tự như kim, Thái hậu nói cho Lý Quý phi sủng châu có mỏ vàng. Mỏ vàng? Bính châu hô nhỏ, không phải quặng sát sao? Bính châu cho rằng Sùng châu khoáng sản phong phú, không ngừng quan sát còn có mỏ vàng. Nhưng Minh Lan cảm thấy Thái Hậu hẳn là không lý quý phi, bất quả muốn nói không cũng không chuẩn xác. Quặng sát đáng giá, không ngừng có thể tạo binh khí, còn có thể bán, tài nguyên quần cuộn, nhưng còn không phải là tòa mỏ vàng sao? Thái Hậu đem Ly quý phi đương ngốc tử chơi à, cố tình Lý quý phi cùng Tam hoàng tử còn tung ta tung tăng cắn thượng câu, điển hình bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Việc này sự tình quan trọng đại, Minh Lan chạy nhanh đi tìm Sở Ly. Sở Ly biết được việc này sau, nhìn Ngọc khuyết hai mắt liền đi tìm vương gia. Ngọc Khuyết như là cái nghịch ngợm hải tử dường như, ở không trung lắc lư, Hoàng Minh Lan tâm đều run dậy, sợ Ngọc Khuyết một cái không ai trụ chiều sở ly tiến lên. Ngọc Khuyết không sức lực, đều có thể hướng sở ly mắt trái xanh tím, lúc này tinh thần phân chấn, trộm sát sở ly, dễ như trở bàn tay. Bất quá Ngọc Khuyết cũng chỉ là làm làm bộ dáng, giết sở ly, Minh Lan còn phản ứng nó mới có quỷ. Nó nhẫn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lại nói sở ly, Hắn đi tiền viện tìm vương gia, kết quả pháp không còn, hoàng thượng chuyển triệu, vương gia tiến cung thương nghị chuyện quan trọng đi. Sở ly liền cưới ngựa tiến cung. Đến cửa cung, với lúc thấy vương gia cưới ngựa ra tới, nhìn thấy hắn, vương gia nói, như thế nào tiến cung. Dĩ bãng, hoàng thượng chuyển hắn, còn phải xem hắn có hay không tâm tình, lạnh léo, này đây hắn chủ động tiến cung, mới càng gọi người buồn bực. Sở ly nói, nghe nói tam hoàng tử chủ động muốn sùng châu làm đất phong. Tiến cung liền vì việc này. Vương gia nhàn nhạt nói, tam hoàng tử một mảnh hiếu tâm, hoàng thượng đã chuẩn. Sở ly, quả nhiên là đánh thế quân phân ưu cờ hiệu, lấy lòng hoàng thượng, lại thảo thái hậu niềm vui, nhất tiễn song điêu. Thấy sở ly hai mắt nhìn trời, vương gia nói, làm sao vậy? Sở ly đem ngọc khuyết nghe lén đến sự nói cho vương gia, vương gia mặt hắc thành đáy nổi. Hai lời chưa nói, vương gia cưới ngựa lại vào cung. Lần này, tiếng cung thực vừa vặn, phúc công công cầm bàn phong thánh chỉ đi tuyên đọc, đều ra ngự thư phòng Bị vương gia cấp ngăn cản xuống dưới. Vương gia một câu không nói, lấy qua thánh chỉ, mở ra nhìn thoáng qua, liền tiến ngự thư phòng tìm hoàng thượng. Hoàng thượng chính vì có như vậy cái có ánh mắt, hiểu thánh tâm nhi tử long tâm đại duyệt đâu. Vương gia một chậu nước lạnh bắt qua đi, nói, đừng vụn trộm vui vẻ, tam hoàng tử hiếu thuận không phải ngươi. Hoàng thượng ra mặt một băng, ý cười cứng đờ ở trên mặt, tam hoàng tử không hiếu thuận ta, chẳng lẽ hiếu thuận ngươi. Lời nói đều sẽ không nói, rồi nước lã so với ai khác đều ma lưu. Hoàng thượng hận không thể gọi người đem vương gia kéo xuống đi đánh mấy chục bản tử xả xả giận mới hảo. Vương gia khỏe miệng một xả, nói, Thái hậu nói cho Lý Quý Phi Sùng Châu có mỏ vàng. Nói xong, vương gia đem thánh chỉ ném đến hoàng thượng trước mặt. Lúc này, hoàng thượng mặt giống như là đánh nghiêng thuốc màu bàn, đủ mọi màu sắc. Phía trước có bao nhiêu cao hưng có cái hiếu thuận nhi tử, lúc này liền có bao nhiêu phẫn nộ. Nhân ra hiếu thuận chính là hắn sao? Nhân ra hiếu thuận chính là Thái hậu? Là mỏ vàng. Hắn cái này phụ hoàng còn không biết ở đâu cái trong một góc mát mẹ đâu. Hoàng thượng khí thở hồn hển thở hồn hển, vương gia lại cười nói, tuy rằng Tam hoàng tử Tồn Tư Tâm, nhưng thái hậu chú ý này nhưng thật ra không tồi, không ngại tương kế tự kế. Lại nói Lý Quý phi cùng Tam hoàng tử đang chờ hoàng thượng tuyên đọc thánh chỉ đâu, từ sớm chờ đến vãn, thánh chỉ đều không có đưa tới, cấp Lý Quý phi đấy lòng hỏa thiêu hỏa liệu, trộm phái người đi hỏi thăm, chỉ nói thánh chỉ đã tuyên đọc hảo, một lòng mới yên tâm. Ngay hôm sau, Hoàng thượng lâm triều, nhắc tới đem sùng châu làm đất phong ban thưởng cấp tam hoàng tử một chuyện, hỏi triều thần có gì dị nghị không. Thái tử một đảng đứng ra nói vài câu, đại thể là tam hoàng tử vẫn chưa thật sự thành thân, phong thưởng một chuyện, chờ hắn thành thân lúc sau lại thương nghị không mượn. Nhân thái tử một đảng người nhiều là triệu gia người, hắn ở tại trong cung, vô pháp cùng đại thần nhiều tiếp xúc, triệu gia cùng thái hổ âm thầm tương giao nhiều năm, thái hổ lên tiếng kêu gọi. Triệu gia đương nhiên sẽ không hết giận, một hai người ra tới nói một hai câu cũng chỉ là qua loa lấy lệ thái tử. Hoàng thượng thấy phản đối người không nhiều lắm, liền hỏi Dũng Quốc công nói, "Dũng Quốc công ý kiến đâu?" Dũng Quốc công đứng ra nói, "Tấn Vương mất sớm, Tấn Vương phi ở quá, đất phong nhiều làm Dũng Quốc công phủ giúp đỡ chuẩn bị, thần ngày đó kịch liệt phản đối, thái hậu biết sau, đem thần kêu đi hung hăng dằn dạy một đốn, này thiên hạ là của hoàng thượng, đương nhiên hoàng thượng ngài làm chủ, thần sẽ phối hợp tam hoàng tử giúp Tấn Vương phủ đem phủ đệ dọn đi hồng Châu." "Ân, này thái độ, hoàng thượng thật là vừa lòng." Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ đôi mắt quen ngang, nói, chư vị ái khanh đều không có ý kiến đi. Chúng đại thân lắc đầu, hô to, hoàng thượng thánh minh. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 658 tạ ơn. Hoàng thượng long tâm đại duyệt, liếc phúc công công liếc mắt một cái nói, tuyên chỉ đi. Phúc công công lấy ra thánh chỉ tuyên đọc, tam hoàng tử quỳ xuống tiếp chỉ. Chờ phúc công công thánh chỉ tuyên đọc xong, tam hoàng tử cùng đủ loại quan lại đều đ Hoàng thượng phong tam hoàng tử vì tề vương, đem kỳ châu làm hắn đất phong, mà phi sùng châu. Chư vị đại thần hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng cười nói, hoàng nhi hiếu thuận, chấm lòng rất an ủi. Đại thần, hoàng thượng, ngươi đây là lòng rất an ủi biểu hiện sao? Kỳ châu một năm khô hạn, một năm hồng úng, một năm khô hạn lại hồng úng, nhiều ít vòng tuổi tới, kỳ châu hàng năm thượng thư triều đình yêu cầu cứu tế, so sùng châu kém không biết nhiều ít đâu, đây là đau tam hoàng tử sao, đây là đem tam hoàng tử hướng chết hồ A. Cố tình hoàng thượng một bộ tử hiếu phụ hiền biểu tình. Sung Châu là thái hậu địa bàn, Tam hoàng tử tiếp nhận, khủng thái hậu không vui, cho bực thái hậu một đảng, mất nhiều hơn được, đất phong thiếu chút nữa, thái hậu một cao hứng, liền không thấy khí. Cứ như vậy, phụ hoàng thương ngươi, vì ngươi suy nghĩ, tạm ổn đi. Tam hoàng tử, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tam hoàng tử tâm đều ở khắp huyết, Thiên hoàng thượng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn thành thân sau dọn đi đất phong. Có thể sử dụng tâm thống trị Kỳ Châu, một sửa Kỳ Châu hàng năm thiên thai chí tướng, mưa thuận gió hòa, ba cánh an cư vui. Khi nào Kỳ Châu không làm hạn hồng úng, lại cho hắn đổi cái giàu có và đông đúc đất phong. Thật sự, Tam Hoàng Tử không ở nghị chính điện thượng phun huyết, đều tính hắn nhẫn mại lực đủ hảo. Tam Hoàng Tử không tình nguyện rồi lại không thể không tiếp thánh trị, ai làm tung tăng chạy tới ngự thư phòng biểu hiếu tâm chính là hắn. Kỳ Châu là Hoàng Thượng trong lòng chi hoạn, càng có thể thể hiện hắn hiếu tâm A lại sau đó Hoàng thượng lại làm phúc công công tuyên độc mặt khác một đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này mới là về Sùng Châu An Chí. Hoàng thượng đem Sùng Châu thưởng cho ngũ hoàng tử làm đất phong, ngũ hoàng tử tuổi không nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh con, nhân mẫu phi mất sớm, nhà ngoại xuống dốc, cho nên không có đoạt chữ hy vọng, nhưng hắn cùng sở tam thiếu ra mấy cái quan hệ không tồi, hồ bằng cầu hưu, kề vai sắt cánh, liền đoạt tiểu hoa đều có hắn một phần, sau đó liền nhặt như vậy cái. Phòng tay khoai lang. Thật là người ở tiểu lầu ngồi Họa từ bầu trời tới A. Đáng thương ngũ hoàng tử, thật vất vả ra cùng một chuyến, ngự thiện An nhị, tưởng ở chiếc quế lâu thay đổi khẩu vị, hẹn phượng đại thiếu ra mấy cái ăn xong rồi cơm đi săn thú, kết quả đồ ăn bưng lên bản, chiếc bố mới vừa cầm lấy tới, đã bị thông chi hồi cùng tiếp chỉ. Đi phía trước, phượng đại lao ra tới một câu, đem chướng kết lại đi. Một ngụm đồ ăn không ăn, còn phải tính tiền. Ngũ hoàng tử buồn bực cũng không biết nói cái gì, nếu là bình thường, khẳng định muốn cái cỏ một phen Hiện tại hắn chỉ muốn biết phụ hoàng là ăn sai rồi cái gì dược, tam hoàng tử muốn sùng châu hắn không cho, hắn không nghĩ muốn, vì mau ngạnh đưa cho hắn. Hắn không nghĩ đi đất phong, hắn còn tưởng ở kinh đô lãng 25A. Bên này ngũ hoàng tử chạy về cung tiếp chỉ, bên kia triệu hoàng hậu buồn bực một đêm tâm tình cuối cùng sáng lạn vài phần, không hổ là thái hậu, đa mưu tốc trí, hô ly quý phi có khổ đều nói không nên lời. Triệu hoàng hậu tâm tình hảo, hơn nữa ngữ thiện phòng án tử như thế nào cha, nàng trong lòng cũng không đ Tính toán đi hỏi một chút Thái Hậu Y Tứ. Ở Vĩnh Ninh cung trước, vừa lúc nhìn đến Lý Quý Phi ra tới, hai người đón đầu gặp phải. Ngày hôm qua là Lý Quý Phi cười, triệu Hoàng Hậu ăn mệt. Hiện tại đến phiên Lý Quý Phi ăn mệt, triệu Hoàng Hậu khí phách phong. Hai người tại hậu cung, này thượng phong đều là thay phiên chiếm, các cung nhân đều thói quen. Triệu Hoàng Hậu cười nói, chúc mừng muội muội tam hoàng tử phong tề vương, hoàng thượng còn đem kỳ trâu cho hắn làm đất phong. Triệu Hoàng Hậu ở Lý Quý Phi Ngực thượng giải mối. Lý Quý phi hận không thể phát lại đây cắn chết nàng, còn phải đánh rất hàm răng cùng Huệ Nhược. Hoàng thượng là nhìn chúng Hoàng nhi, mới ủy lấy trọng trách, không giống thái tử, thân là chữ quân, cũng không biết giúp Hoàng thượng phân ưu, một cái không có tài năng thái tử, này chữ quân chi vị lại như thế nào ngồi ăn ổn. Cho nhau chọc miệng vết thương, nhưng Lý Quý phi chính là tân miệng vết thương, Triệu hoàng hậu đều chuyện cũ năm xưa kết vậy, cũng không như thế nào đau, nàng cười nói, tỉ tỉ biết Hoàng thượng coi trọng Tề Vương, mới đem Kỳ Châu cho hắn làm đất phong. Chỉ là Kỳ Châu không phải hồng úng chính là khô hạn, công bộ mỗi năm muốn ai hoàng thượng nhiều ít mắng, biện pháp dùng hết, cũng không gặp cải thiện, hiện giờ đem Kỳ Châu cho Tề Vương, công bộ nên tùng một hơi, chỉ mong Tề Vương có thể sớm ngày. Lam Kỳ Châu mưa thuận gió hòa, công bộ đều lấy Kỳ Châu không chiếp, cũng không tin Tam hoàng tử có kia bản lĩnh. Hoàng thượng chính là làm trò văn võ bá quan mặt nói, chờ Kỳ Châu mưa thuận gió hòa, liền cấp Tam hoàng tử đổi đất phong, ý ngoài lời, nếu Kỳ Châu hàng năm thiên hay, nay đất phong liền không đổi. Thấy Lý Quý phi sắc mặt xanh mét, Triệu hoàng hậu tâm tình càng tốt, chờ đi ngang qua nhau sau, Triệu hoàng hậu giáo cung nữ nói, "Này vớt ngông ngựa là môn học vấn, phải hảo hảo học học, một cái không hảo liền thúc ngựa chân lên rồi." Lý Quý phi khí hận không thể đem Triệu hoàng hậu cấp sinh xé. Bất quá Triệu hoàng hậu chân trước châm chọc Tam hoàng tử vớt ngông ngựa chụp đến vó ngựa tử thượng sau, sau lưng nàng chính mình liền thể hội một phen. Nàng cho rằng thái hậu là tính kế Lý Quý phi, cho nên nhìn thấy thái hậu lúc sau, trước khen thái hậu một đốn. Đem thái hậu mặt đều khen tím, nàng cho rằng Triệu hoàng hậu là ở châm chọc nàng. Tay vừa nhấc, trong tầm tay một trận tân phao trà liền ném trên mặt đất, thật mạnh tạp ra âm thanh động đất, dọa Triệu hoàng hậu nhảy dựng. "Thái hậu?" Triệu hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Thái hậu lạnh khuôn mặt, hỏi, thực buồn cười sao?" Triệu hoàng hậu ra mặt băng gắt gao, Thái hậu đều tức giận, cùng thái hậu ở chung nhiều năm, nàng biết ngỗ nghịch thái hậu là cái gì kết cục. Thái hậu khí thở hồn hển thở hổn hển. Nàng liên tiếp bị hoàng thượng bày lửng đạo. Đều là trước cho nàng điểm ngon ngọn, lại hung hăng cấp một lang nha bổng. Thái hậu hoài nghi Hoàng thượng có phải hay không biết Sùng Châu sự, cũng đoán ra làm Tam Hoàng tử muốn Sùng Châu làm đất phong là vì cho nàng giải vây, cho nên mới giận chó đánh mèo Tam Hoàng tử. Cố tình bọn họ tất cả mọi người chẳng hay biết gì, thậm chí bởi vì Tam Hoàng tử ra tới giải Sùng Châu chi vị, triệu gia cùng Dũng Quốc công phủ đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kết quả khẩu khí này còn không có hồi bụng, liền đem bọn họ nghẹn cái chết khiếp. Giống nhau đất phong thu hồi tới, Là sẽ không lập tức thưởng đi ra ngoài, tổng muốn hoang cái giam 3 năm, để tránh mới cũ Luân Phiên sinh ra mâu thuật tới, cùng triều đình bất lợi. la nàng nóng lòng cầu thành, chờ không kịp trường bình quận chúa hồi kinh, hơn nữa Lý Quý Phi lại chủ động đưa tới cửa tới, mới sinh lợi dụng chi tâm. Lý Quý Phi biết nàng trong tay có thế lực, nàng có thể giúp nàng, Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử chỉ biết cao hứng, nét mà sẽ không sinh nghi tâm. Hiện tại kế hoạch thành không không nói, ngược lại đem bọn họ bước đến huyền nhai vách đá chỗ. Phía sau là vạn trượng vực sâu, đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ ngã xuống đáy quốc, văn ngã cái tan xương nát thịt. Triệu Hoàng hậu phản ứng lại đây Thái Hậu làm như vậy nội tình, bất an nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Xuân châu cấp tam hoàng tử làm đất phong, đủ loại quan lại đều không phản đối, kia cấp ngũ hoàng tử làm đất phong, đủ loại quan lại liền không có lý do lại đứng ra, đồng dạng đều là hoàng thượng nhi tử, tuổi lại xấp xỉ, có thể cho tam hoàng tử, dựa vào cái gì không thể cấp ngũ hoàng tử. Như vậy đắc tội với người sự, cũng không có đại thần sẽ làm. Triệu Hoàng hậu lo lắng nói, Thái hậu nói cho Lý Quý Phi Sùng Châu có mỏ vàng, nàng có thể hay không nói cho Hoàng thượng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 659 Xuyến Môn Tự mình tàng mỏ vàng không nói, làm hữu nghịch tội lớn, liền tính Hoàng thượng phái người đi Sùng Châu, tìm không thấy mỏ vàng, tìm được quan sát, hiện có khai đảo dấu vết, liền càng là tội thêm nhất đẳng. Triệu Hoàng hậu cảm thấy Thái hậu làm sai, bực này vì thế tặng nhược điểm cấp Lý Quý Phi A. Một khi Lý Quý Phi có sở cầu, Thái hậu không thỏa mãn nàng, nàng liền nói cho Hoàng thượng, Dũng Quốc công phủ có thể trốn trừng phạt. Kỳ thật, đây cũng là Thái hậu tức giận địa phương. Vốn dĩ vạn vô nhất thất nhu kế, ai ngờ đến Hoàng thượng sẽ không cắn câu. Dũng Quốc công phủ cùng nàng khăng khăng không đổi đất phòng, hơi chút có điểm đầu góc đều có thể đoán được bọn họ ở đất phòng có động tác, Lý Quý Phi không nốc, nếu ý định lừa nàng liền phải nói nửa thật nửa giả, nàng mới có thể tin. Sùng Châu có mỏ vàng, Dũng Quốc công phủ luyến tiếp đem Kim Sơn tặng người, cho nên ngang ngược cản trở, hợp tình hợp lý. Lý Quý Phi không có hoài nghi, chỉ nói ở Tam Hoàng tử đoạt vị trước, mỏ vàng chia đôi, một khi thành công, tòa ủng Đại Chu Giang Sơn, kia tòa mỏ vàng chính là Thái Hậu, Thái Hậu tương lai là cho trưởng công chúa vẫn là cấp Tấn Vương Phi, cũng hoặc là cấp Dũng Quốc công phủ, đều tùy Thái Hậu cao hứng. Lý Quý Phi không thiếu thành ý Triệu Hoàng Hậu lo lắng sốt ruột, Thái Hậu an ủi nàng, hoặc là nói càng có rất nhiều an ủi chính mình nói, Lý Quý Phi không như vậy xuẩn, nói cho Hoàng thượng, chính là đắc tội ai ra. Lý Quý Phi sẽ không xuẩn đến chính mình chạy tới cùng Hoàng thượng nói, nàng sẽ không làm người trộm cho Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ làm khó dễ sao. Bất quá này đó đều không phải việc cấp bách, Hoàng thượng đem Sùng Châu cấp ngũ Hoàng tử làm đất phong A. Liên tính ngũ Hoàng tử còn không có thành thân, sẽ không lập tức liền dọn đến đất phong đi trụ, nhưng có đất phong. Hắn tạ ơn lúc sau, như thế nào cũng nên tỏ vẻ hạ cao hứng, mà trực tiếp nhất tỏ vẻ chính là đi đất phong đi một chuyến, trở về khen vài câu, cảm tạ hoàng thượng đem tốt như vậy địa phương ban thưởng cho hắn đi. Như triệu hoàng hậu sở liệu, ngũ hoàng tử tiếp thánh chỉ lúc sau, chạy ngự thư phòng cùng hoàng thượng tạ ơn, sau đó tỏ vẻ hắn muốn đi sùng châu nhìn xem. Dù sao cũng là hắn tương lai muốn trụ địa phương, thậm chí có khả năng muốn trụ cả đời, hắn hy vọng phủ đệ có thể y đi theo hắn ý tứ tu sửa. Chỉ là nói thời điểm Ngũ hoàng tử cái mũi có chút thế ẩm, hoàng thượng thấy nói, không nghĩ đi đất phong. Ngũ hoàng tử miễn cưỡng cười vui nói, nhi thần sớm làm tốt lập gia đình liền dọn đi đất phong trụ chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, nhi thần cơ hồ liền không có rời đi qua kinh đô, sở hữu bằng hữu đều ở kinh đô. Thân là hoàng tử, khó được có mấy cái tri tâm bằng hữu, một khi tách ra, liền không biết năm nào mã nguyệt có thể tai kiến. Hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên thấy ngũ hoàng tử ở hắn trước mắt mắt đỏ. Mẫu phi không được sủng ái, nay đó nhi tử đến hắn trước mặt cơ hội đều thiếu, khó được thấy một mặt đều phải biểu hiện thông tuệ cơ linh, lại như thế nào sẽ có khóc nhẹ thời điểm. Hoàng thượng mềm lòng, hắn cũng không coi trọng Ngũ hoàng tử, lần này đem hắn cuốn tiến vào cũng là tỉnh phi đắc dĩ, hoàng thượng nói, tương lai dọn đi đất phòng, châm chuẩn ngươi mang theo ra quyến hồi kinh trụ hai tháng, đến nỗi xung châu, tương lai ngươi đám kia hổ bằng cẩu hưu không thể thiếu muốn đi suyên môn. Có thể mỗi năm hồi kinh trụ 2 tháng, đây là thiên đại ban ơn. Thân vương không thể thiện ly đất phòng không được chuyển triệu, càng không thể tự tiện hồi kinh. Ngũ hoàng tử ly kinh bi thường tâm tình giờ khắc này vân tiêu vũ thế ý cười còn không có bỏ lên trên mặt, lại nhân hoàng thượng nói nổi lên nghi hoặc. Hán hồ bằng cầu hữu, đầu một cái chính là sở tam thiếu gia. hắn tương lai chính là muốn kế thừa sở đại tướng quân Phượng Ấn, trở thành một người hiển hách tướng quân, biên quan cùng chiến trường mới là hắn thường đi địa phương, làm sao có thời giờ đi xuyến môn A. Còn nữa... Sùng Châu không phải đi biên quan nhất định phải đi qua Chi Lộ, nếu là đường vòng nói, muốn nhiều ba bốn thiên hành trình, đại tướng quân không thể tùy tiện rời đi quân doanh, mang theo đại quân đi Sùng Châu. Cũng không phải không có khả năng. Sở Tam Thiếu ra sớm nói qua, hy vọng hắn tương lai đất phong ở kinh đô cùng biên quan Chi gian nếu là nào một ngày đại quân lương thảo vô dụng, liền đi hắn đất phong cỏ ăn có uống. Không cho. Con Dung đến cùng hắn khách khí sao, có cái gì ăn cái gì. Những cái đó kim khí ngọc kiện toàn bộ đưa hiệu cầm đồ đổi rượu đổi thịt, ăn uống no đủ mang đủ, vô vô mông lói người. Sở tam thiếu ra là nói được ra liền làm đến a hiện tại khởi, liền cho hắn giao hấn muốn ở đất phong kiến kho lúa ý tưởng, nhất định nhiều kiến mấy cái. Mỗi lần nhìn đến sở đại tướng quân vì lương thảo sâu, hắn liền đầu đại, hắn nhưng không nghĩ quá như vậy nghèo liền cơm đều ăn không đủ no nhật tử, thân là huynh đệ, không cầu bọn họ vì hắn lên núi đao hạ chảo dầu giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Nhiều đưa hắn mấy kho lúa lương thảo là đủ rồi. Kia khinh phiêu phiêu ngữ khí. Ngũ Hoàng tử phản phất ở bên thai nghe được, sở tam thiếu ra cười nói, Sùng Châu, rất giàu có và đông đúc, kho lúa nhiều kiến một cái. Ngũ Hoàng tử. Nhưng những việc này, Phu Hoàng cũng không biết à, hắn như thế nào liền như vậy chắc chắn sở tam thiếu ra cùng Phượng Đại Thiếu ra bọn họ liền sẽ đi xuyến môn. Phu Hoàng, ngài nói, nhi thần không do ngũ Hoàng tử không hiểu liền hỏi. Hoàng thượng cười nói, tạm thời không cần minh bạch 3 tháng sau. Ngươi lại đi xuống châu, này 3 tháng, ngươi đi ly vương phủ sân huấn luyện, cùng sở tam thiếu ra bọn họ cùng nhau huấn luyện. Tuy rằng ngũ hoàng tử võ công cũng không tệ lắm, nhưng xa so ra kém sở tam thiếu ra mấy cái, hoàng thượng cũng sợ ngũ hoàng tử tùy tiện đi đất phòng, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. 3 tháng thời gian, hẳn là đủ thái hậu lan lộn. Ngũ hoàng tử ngây thơ mà mịt, nhưng ẩn ẩn có loại hoàng thượng muốn coi trọng hắn cảm giác là hắn ảo rất sao. Nhưng phụ hoàng làm hắn đi ly vương phủ huấn luyện Vì cái gì lại làm hắn không cần đối người ngoài đề cập. Quả nhiên, Sùng Châu không phải hảo địa phương. Khó được hoàng thượng đối hắn xem trọng vài lần, ngũ hoàng tử cũng không dám qua loa, hồi cung thay đổi thân xiêm y, lại mang theo một bộ, liền thẳng đến Ly Vương phủ. Cùng sở Tam thiếu gia lẫn nhau vì hồ bằng cầu hữu, tự nhiên biết Ly Vương phủ sân huấn luyện lợi hại, hắn nhưng không nghĩ ăn joy, lộ phía sau lưng, bị người nâng hồi cung. Lại nói trong cung không có gì sự giấu được, đặc biệt hoàng thượng hứa hẹn, đều là phải nhớ lục trong danh sách. Lấy bảo đảm quân vô hí nôn Hoàng thượng hứa hẹn ngũ hoàng tử Tương lai dọn đi đất phòng Mỗi năm có thể hồi kinh trụ hai tháng Thiên đại ban ơn Gọi người hâm mộ A Lý quý phi nguyên nhân chính là ngũ hoàng tử nhặt tiện nghi Tam hoàng tử có khổ nói không nên lời sinh khí Chá vừa nghe đến này tin tức Càng là khí xả khăn thề Bên người ma ma nói Nương nương Hoàng thượng sẽ không muốn đỡ ngũ hoàng tử đi Lý quý phi liêm mi nói Ngũ hoàng tử như thế nào đỡ Trên triều đình thế lực đều không sai biệt lắm chưa cắt sạch sẽ, trừ bỏ ly vương phủ cùng sở đại tướng quân còn bảo trì trung lập, ngũ hoàng tử nhưng thật ra cùng sở tam thiếu ra đi gần, nhưng như vậy gần còn không đủ rồi làm sở đại tướng quân nâng đỡ hắn Nói nữa, ly vương thế tử phi cùng liễu hiền phi đi gần, một dương hầu thế tử lại muốn đi hộ quốc công phủ định nữ. Cũng coi như là một chân đạp hai chiếc thuyền, lại phàn ngũ hoàng tử, khả năng sao? Ngũ hoàng tử không đáng sợ hãi, nhưng Lý quý phi vẫn là đi tìm hoàng thượng Tưởng thuyết phục hoàng thượng cấp tam hoàng tử đổi cái đất phong, lại tranh thủ mỗi năm hồi kinh tiểu trụ, như thế nào trụ thời gian cũng không thể so ngũ hoàng tử thiếu đi. Lý Quý phi khóc hoa lê dính hạt mưa, hoàng thượng nghĩ đến nàng bị thái hậu hống xoay quanh, giúp đỡ thái hậu tới lừa dối hắn, liền một bụng tà hỏa. Hoàng thượng cười như không cười, một bộ châm sủng ái ngươi, ngươi nói cái gì chính là gì đó biểu tình nói, châm còn tính toán làm hoàng nhi ở kinh đô nhiều trụ mấy năm, nếu ái phi tưởng hắn đi đất phong, mỗi năm trở về bồi ngươi một tháng, chấm chuẩn. Lý Quý Phi, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 660 không được. Hoàng thượng nói những lời này thời điểm, Lý Quý Phi chỉ hận không được cho chính mình hung hăng tới một miệng, đem đầu lưới cấp cắn rớt nuốt vào. Nàng vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa lại hung hăng hố nhi tử một phen A. Lý Quý Phi vội sửa lời nói, Hoàng thượng, thần thiếp không biết ngài đối Hoàng nhi sớm coi an bài, tưởng đem hắn lưu tại bên người, thần thiếp lắm miệng. Đáng tiếc. Hoàng thượng chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng muốn thật là lắm miệng, hoàng thượng sẽ không trách nàng, ai còn không nói gì không trải qua đại nào thời điểm, ly Vương không trải qua đại nào nói chuyện, lúc này ly Vương phi còn ở nhà mẹ để đâu. Có một số việc, hoàng thượng có thể chịu đựng, thật có chút sự hắn không thể, giúp đỡ người ngoài lừa gạt hắn cái này bên gối người, cái này thân cha, liền nhìn xem thái hậu có thể hay không cho bọn hắn muốn. Hoàng thượng xua tay nói, chấm nhất luôn kiều đỉnh, há có thể lật lọng, Châm còn có một đống tấu chương muốn phê. Đi xuống đi. Lý Quý Phi nội tâm buồn bực, hành lễ lui ra. Có thể đi vài bước sau, nàng lại xoay người trở về. Tiểu Dung Thượng mang theo vài phần hồi ý, nhìn thấy mà thương nhìn Hoàng Thượng. Kết quả Hoàng Thượng đầu cũng chưa nâng, chính xem tấu chương đầu. Lý Quý Phi vân tay háo xuống tay hung hăng tích có khẩn. Nàng đi tới, Tiểu mị gọi một tiếng, Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngừng đầu nhìn nàng một cái, còn có việc. hiển nhiên, là không muốn nàng nhắc lại tam Hoàng Tử dọn đi đất phong trụ sự. Gả cho Hoàng Thượng nhiều năm. Lý Quý phi cũng biết rõ hoàng thượng là người, một mà lại để hắn không mừng việc, chỉ biết chọc hắn sinh ghét, Lý Quý phi liền không nhắc lại. Trương Nhạc quận chúa treo cổ tự sát, lại chiếm tam hoàng tử phi thân phận, nếu ý định mượn sức trưởng công chúa cùng thái hậu, tam hoàng tử như thế nào cũng muốn thủ thân như ngọc một đoạn thời gian, liền tính 3 tháng sau nhắc lại thành thân việc, chờ gả cưới xong, đã là nửa năm sau, khi đó nhắc lại cũng không mượn. Hồ, thượng nói có tâm làm tam hoàng tử ở kinh đô nhiều đãi mấy năm, hoàng hậu cùng thái tử chưa chắc sẽ đồng ý. Đến lúc đó khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chỉ là đáng tiếc xung châu, Liên Thái Hậu cùng Dung Quốc công phủ đều liên tiếp vứt mỏ vàng a. Có một tòa mỏ vàng nơi tay, mặc dù Tam hoàng tử xa ở đất phong, nàng cùng hộ quốc công phủ cũng có năm chắc mượn sức triều thần, nhưng cái đó đại thần, ngoài miệng nói trung quân ái quốc, trung chính là chính mình tư tâm, ái chính là hoàng bạch chi chival, Thì chính là cẩm y liễn ngọc Thực Nào có mấy cái là thiệt tình đem thiên hạ bá tánh đặt ở trong lòng, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ chỗ tốt. Mặc cho ngươi ép buộc. Nay chỗ tốt, nàng chiếm không đến, Thái hậu chiếm không đến, lại sao lại đến phiên Ngũ hoàng tử chiếm đi? Ngũ hoàng tử đi đất phong, liền sẽ hiện quan sát, Dũng Quốc công phủ ở Tấn Vương phủ đất phong thượng làm sự liền giấu không được. Thái hậu khẳng định sẽ cực lực khuyên bảo Hoàng thượng làm Ngũ hoàng tử lưu kinh. Tam hoàng tử theo ở phía sau nhặt tiện nghi chính là. Trong lòng an tâm một chút, Lý Quý phi trên mặt lại triển khai một mặt thược dược hoa tươi cười, nhìn Hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, mấy ngày này Hoàng hậu đều ở chủ bị thanh nu công chúa xuất giá công việc, lăng nu hỏa thanh nu công chúa chỉ kém mấy tháng, nàng việc hôn nhân còn không có tin tức đâu, ngại cấp thanh nu công chúa tứ hôn triệu đại thiếu gia, người tính đem lăng nu chỉ cho ai à. Nói cập nữ nhi việc hôn nhân, hoàng thượng đem tấu trương bông, hắn nữ nhi cũng không ít, thương yêu nhất chính là thanh nu công chúa cùng lăng nu công chúa. Triệu dực ôn tồn lễ độ, tài tình rào rạng, có như vậy cái con non rể, hoàng thượng là vừa lòng. Nhưng là lăng công chúa cả cho ai việc này Hoàng thượng thật đúng là không nghĩ tới, hắn mang trà lên, nương uống trà canh giờ cân nhắc hạ, có thể cưới hắn nữ nhi, nhất định là nhân trung Long vượng, kinh đô hắn xem thượng mắt thế ra con cháu không nhiều lắm, còn muốn cân nhắc triều đình, hắn tổng không thể đem thái tử một đảng người chỉ hôn cấp tam hoàng tử một đảng. Hoàng thượng trong lúc nhất thời, thật đúng là không có chọn người thích hợp, thuận miệng hỏi, ái phi có thích hợp người được chọn? Lý Quý phi liền chờ hoàng thượng hỏi cái này câu nói đâu, hoàng thượng không phải hôn quân, hắn nhiều ít sẽ cô kỵ các nàng ý tưởng, liền nói Có thể cùng triệu đại thiếu gia đánh đồng không nhiều lắm, thần thiếp cảm thấy sở đại thiếu gia liền rất không tồi. Khu khu. Hoàng thượng một miệng trà sặc ở trong cổ họng, không thiếu chút nữa đem nước mắt cấp cụ ra tới. Phúc công công đứng ở một bên, khoe miệng cũng là run rảy không ngừng, Lý Quý Phi cũng thật sẽ cho người. Lý Quý Phi thấy hoàng thượng phản ứng lớn như vậy, có chút vô thố nhìn hắn, nhu mị nói, Hoàng thượng. hiển nhiên, là hy vọng hoàng thượng chỉ hôn, làm sở đại thiếu gia làm lăng nhu công chúa phò mã. Hắn không được hoàng thượng ho khan vài tiếng sau, xua tay nói. Bởi vì ho khan, thanh âm có chút không xong nhưng như cũ mang theo Uy nghiêm, vô dung hoài nghi. Người nào không hảo chọn, tuyển hắn, này không phải cho hắn tìm việc sao. Lý Quý Phi làm nụng nói, hoàng thượng, thần thiếp cân nhắc tới cân nhắc đi, sở đại thiếu gia là nhất thích hợp, hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh con. Hoàng thượng đau đầu, sở đại thiếu gia khi nào cưới vợ, đó là nhân gia sở đại tướng quân nên cân nhắc sự. Còn luân không ngươi ta tới nhọc lòng. Lý Quý phi cũng không sợ hoàng thượng, nàng nói, "Hoàng thượng không ứng, kia thần thiếp đã có thể chính mình tìm sở đại tướng quân phu nhân thương lượng." Hoàng thượng giữa trán hung hăng nhíu hạ, trên mặt ý cười thu liễm sạch sẽ, ẩn ẩn có vài phần tức giận nói, "Chấm nói, hắn không được." Hoàng thượng cực nhỏ đối nữ nhân bãi sát mặt, Lý Quý phi càng là rất ít nhìn thấy hoàng thượng lộ ra như vậy không mau biểu tình, doa nàng buồn một tiếng quý xuống, sợ hai nói, "Thần thiếp biết sai, chỉ là thần thiếp tưởng không rõ." Vì cái gì Sở Đại Thiếu Gia không thể cưới lăng nu, hán? Lý Quý Phi dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn Hoàng thượng. Sở Đại Thiếu Gia không ở Sở Đại Tướng Quân Phủ Sự, không ít người đều biết, gần nhất mấy tháng, hắn càng là liền mặt đều chưa từng lộ, còn có không ít người nói Sở Đại Thiếu Gia lớn lên cùng Sở Đại Tướng Quân không có một chút tương tự chỗ, hoài nghi không phải Sở Đại Tướng Quân Thân Sinh. Không phải Thân Sinh, còn chiếm Sở Đại Tướng Quân Phủ Đại Thiếu Gia tên tuổi, Sở Đại Tướng Quân Phu nhân còn một câu đều không cổ họng Nhất định thân phận không đơn giản Hiện tại Hoàng thượng lại chết sống không đồng ý Thậm chí còn tức giận Lý Quý Phi hiểu sai Kêu hoài nghi ánh mắt Hoàng thượng thực thượng hỏa Hẳn không thể chụp long án cho hả giận Hắn là hạng người như vậy sao Hoàng thượng lệnh ánh mắt nói Sở đại thiếu gia hòa Ly Vương thế tử tính tình không có sai biệt Muốn người như vậy làm con rể Chấm sớm hay muộn sẽ bị sống sở sở tức chết Có chút không thể nói lời quá trắng ra Chỉ mong Lý Quý Phi có thể nghe hiểu được Lý Quý Phi nói, thượng Tuy rằng ngài đau ly vương thế tử, nhưng thần muốn nói câu trong lòng lời nói, ly vương thế tử tính tình xa so ra kém sở đại thiếu gia, ngài gặp qua sở đại thiếu gia gặp rắc rối gây chuyện, người khác nói hắn không hảo sao. Hoàng thượng! Lời này nói hắn loạn nhai sở đại thiếu gia lưới căn dường như. Không ai nói sở đại thiếu gia không tốt, hắn lại là làm sao mà biết được. Hoàng thượng ngược đổ hoảng, hắn xua tay nói, sở đại thiếu gia đã có thế thất, chấm nữ nhi tuyệt không cho người ta làm thiếp. Nói nữa, Này cũng không phải làm tiếp sự. Biểu huynh muội liền tính, đường huynh muội như thế nào thành thân. Lý Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc. Sở đại thiếu gia sao có thể cưới vợ đâu, trước nay không nghe nói qua việc này à. Nhưng Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, hắn nói sở đại thiếu gia đã có thế thất, hắn chính là không có, hắn cũng đến có. Thấy Lý Quý Phi vẻ mặt không dám tin tưởng, Hoàng thượng xua tay nói, việc này không được nhắc lại một câu, lăng nhu việc hôn nhân, chấm sẽ để ở trong lòng, lui ra đi. Trước định cái tiểu mục tiêu. Thì như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 661 xui xẻo. Gia ngự thư phòng, Lý Quý Phi vẫn là không thể tin được nàng bị Hoàng thượng oanh gia ngự thư phòng sự thật. Hoàng thượng đối nàng tựa hồ càng ngày càng không kiên nhẫn. Nàng mày ngưng gác gao, cung nữ đi theo một bên, nói, nương nương, Ngài có cảm thấy hay không trong cung đầu càng ngày càng tà môn, đầu tiên là triệu Hoàng hậu, lại là Thái hậu, hiện tại là Ngài, liên tiếp xui xẻo. Này ba cái ở trong cung đầu khí phách phong nữ nhân, gần đây giống như là rất vào mốc hố bỏ không đứng dậy dường như. Này ba người chung, lại lấy thái hậu nhất thảm. trưởng công chúa một đôi nhi nữ trước sau xảy ra chuyện, dũng quốc công phủ tam lão ra chúng độc bỏ mình, ngự thiện phòng sự lại treo ở nơi đó, sùng châu đất phòng sự, thời khắc lo lắng hoàng thượng sẽ hiện, đến lúc đó còn không biết hoàng thượng sẽ như thế nào mặt rồng tức giận. Triệu gia đại cô nương bị mạ dâm thương, đời này cũng vô pháp sinh hài tử, thái tử đồng cung bị thiêu. Hiện tại đến phiên Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử, hoàng thượng tứ hôn, trường nhạc quận chúa thả chết không gả, hiện tại đất phong lại như vậy cản cối. Tinh tế nghĩ đến, giống như xui xẻo đều là liên tiếp sinh, mau người trở tay không kịp. Cung nữ không đề cập tới, Lý Quý Phi đều không có nghĩ lại, nàng nhìn cung nữ liếc mắt một cái, nói, thật đúng là như vậy. Cung nữ nhân cơ hội nói, tất cả mọi người xui xẻo, hiền phi nhưng chuyện gì đều không có đâu, tam hoàng tử xui xẻo từ hoàng thượng đem thanh nhu công chúa tứ hôn cấp triệu đại thiếu ra bắt đầu Nếu triệu gia không phải không nghĩ cưới thanh nhu công chúa, lại như thế nào tính kế trường nhạc của chúa, ương cập tam hoàng tử. Lý Quý Phi mặt trầm, nhìn cung nữ nói, ý của ngươi là. Cung nữ gật đầu. Hiền Phi tuyệt đối thâm tàng bất lộ. Thái hậu, triệu hoàng hậu, Lý Quý Phi liên tiếp xui xẻo, tam bại đều thường, cuối cùng chiếm tiện nghi chính là ai. Khẳng định là Liễu Hiển phi A. Lý Quý Phi càng nghĩ càng cảm thấy là, nếu không phải liễu Hiển phi dọn dẹp nàng. Nàng sao có thể nghĩ đến Suối dục hoàng thượng đem Thanh Nhu công chúa tứ hôn cấp Triệu đại thiếu gia, cuối cùng đem Tam hoàng tử cấp đắc thượng. Lý Quý phi ở hoàng thượng nơi đó bị khí, hơn nữa hoàng thượng gần đây phá lệ ân thủ Liêu Hiền phi, Lý Quý phi vốn là lòng đấu kỵ tùng thiêu. Trong cung đầu những cái đó nhàn luôn thoái ngữ, nói nàng vác đá nện vào chân mình, nâng đó Liêu Hiền phi, đoạt chính mình ân thủ, trên đời liền tìm không đến nàng như vậy hảo tâm Quý phi. Nói là hảo tâm, kỳ thật chính là đang chê cười nàng quá xuẩn, nàng nghe được ra tới Nàng Hạo Ý nâng đỡ Liễu Hiển Phi, nàng lại ở sau lưng thọc dao nhỏ. Lý Quý Phi nổi giận đùng đùng đi trường Tín cung. Tầm điện nội, Liễu Hiển Phi chính ôm tiểu hoàng tử hống hắn cao hướng đâu, kia tươi đẹp tươi cười, không mang theo một chút phiền lòng sự, thật sự chói mắt. Nay hậu cung có mấy cái sống Liêu Hiển Phi như vậy bừa bãi. Bừa bãi Lý Quý Phi đều đấu kỵ. Nàng vén lên gièm châu, gièm trâu chạm vào nhau, ra kịch liệt tiếng đánh, Liễu Hiển Phi quay đầu lại, liền nhìn đến Lý Quý Phi vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, liền nói Ai chọc tỉ tỉ sinh khí? Lý Quý Phi cắn răng nói, ngươi nói còn có thể có ai? Liêu Hiển Phi đem tiểu hoàng tử phóng trong nôi, nói, hoàng hậu muốn tra ngự thiện phòng sự, hẳn là vô tâm tình chọc tỉ tỉ sinh khí mới là, chẳng lẽ là... Hoàng thượng! Xem như đoán chuẩn, nếu không phải ở hoàng thượng nơi đó chạm vào đại cái đinh, Lý Quý Phi cũng không đến mức như vậy sinh khí. Nàng nhữ mày nói, lúc trước, ngươi vì sao xối rục ta làm hoàng thượng cấp thanh nhu công chúa tứ hôn? Liêu Hiển Phi có điểm đ Việc này không phải làm thật xinh đẹp sao? Như thế nào Lý Quý Phi hiện tại như vậy sinh khí? Liễu Hiển Phi thỉnh Lý Quý Phi ngồi xuống nói chuyện, sau đó nói, "Lúc trước ta chỉ là thế tỷ tỷ phân ưu, tỷ tỷ không cao hứng cho làm sao? Hiện tại như thế nào sinh khí? Chẳng lẽ là có người châm ngòi ly gián?" Liễu Hiển Phi cung nữ liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng sối dục Lý Quý Phi việc, chỉ có các nàng vài người biết, bên người nàng người miệng đều khẩn thực. Lý Quý Phi giữa hung hăng hạ, Liễu Hiển Phi xem cùng nửa thời điểm Nàng vừa lúc vọng qua đi, liền nhìn đến cung nữ ánh mắt có trong nháy mắt trốn tránh. Trong nháy mắt kia, Lý Quý Phi tâm đều như là rớt vào động băng lung. Có nhi là nàng tín nhiệm nhất cung nữ, chẳng lẽ cũng bị triệu hoàng hậu thu mua. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Liêu Hiển Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra có người chân ngòi, nàng thế nhưng không hề có phát hiện. Lý Quý Phi không có lạc, đương cái gì đều không có sinh dường như, dù sao cũng là nàng bên người cung nữ, làm cho Liêu Hiển Phi mặt lạc, đây là ném chính mình mặt. Liền bên người cậu đều quản không tốt, liền vô cùng lo lắng tới tìm nàng chất vấn, ngu xuẩn. Lý Quý Phi lấy cớ uống trà, bình phục phẫn nộ tâm tình. Liêu Hiển Phi quét cung nữ liếc mắt một cái, cung nữ đối Cỏ Nhi nói, Cỏ Nhi tỷ tỷ ngươi theo sống hảo, giáo giáo ta đi. Cỏ Nhi khiêm tốn, Lý Quý Phi liền nói, sẽ dạy cho nàng đi, cẩn thận giáo, đừng ném ta người. Cỏ Nhi lúc này mới tùy cung nữ đi ra ngoài. Nội điện, cũng chỉ thừa Lý Quý Phi cùng Liêu Hiển Phi. Còn có một cái liền lời nói đều sẽ không nói tiểu hoàng tử. Liêu Hiển phi nhìn Lý Quý phi nói, tại đây hậu cung, ta không có tranh đoạt chi tâm, chỉ nghĩ đem tiểu hoàng nhi nuôi dưỡng thành người, tương lai tân hoàng có thể cho cái vinh dưỡng, hứa ta ra cùng, ta sẽ không ngại tỷ tỷ lộ, điểm này, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, tỷ tỷ như vậy sinh khí, ta lại là không hiểu. Liêu Hiển phi không có đoạt vị chi tâm, Lý Quý phi xem ra tới, chỉ bằng nàng, cũng đoạt không được. Thật có chút sự, Lý Quý phi không tiện cùng nàng nói. Nhưng Liêu Hiển phi cũng có thể đoán được vài phần, nàng nói: "Là ai cấp Tam hoàng tử ra chủ ý, làm hắn muốn sùng châu làm đất phong?" Lý Quý phi liền nói: "Thái hậu, khó trách." Liêu Hiển phi nhỉ non một câu. Lý Quý phi gần, nghe được rõ ràng, nàng nói: "Cái gì khó trách?" Liêu Hiển phi cười nói: "Tỷ tỷ mấy ngày này không có tới ta trưởng tiến cung, lại một ngày mấy tranh hướng Bính ninh cũng chạy, muội muội liền đoán được, ngày đó muội muội cùng tỷ tỷ nói qua, không nên mượn sức thái hậu." Tỷ tỷ còn không cao hứng. lý Quý Phi nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Liễu Hiền Phi liền nói, ta từng ở Ly Vương Thế Tử Phi trước mặt nói qua ngươi cố ý mượn sức Thái Hậu sự. Ly Vương Thế Tử Phi cười nói, Thái Hậu tuyệt đối không có khả năng giúp tỷ tỷ ngươi, làm ta thiếu chỗ lẫn. Nàng lời nói, mỗi một chữ ta đều ghi tạc trong lòng. Lúc trước nhắc nhở tỷ tỷ, cũng là vì tỷ tỷ đãi ta hảo, không có nói rõ, chỉ vì ta cũng không có tế hỏi vì cái gì. Thái Hậu tuyệt đối không có khả năng giúp nàng Mấy chữ này giống như là một cái bố tạ, hung hăng nện ở Lý Quý Phi trong lòng. Lý Vương Thế Tử Phi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn Thái Hậu liền nhất định sẽ không giúp nàng. Kìa Thái Hậu giúp ai? Lý Quý Phi cắn răng hỏi. Liêu Hiển Phi lắc đầu, Lý Vương Thế Tử Phi chưa nói. Bất quá Lý Vương Thế Tử Phi nói cho ta lời này lúc sau. Ta lặp lại cân nhắc hảo chút Thiên. Thái Hậu vô cùng có khả năng đã sớm cùng Hoàng Hậu là người cùng thuyền. Bị ngươi mượn sức, vô cùng có khả năng là vì giúp triệu hoàng hậu cùng thái tử Liêu Hiển Phi cực lực đem mình lan liếc đến một bên, của Cản Sù. Không nghĩ cho nàng gây họa thượng thần, tuy rằng Thái Hậu cùng Triệu Hoàng Hậu đều không mừng nàng. Lý Quý Phi sắc mặt xanh mét. Liêu Hiển Phi nói, nàng không thể phản bác, Thái Hậu giúp nàng ra hai cái chủ ý, một cái là muốn sùng châu làm đất phong, một cái là muốn lăng nu công chúa gả cho sở đại thiếu gia. Này hai việc Minh đều vì nàng hảo, nhưng kết quả đâu? Tam Hoàng tử đất phong cắn cối, tứ hôn một chuyện, Hoàng thượng không những không đồng ý, còn đối nàng không kiên nhẫn. Lươn tiếng trách cứ. Lý Quý Phi cố nén, nói, muội muội dùng cái gì thấy được. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 662 lỗ mãng. Liêu Hiền Phi liền nói, này hậu cung, ai ngờ lộng chết một hai người không phải dễ như trở bàn tay sự, ngự thiện phòng xẻ ra chuyện, quản sự đến bây giờ còn sống hảo hảo đâu. Nếu thái hậu thiệt tình giúp Lý Quý Phi, nàng cần phải làm là sát ngự thiện phòng quản sự diệt khẩu, bởi vì mặc kệ nàng sắt vẫn là không nốc. Ngự thiện phòng quản sự này mệnh cũng chưa người cứu Nhưng nếu là ngự thiện phòng quản sự đã chết Đó chính là chết vô đối chứng Này án tử không chừng liền tra không đến Dũng Quốc công phủ cùng Thái Hậu trên đầu Nhưng Thái Hậu lại không có sát ngự thiện phòng quản sự Đây là vì cái gì? Sợ xuống tay bị người phát hiện Làm tức giận Hoàng thượng sao Thái Hậu tại đây hậu cung cũng đãi vài thập niên So các nàng ai đãi thời gian đều lâu Sát một hai người còn sợ bị phát hiện Đó là mới tới cung nữ Thái Giám Liêu Hiền Phi cảm thấy Thái Hậu không giết ngự thiện phòng quản sự, vô cùng có khả năng là bởi vì Triệu Hoàng Hậu. Bởi vì Hoàng thượng nói, nếu này án tử cha không ra, liền phải Triệu Hoàng Hậu giao ra phượng ấn. Triệu ra phong vũ phiêu diêu, đến nay không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nếu là Triệu Hoàng Hậu lại giao ra phượng ấn, kia Thái tử chữ quân chi vị đã có thể thật sự nguy ngập nguy cơ. Cùng phượng ấn cùng chữ quân chi vị so sánh với, một cái nho nhỏ ngự thiện phòng lại tính cái gì? Liêu Hiền Phi điểm đến tức ngăn. Lý Quý phi mặt đã hắc cùng vài thập niên không tẩy quá giống nhau. Liễu Hiển phi không nói, nàng thật đúng là một chút cũng chưa phát hiện, thái hậu thủ đoạn khi nào như vậy yếu đi. Liễu Hiển phi tiếp tục nói, tỷ tỷ cũng đừng quá sinh khí, này chỉ là ta suy đoán mà thôi, có lẽ là ta nghĩ nhiều đâu. Lý Quý phi cười một tiếng, ta còn chưa kịp muội muội thông thấu. Là đoán đúng rồi, vẫn là nghĩ nhiều, nàng không phải không có biện pháp nghiệm chứng. Nếu Triệu hoàng hậu điều tra rõ ngự thiện phòng một án, Đem nhiều năm như vậy tham ô nước luộc đều tìm trở về, mà không liên lụy Thượng Thái Hậu, kia Thái Hậu cùng Triệu Hoàng Hậu đã sớm liên thủ là ván đã đóng thuyền sự. Nàng tính xem này biến chính là. Điểm này thời gian, nàng chờ khởi. Tiểu tọa một lát, đầu một lát Tiểu Hoàng tử, Lý Quý Phi nhưng thật ra thiệt tình thích Tiểu Hoàng tử, bởi vì hắn ra đời, đánh vỡ chiều cục, làm nàng tiến khả công lui khả thủ, lập với bất bại chi địa. Nay Tiểu Hoàng tử, quả thực chính là nàng cùng Tam Hoàng tử Phúc Tinh. Nàng so với ai khác đều hy vọng hắn có thể khỏe mạnh tồn tại, sống đến nhìn triệu hoàng hậu cùng thái tử một đảng sụp đổ kia một ngày. Vĩnh ninh cung nội, triệu hoàng hậu ở cùng thái hậu thương nghị ngự thiện phòng sự. Triệu hoàng hậu khó xử nói, cũng không biết là ai ăn gan hùn mật gấu đối ngự thiện phòng xuống tay, hoàng thượng lại cố tình đem việc này giao cho ta cha, cha không ra khiến cho ta giao ra phượng ấn, ta suy nghĩ một đêm, trừ bỏ sầu trắng đầu, một chút biện pháp cũng không có. Phượng ấn nàng là khẳng định không thể giao ra đây nhưng làm Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ đem ăn vào trong bụng nước luộc lại đảo ra tới, Thái Hậu cùng Dũng Quốc công chưa chắc nguyện ý. Triệu Hoàng Hậu là thật sự thế khó xử. Thái Hậu ra mặt căng chặt, nàng nhìn từ Ma Ma liếc mắt một cái, nói, đem chắc mang tới. thứ Ma Ma liền đem cháp ông tới. Triệu Hoàng Hậu nhìn kia chắc, ánh mắt lòe lòe, này không phải ly lão vương phi đưa vào cùng chắc sao, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Chờ thấy rõ ràng là một chắc ngân phiếu, ước chừng có 60 vạn lượng thời điểm. Triệu Hoàng Hậu cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Không hổ lá ly vương phủ, chính là tài đại khí thô. Thái Hậu, Ngài. Thái Hậu nhìn chắp liếc mắt một cái, đem ánh mắt dịch khai đạo. Ngươi biết hai ra muốn chính là cái gì, kẻ hèn 60 vạn lượng lại tính cái gì. Triệu Hoàng Hậu đề ra nửa ngày tâm trở xuống trong bụng, lại nói, chỉ sợ 60 vạn lượng đổ không được ngự thiện phòng lỗ thủng. Ngự thiện phòng là trong cung nước luộc lớn nhất địa phương, Thái Hậu khoảng 20 năm, một năm chỉ tham ố 3 vạn lượng, khả n Thái hậu sắc mặt một thanh, triệu hoàng hậu chạy nhanh sửa lời nói, thần thiếp cứ việc đi trà, nhiều cho ngài đưa tới. Nói xong, chạy nhanh làm cung nữ đem cháp ôm kín mít, mang về phượng loan cung. Nàng chân trước vừa đi, sau lưng Lý Quý Phi lại tới nữa. Thái hậu nhìn đến nàng, sắc mặt là xưa nay chưa từng có hảo, Lý Quý Phi cũng đương không có việc gì người dường như, nói, hoàng hậu tới, chính là vì ngự thiện phòng án tử. Thái hậu gật đầu, hoàng thượng lấy phượng ấn bức hoàng hậu tra án, nàng không dám bất tận tâm Lý Quý Phi liền nói, ngự thiện phòng là thái hậu ngài địa bàn, ngài nếu đáp ứng giúp ta cùng tam hoàng tử, ta cũng không thể không có qua có lại, chờ lát nữa ta khiến cho người đi diệt ngự thiện phòng quản sự, đến lúc đó án tử cha không đi xuống, nhất tiễn song điêu. Lý Quý Phi ngữ khí nhẹ nhàng, thái hậu vội nói, không thể lỗ mãng. Lý Quý Phi trên mặt ý cười cứng đờ, vì sao? Thái hậu liền nói, hoàng hậu sao lại đoán không ra ai ra có diệt ngự thiện phòng quản sự tâm, phái người nhìn chằm chằm. Liền chờ ai ra chui đầu vô lưới, người đưa lên đi, hoàng hậu sẽ không. Lý Quý Phi cười đánh gãy Thái Hậu nói, Thái Hậu không khỏi quá coi thường ta, tại đây hậu cung, ta cũng luồn túi mau 20 năm, trộm sát cá nhân, còn có thể kêu hoàng hậu phát hiện. nay Phượng ấn ta mong 20 năm, cơ hội liền bại ở trước mắt, ta như thế nào có thể làm nó trốn đi. Nói, Lý Quý Phi đứng dậy, phản phất gấp không chờ nổi muốn đi phân phó. Thái Hậu lạnh mặt nói, này hậu cung, ai ra so ngươi đãi lâu phải tránh hành động theo cảm tình, nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ đạo lý, Lý Quý Phi chẳng lẽ không hiểu. Như thế gấp gáp, như thế nào được việc? Lý Quý Phi đáy mắt hiện lên một mặt lanh mang, không người phát hiện. Liêu Hiển Phi nói không tồi, Thái Hậu quả nhiên cùng Triệu Hoàng Hậu đã sớm là người cùng thuyền. Nếu không phải nàng nhắc nhở, nàng không chừng bị người bán, còn cho người ta đếm tiền. Trong lòng suy nghĩ, Lý Quý Phi áp xuống bất động, trên mặt sợ hai nói, Thái Hậu giao hân chính là, là thần thiếp gấp gáp. Thái hậu sắc mặt hòa hoan nói, ai ra cũng biết mấy năm nay ngươi bị hoàng hậu áp một đầu, trong lòng nguy khuất, nhiều năm như vậy đều nhịn, cần gì phải nóng lòng mấy ngày nay. Lý Quý Phi gật đầu, thân thiếp thả nhẫn nhất thời. Chỉ là này nhất thời nhịn, bên tiên ngự thiện phòng quản sự nhận tội. Ngự thiện phòng quản sự thừa nhận tham ô, cũng thú nhận sau lưng làm chủ giả, nhưng người nọ không phải Thái hậu, cũng không phải dung quốc công, ngự thiện phòng quản sự chết cắn phúc công công. Hắn một mực chắc chắn là phúc công công sai xử hắn tham ô. Năm rồi tham ô tiền, hắn để lại một chút, mà khác đều giao cho Phúc Công Công. Nói ra sai xử người lúc sau, ngự thiện phòng quản sự liền cắn lưới tự xác. Triệu Hoàng hậu căn cứ ngự thiện phòng quản sự công công nhận tội, từ hắn cho ở trong viện một cây cây dương phía dưới đào ra ngự thiện phòng quản sự nhiều năm như vậy tích tụ, ước chừng 58 vạn lượng. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Triệu Hoàng hậu mang theo ngân phiếu cùng ngự thiện phòng quản sự lời chứng hướng đi Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Ngự thiện phòng quản sự lời chứng nghe phúc công công khí mặt đều tái rồi. Hắn là thu quá ngự thiện phòng chỗ tốt, kia cũng giới hạn trong ngự thiện phòng sợ đồ ăn không thể khẩu, hoàng thượng ăn không cao hứng, đến lúc đó trách tội xuống dưới hắn giúp đỡ nói vài câu lời hay. Vì vai đạo đồ ăn, liền mất đi tính mạng, phúc công công không đành lòng. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 thác chùa, còn có thể thu điểm chỗ tốt, hắn cơ sao mà không làm. Nhưng hắn tổng cộng cũng liền thu hai vạn lượng. Hiện tại ngự thiện phòng quản sự lại đem chậu phân khấu hắn chán thượng, làm hắn bối trăm vạn lượng hắc qua, phúc công công suýt nữa không khí xỉu qua đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 663 tra án. Phúc công công là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, có thể nói là trong Hoàng cung nhất triệu Hoàng thượng tín nhiệm. Đem chậu phân hướng phúc công công trên người đẩy đó là An Gan Hùn Mật Gấu, bất quá ngự thiện phòng quản sự thú nhận phúc công công lúc sau, liền cắn lưới tự sát Phúc Công Công khó thở, muốn tìm người trả thù đều làm không được. Mà như vậy nhận tội, bất quá là đem Phúc Công Công kéo ra tới làm tấm mục. Ngự thiện phòng quản sự đã chết, trước khi chết nhận tội ra Phúc Công Công, này án tử tiếp tục đi xuống cha, phải từ Phúc Công Công trên người cha khởi, triệu hoàng hậu sẽ không sợ Lý Quý Phi thúc dục nàng nhanh lên tra án. Nếu muốn nhanh lên tra án, không tránh được phải dùng hình, Lý Quý Phi dám bức nàng cấp Phúc Công Công dụng hình sao. Mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám. Nếu là Lý Quý phi lại thúc dục, nàng hoàn toàn có thể đem Phượng ấn đẩy, ngươi bản lĩnh đại, ngươi tới cha a. Nay phòng tay khoai lang, Lý Quý phi không hảo tiếp nhận, càng vô pháp lấy hoàng thượng lời nói tới bức Triệu hoàng hậu giao ra Phượng ấn, đến lúc đó này án tử liền treo ở nơi đó. Treo treo, cuối cùng liền vô tật mà chết. Bất quá Triệu hoàng hậu không dự đoán được, hoàng thượng sớm biết rằng Triệu ra cùng Thái hậu cấu kết sự, này nhất triêu họa thủy đồng, dẫn bước Lý Quý phi né xa ba thước, cũng làm hoàng thượng nhìn đến Triệu gia cùng Thái hậu lòng mông dạ thú. Liền hắn bên người người đều dám xuống tay, chưa chừng nào một ngày liền đến phiên hắn cái này hoàng đế. Các đời lịch đại, bởi vì ngôi vị hoàng đế chết hoàng đế còn thiếu sao? Đương hoàng đế vì cái gì trời sinh tính đang nghi, bởi vì hắn ngồi này long ỷ thật sự là nhận người thích, quá nhiều người tưởng thay thế. Bên gối người, nhi tử, thần tử, nhiều đến không xuể, khó lòng phòng bị. Phúc công công quỳ xuống nhận sai, hắn không nên thu ngự thiện phòng hối lộ, nhưng hắn chỉ thu hai và lượng, càng không có sai sử ngự thiện phòng quản sự tham ô a. Hoàng thượng nhìn hắn quỳ trên mặt đất, xua tay nói, đứng lên đi, bình thường ngươi tham điểm tiền trinh, chấm lại không phải không biết, mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới sẽ bị người theo dõi, thành gánh tội thay. Hoàng thượng trước mặt mọi người tỏ vẻ tín nhiệm phúc công công, triệu hoàng hậu tâm lộ bột một chút ngảy. Hoàng thượng đều tin tưởng phúc công công, Lý Quý Phi liền thuận can hướng lên trên bò, nàng nói, chính là, ngự thiện phòng quản sự rõ ràng là tưởng kéo cái đệm lưng, hoàng hậu thế nhưng cũng tin, xem đem phúc công công cấp dọa Hoàng hậu cũng đừng quên, ngự thiện phòng xảy ra chuyện sau, hoàng thượng liền phái phúc công công đi ngự thiện phòng tra muốn thật là phúc công công sai xử ngự thiện phòng tham ô, hán đại có thể nói có người phà dối, đem chuyện này cấp che lấp qua đi, lại như thế nào? Sẽ làm hoàng thượng biết, làm ngươi tới cha ngự thiện phòng. Mã hậu pháo, triệu hoàng hậu sắc mặt lạnh băng. Bởi vì hoàng thượng tín nhiệm, Lý Quý Phi hỗ trợ nói tốt, phúc công công lão lệ tung Hoành cảm thấy đời này không sống nguồn phí, hắn chiều hoàng thượng dập đầu nói, hoàng thượng. Ngài tín nhiệm nô tài, nô tài cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Ngự thiện phòng quản sự nếu chết cắn nô tài, nô tài cũng đích xác thu quá Ngự thiện phòng quản sự yêu kính, lý nên phối hợp hoàng hậu nương nương tra án, nô tài tiếp thu điều tra, khi nào án tử đã điều tra xong, nô tài rửa sạch oan khuất, lại trở về hầu. Hạ ngài, Phúc công công thật mạnh cấp hoàng thượng dập đầu, trán va chạm mặt đất thanh âm, nghe hoàng hậu tâm đều lẩu nhảy vài chụp. Sự tình cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau a. công công hầu hạ hoàng thượng vài thập niên, Là hoàng thượng tín nhiệm nhất người, cơ hồ một ngày cũng chưa rời đi quá, phúc công công không ở bên người hầu hạ, những người khác hoàng thượng dùng không xứng tay, liền sẽ thúc dục nàng tra án. Mới vừa nghĩ như vậy, hoàng thượng liền nói, hoàng hậu mau chóng điều tra rõ chân tướng, còn phúc công công một cái trong sạch. Nhìn triệu hoàng hậu kia một bộ so an phân còn khó coi sắc mặt, Lý Quý Phi cười quai hàm đều rút ân lửa cháy đổ thêm dầu nói, hoàng hậu cần phải mau chóng còn phúc công công trong sạch, hoàng thượng còn chờ phúc công công hầu hạ đâu. Triệu Hoàng hậu có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể gật đầu nói, thần thiếp nhất định mau chóng điều tra rõ chân tướng, còn phúc công công một cái trong sạch. Ra ngự thư phòng, ánh mắt chém giết một phen sau, Triệu Hoàng hậu cùng Lý Quý phi đường ai nấy đi. Nhìn Triệu Hoàng hậu bóng dáng, cung nữ nói, Hoàng hậu như là đi vĩnh ninh cùng. Lý Quý phi tâm tình thực sá lạ, nhìn địch nhân tìm đường chết hàng ngày thật là quá thú vị. Triệu Hoàng hậu không chiếp, đi tìm Thái hậu thương nghị, Thái hậu đã biết Ngự thiện phòng quản sự chết cắn công công không bỏ sự. Khi trụ cái bản ngoáng ngươi còn có thể hay không lại xuẩn một chút. Nàng tìm ai làm kẻ chết thay không tốt, tìm phúc công công. Triệu hoàng hậu bị khuất, này trong cung đầu ai không biết ngự thiện phòng quản sự là ngài người, thần thiếp cùng Lý Quý Phi cũng không dám hỏi đến một câu, này trong cung ngoài cung ai còn có này can đảm, ngự thiện phòng quản sự nhiều năm như vậy, cũng cũng chỉ hiếu kính quá phúc công công như vậy một ngoại nhân. Muốn trách chỉ có thể quái thái hậu cùng dung quốc công phủ quyền thế quá lớn, không người dám treo trọc. Cố tình Hoàng thượng lại đem này án tử giao cho nàng cha. Không thể liên lụy Thái Hậu cùng Dũng Quốc công, cũng chỉ có thể làm phúc công công quân tiến vào, ai biết kết quả cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Thái Hậu phấn nộ, nhưng Triệu Hoàng hậu nói, nàng cũng biết không phải giả, nàng nói, ta xem Hoàng thượng không phải sợ Dũng Quốc công phủ cùng Triệu gia liên thủ, chính là hoài nghi Triệu gia cùng Dũng Quốc công phủ đã liên thủ, lấy ngự thiện phòng sự bức ngươi tới cha ai ra, hảo sinh ra hiểm khích tới. Triệu Hoàng hậu cũng ẩn ẩn đoán được Hoàng thượng là ở châm ngòi ly gián tưởng bức Triệu gia cùng Dũng Quốc công phủ sẽ mặt. Chỉ là bọn hắn làm tích thủy bất lậu, hoàng thượng lại là như thế nào hiện. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hoàng hậu hỏi. Nàng hiện tại trong góc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Thái hậu không phải thông minh sao, nàng làm việc tổng sai, nàng đảo muốn nhìn nàng có cái gì ý kiến hay không có. Thái hậu sắc mặt tâm trầm vốn tưởng rằng từ Lao Vương phi nơi đó được đến 60 vạn lượng bạc có thể lấp kín ngự thiện phòng lỗ thủng, hiện tại xem ra Là không ngừng mấy cây xương sần cũng không được. Chỉ là bên này Thái Hậu còn không có nghĩ vậy xương sần như thế nào đoạn, đoạn nào mấy cây, bên kia Tĩnh Châu đã xảy ra chuyện. Hình bộ thượng thư vừa đến Tĩnh Châu, còn không có xuống giường liền có người tặng một bao vải trùm cấp hình bộ thượng thư. Trong bao quần áo thình lình một phần sổ sách cùng lời chứng. Vốn tưởng rằng sổ sách cùng lời chứng bị hủy, nay án tử muốn tra một đoạn thời gian, thậm chí có khả năng cái gì đều tra không đến, không nghĩ tới sổ sách cùng lời chứng còn có sao lưu. Này án tử tra lên so với hắn tưởng muốn đơn giản nhiều. Sợ hắn xẻ ra chuyện, ly Vương phủ ám vệ tùy hộ Tả Hữu, Hình bộ Thượng thư khai đường thẩm vấn, đem những cái đó chết quan viên ra quyến truyền đến hỏi chuyện, mới đầu một cái đều không nhận tội, chẳng sợ ăn trường hình, đều cắn chặt khớp hàm không buông khẩu, thậm chí chỉ trích Hình bộ Thượng thư đánh cho nhận tội. Có sổ sách nơi tay, còn có lao vương ra ám vệ âm thầm tương trợ, còn sợ không làm gì được mạc ra sao? Mới vừa hết đường xoay sở.net liền có vài cá nhân tới gõ Minh Loan cổ chạm cáo hương thân đoạt nhà bọn họ tổ truyền bảo vật, cầu hình bộ thượng thư cho bọn hắn làm chủ. Trung hợp, vài thứ kia đều ở sổ sách thượng. Hình bộ thượng thư liền thuận đằng sờ dưa, đem hương thân gọi tới, phàm là gặp qua bảo vật đều gọi tới thẩm vấn, những cái đó nhân viên quan trọng đã chết, nhưng nhà bọn họ người còn ở đâu, hiếm lạ bảo bối luôn có người gặp qua, sau đó liền tra được Mạc Gia trên đầu. Hình bộ thượng thư phái người điều tra Mạc Gia, đáng tiếc, vẫn chưa tìm được. Mạc Gia đ Cao hình bộ thượng thư một cái bôi nhọ chi tội, hình bộ thượng thư sợ hãi, ở tỉnh Châu lớn nhất tiểu lầu mở tiệc, cấp Mạc ra nhận lỗi. Mạc gia nhị lao ra dự tiệc. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 664 xét nhà. Bên này dự tiệc, ca Vũ Thăng Bình, bên kia Mạc ra, Lặng Yên không một tiếng động. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tính, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng khiển vệ cùng gõ mọ cầm canh thanh. Mạc gia cửa sau lặng lẽ mở ra, Mạc gia quản sự dẫn người nâng mười mấy khẩu đại cái dương trang xe. ân vừa mới trang hảo, hình bộ thượng thư người liền đem mạc gia xe ngừa cấp vây quanh. Những cái đó nha sai cười nói, vẫn là đầu nhi khôn khéo, bọn họ đem xe ngựa trang hảo lại hiện thân, tỉnh chúng ta nâng cái dương. Liền số người ba hoa, còn không đem người khấu hạ, mang về nha môn hỏi chuyện. Lần này bắt cả người lẫn tăng vật, xem mạc gia còn như thế nào rào biện. Mênh mông cuồn cuộn, mười mấy cái dương thứ tốt hướng phủ nha kéo. Bất qua nửa đường, có tam chín danh tiếp khách sát ra tới, Ly Vương Phủ ám vệ tương trợ, nhưng cái đó tăng vật mới không có ném. Vài ngày sau, hình bộ thượng thư tấu trương liền đưa đến kinh đô, tấu trương thượng nghiêm minh Mạc Gia thu nhận hối lộ, buôn bán tư muối tham ô cứu tế khoản dung túng ra nô khinh nam bà nữ, phóng hỏa giết người. Từ từ tội danh. Hoàng thượng xem qua sau, mặt rồng tức giận, lập tức phái người kê biên tài sản Mạc Gia. Mạc Gia trên giới bị bắt vào tù, tin tức chuyển tới Ly Vương Phủ Lão Vương Phi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Thái Hậu biết tin tức sau, sắc mặt ẩn ẩn khó coi. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nàng thu Lão Vương Phi 60 vạn lượng hối lộ, đáp ứng giúp Mạc Gia vượt qua cửa ải khó khăn, nàng cũng đích sát phái người đi hỗ trợ, thiêu buộc tội Mạc Gia sổ sách cùng lời chứng, còn kém điểm muốn hình bộ thượng thư một cái mệnh, như thế nào còn tra được Mạc Gia chứng cứ phạm tội. Đáp ứng hỗ trợ, nhưng là không có thành công, thu tiền lý nên còn trở về, rốt cuộc 60 vạn lượng không phải cái số lượng nhỏ Liền tính không toàn bộ còn, ít nhất cũng nên còn 50 vạn lượng, rốt cuộc lao vương phi trong tay còn bóp nàng lược điểm. Mặc ra xong rồi, ly lão vương phi chỗ rửa liền tính là đổ hơn phân nửa, ai biết kia lão bà tử có thể hay không nổi điên, đến lúc đó cá chết lưới rách, kéo nàng xuống nước. Thái hậu tạm thời không nghĩ trêu chọc láo vương phi, nhưng cố tình kia 60 vạn lượng giao cho triệu hoàng hậu, sự tình không hoàn thành, ngân phiếu đã rơi xuống hoàng thượng trong tay đầu. Thái hậu đau đầu. Nhưng càng làm cho nàng đau đầu còn ở phía sau đâu. Cây biên tài sản phụ đệ, kia chính là nước lột sống, có đại thần lấy lòng hoàng thượng, liền tiến cử Phượng đại thiếu gia, Phượng Trạch là hoàng thượng ruột thịt cháu ngoại trai, hoàng thượng liền đem này công việc béo bở giao cho Phượng đại thiếu gia đi làm. Phượng đại thiếu gia cũng không có ăn mảnh, này không, đem hắn hồ bằng cẩu hữu đều kêu đi, đem mặc ra sao cái đế hướng lên trời, liền chôn ở dưới nền đất, dấu ở mái ngói bạc đều cấp đào ra tới. Mấy chục đại cái dương hiếm lạ đồ cổ. Chớ nói sở tam thiếu gia, chính là phượng đại thiếu gia đều thổn thức, so với hắn gia đều nhiều. Hiếm lạ đồ cổ nhiều không kể xiết, dưới tình huống như thế, những cái đó khế nhà khế đất khế ước liền ít đi đáng thường này rõ ràng không bình thường a Thế gia đại tộc thích nhất chính là mua điền trí trạch, điền càng nhiều, tòa nhà càng lớn càng xa hoa, liền đại biểu gia tộc này càng tịnh vượng, kinh đô đua đòi thành phong trào, mặc gia cư nhiên ngoại lệ. Hiển nhiên không bình thường A Nghĩ đến mặc gia biết chạy trời không khỏi nắng ẩn dấu vài vạn lượng hoàng kim dưới nền đất hạ, thậm chí liền giữa hồ đều trầm một cái dương, nếu không phải này đàn hồ bằng cẩu hữu cái mũi linh, thật đúng là kêu mạc ra cấp dấu dếm đi qua. Những cái đó ruộng đất khế nhà khẳng định có, chỉ là không biết tàng chạy đi đâu. phương Đại thiếu ra phái người điều tra, mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu thiếu chút nữa đem mạc ra đảo ba thức đất, cũng không tìm được khế nhà khế đất. Tìm không thấy không quan hệ, luôn có người biết, sau đó đổ vật một dương tiếp một dương hướng hộ bộ nâng Phượng đại thiếu ra mấy cái thẩm vấn mạc ra quản sự, đem mạc ra quản sự lăn lộn chỉ còn cuối cùng một hơi, sau đó nhận tội. Những cái đó khế nhà khế đất, mạc lao thái ra mấy ngày trước liền phái người đương. Phượng đại thiếu gia liền khó xử, này đương đồ vật muốn hay không truy hồi tới. Theo lý, là không cần, muốn thật như vậy tính, kêu mạc ra trước đây đưa ra đi đồ vật, chẳng lẽ đều nhất nhất phải về tới sao. Nhưng có người tích cực à, sở tam thiếu ra vốt cầm nói, liền sợ mạc ra sớm biết tình huống không ổn. Lạng yên không một tiếng động bán đi khế nhà khế đất giấu đi, tương lai ngóc đầu trở lại. Ngũ hoàng tử phụ hòa nói, sở tam huynh nói có lý, mặc ra người đều không phải là đều bỏ tù, còn có bên ngoài, nghe được tiếng gió khẳng định trốn đi, bán đi khế nhà khế đất chính là mua hung giết người, đều có thể đem kinh đô rảo cái đế hướng lên trời. Phượng đại thiếu gia ngẫm lại cũng là, nay không phải ở hoàng thượng phân pho ở ngoài cho chính mình thêm sống, đi các tiệm cầm đồ lớn cha, mặc ra rốt cuộc đương nhiều ít đồ vật. Muốn nói Mạc Gia cũng là xui xẻo, bởi vì sau lưng chỗ rửa là Lao Vương Phi, bị người buộc tội lúc sau, một trận gió liền chuyển khắp kinh đô phố lớn ngó nhỏ. Hiệu cầm đồ lại không phải giống nhau địa phương, tin tức liền càng linh thông. Đương nhiên, Mạc Gia đương đồ vật khẳng định không phải Mạc Lao Thái gia bản nhân, đương dùng một lần đương như vậy nhiều khế nhà khế đất khẳng định trói mắt ra. Hiệu cầm đồ nổi lên lòng nghi ngờ, xem đương khế đất khế nhà liền biết là Mạc Gia, đoán được Mạc Gia muốn làm cái gì, cố tình lại không dám đắc tội Rốt cuộc Mạc ra chỗ rửa là Lao Bư Phi, ai biết Mạc ra có thể hay không bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn này. Hiệu Cầm Đồ Mạc không lên tiếng, chỉ cần lai lịch chính đáng, nên ép giá ép giá, Thống thống khoái khoái cho 60 vạn lượng. Muốn chỉ là cấp 60 vạn lượng liền tính, Hiệu Cầm Đồ để lại một lòng mắt ở ngân phiếu thượng làm điểm ký hiệu, chứng minh những cái đó khế nhà khế đất là Mạc ra cầm đồ. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Hiện tại Phượng đại thiếu gia dẫn người tìm tới môn, Hiệu Cầm Đồ liền đem việc này vừa nói Những cái đó khế nhà khế đất hiệu cầm đồ có thể giao ra đây, nhưng là những cái đó ngân phiếu đến còn trở về a. Hiệu cầm đồ tuy rằng kiếm tiền, nhưng 60 vạn lượng bạc cũng là đã nhiều năm lợi nhuận, bọn họ chủ nhân đều bồi không dậy nổi, huống chi là bọn họ này, đó thức khuya dậy sớm tránh điểm vất vả tiền tiểu nhị, nói nữa, lúc ấy mặc ra cũng không bị kê biên tài sản, bọn họ hiệu cầm đồ nhưng không có làm trái pháp luật việc. Phương đại thiếu gia cũng lấy hiệu cầm đồ không chiếp, liền đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng đảo không có gì phản ứng. Nhưng thật ra bên người hầu hạ một tiểu công công hoàng hốt nhớ tới phúc công công oán giận có người không yêu quý ngân phiếu, hẳn là kéo đi ra ngoài trượng trách nói, chạy nhanh liền tiến lên một bước, bẩm báo nói, Hoàng thượng, ngày đó Hoàng hậu nương nương từ ngự thiện phòng quản sự nơi đó tìm được ngân phiếu thượng liền có ký hiệu, nghe tới giống nhau như lúc đầu. Hoàng thượng vừa nghe, khiến cho tiểu công công đem ngân phiếu cấp tìm ra. Ấn, 60 vạn lượng không phải bút số lượng nhỏ. Hoàng hậu đưa đến ngự thư phòng lúc sau, Hoàng thượng xung chính mình tiểu ti Hoàng thượng cũng thiếu tiền, muốn tích cóp tiền A, tỉnh tưởng tu cái cung điện, tạo cái hành cung biệt viện, hộ bộ tổng hòa hắn khóc than, hoặc là đủ loại quan lại khuyên can, rất nhiều lần đều không giải quyết được gì. Mỗi khi lúc này, hoàng thượng liền muốn làm cái hôn quân, muốn thế nào liền thế nào. Hiện tại hảo, chấm có tiền, bất động quốc hố, ai lại buộc tội, chấm bản tử hầu hạ. Tiểu công công đem ngân phiếu từ nhỏ nhà kho ôm ra tới, phượng đại thiếu ra vừa thấy, nói. Này hẳn là chính là mạc ra lấy khế nhà khế đất cầm đồ kia phê ngân phiếu. Hoàng thượng cười, ngự thiện phòng quản sự tham ấu ngân phiếu cư nhiên là mạc ra lấy khế nhà khế đất cầm đồ tới, kia hắn tham ấu những cái đó tiền đều đi đâu vậy. Chương 665 thẩm vấn Hoàng thượng cười, một nửa là bởi vì sinh khí, một nửa còn lại là cao hứng. Sinh khí tự nhiên là bởi vì triệu hoàng hậu cùng thái hậu liên thủ lừa hắn, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự, lão vương phi tiến cung tìm thái hậu. Sau hình bộ thượng thư bị ám sát, sổ sách cùng lời chứng bị hủy, có này số tiền, không khó đoán ra là Lao Vương Phi mua hung giết người. Đến nỗi cao hứng, cũng thực hiển nhiên, tiểu kim khố lại muốn nhiều một bút xà xỉ thu vào. Bất quá đương của hoàng thượng, sẽ không chứng cư không đầy đủ, liền tùy tiện chất vấn hoàng hậu. Nay đây hoàng thượng làm phượng đại thiếu gia mang theo ngân phiếu đi hiệu cầm đồ chứng thực, xác nhận là mạc ra đương khế nhà khế đất đoạt được. Sau đó, hoàng thượng liền đem triệu hoàng hậu gọi vào ngự thư phòng kia một chồng ngân phiếu nền ở Long Án Thượng cảm giác thật sự là quá sung sướng. Triệu Hoàng Hậu so với ai khác đều rõ ràng, này ngân phiếu lai lịch, nhưng là nàng không nghĩ tới hiệu cầm đồ sẽ ở ngân phiếu thượng đánh dấu hào, phòng lầu thiên phùng mưa liên tục, hiện tại ngự thiện phòng án tử không có, lại nhiều một quả cán tử. Mặc ra xảy ra chuyện không mấy ngày, mặc ra đương khế nhà khế đất khế ước kia một ngày, vừa lúc mặc ra bị cấm túc, liền chỉ điểu đều phi không ra mặc ra, này bút xa xỉ ngân phiếu là như thế nào tiến cung Lại là như thế nào đến ngự thiện phòng quản sự trong tay, còn bị hắn chôn ở dưới gốc cây. Hoàng thượng chất vấn, triệu hoàng hậu liền một câu thần thiếp không biết, thần thiếp thẩm vấn ngự thiện phòng quản sự, là căn cứ hắn nói đi tìm ra ngân phiếu. Triệu hoàng hậu lời còn chưa dứt, hoàng thượng trụp long ăn nói, ngươi không biết. Mặc ra tổng cộng đương 60 vạn lượng ngân phiếu, này 58 vạn lượng là ngươi đưa tới cho chấm, mặt khác 2 vạn lượng là phượng loan cung thu mua nhân tâm, đều ở chỗ này. Hoàng thượng nói xong, một bên Lý Quý Phi liền nói Hoàng thượng, may hiệu cầm đồ tại đây ngân phiếu thượng làm ký hiệu, bằng không này tiền như thế nào tới cũng không biết, thật đúng là đương ngự thiện phòng quản sự tham ô đọc được, này tiền không biết là mạc ra đưa cho hoàng hậu, hoàng hậu sợ chậm chạp cha không ra kết quả, sợ hoàng thượng thu hồi phượng ấn, cho nên lấy tới qua loa lấy lệ hoàng thượng ngài, vẫn là này tiền chính là ngự thiện phòng quản sự, chỉ là hoàng hậu từ giữa khấu hay Vạ lượng, thu mua thần thiếp trong cung người, y đổ đối thần thiếp bất lợi. Không sai. Mặt khác hai vạn lượng là từ Lý Quý Phi triêu dương cung lục soát ra tới, ngân phiếu thượng có ký hiệu, chính là dễ dàng phân biệt. Lý Quý Phi một thẩm vấn, chiêu dương cung quản sự ma ma liền nhận tội. Là hoàng hậu bên người ma ma cho các nàng. Hiệu cầm đồ một không cẩn thận đem Thái Hậu cùng triệu hoàng hậu đều cấp hố. Triệu hoàng hậu là liều chết không nhận nàng phái người thu mua chiêu dương cung quản sự ma ma sự. Này ngân phiếu là cung nhân đào ra, cung nhân bẩm báo khi chính là 58 vạn lượng, chính là mượn nàng mấy cái lá gan. Nàng cũng không dám tham ôm một đồng bạc. Triệu hoàng hậu kêu ủy khuất, thiếu chút nữa không chỉ thiên thể, hơn nữa Phượng Loan cung trung tâm thái giám đứng ra nhận tội, nói là hắn thấy không quen Lý Quý Phi vinh mặt hất hàm sai khiến, bỏ đến hoàng hậu trên đầu riêu vọ dương oai, muốn nghe được Lý Quý Phi bí mật, thế hoàng hậu hết giận, mới thu mua triều dương cung ma Trung tâm thái giám bị sống sờ sờ đánh chết. Triệu hoàng hậu tội danh tự nhận rửa sạch sẽ, kỳ thật sao lại thế này, đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không chọc phá thôi Phượng đại thiếu gia phụ trách kê biên tài sản mạc ra, lại tìm ngân phiếu có công, hoàng thượng liền đem này 60 vạn ngân phiếu lại như thế nào tiến cung một chuyện giao cho phượng đại thiếu ra đi cha, cha hảo có thưởng. Phượng đại thiếu ra đau đầu, không ai xét nhà có hắn vất vả như vậy, điểm này vất vả tiền không hảo tránh A hắn nói, hoàng thượng là làm thần đi hình bộ nhà môn thẩm vấn mạc lao thái ra. Hoàng thượng ngứng mẩy, không dám. Bọn họ một đám hồ bằng cầu hữu, hậu trường thêm lên ngành hắn cái này làm hoàng đế cũng không dám coi khinh Bọn họ tiến đến cùng nhau, có cái gì không dám. Phượng Đại Thiếu Gia lắc đầu, hắn nói không dám, cứu cứu cũng sẽ không tin A, chỉ nói, chuyện lớn như vậy, Mạc Lao Thái Gia khẳng định sẽ phủ nhận, hắn một phép tuổi, thần không dám đối hắn dụng hình A. Hoàng thượng bàn tay vung lên, châm chuẩn ngươi dụng hình. Ý ngoài lời, là sẽ ra chuyện, có hắn cái này hoàng đế dốc hết sức đảm đương. Nói như vậy, Phượng Đại Thiếu Gia liền vui sướng lôi kéo ngũ hoàng tử mấy cái đi hình bộ đại Lao tra Án. Như hắn sở liệu Mặc lao thái ra là chết không thừa nhận cầm đồ khế nhà khế đất một chuyện, hắn là ly lão vương phi bảo đệ, cho dù là vương gia nhìn đến, đều sẽ cho hắn vài phần bạc diện, mấy tiểu bối còn dám đối hắn dụng hình không thành. Nhưng cố tình, phượng đại thiếu ra liền dùng hình. Hình bộ thẩm vấn hình cụ hoa hòe loẹn loẹn, có chút mặt trên vết máu loang lổ. Sở tam thiếu ra trong tay cầm thiêu hồng bà ủi nói, thử xem cái này đi, nghe nói năng đi lên, có thể ngửi được thịt nướng hương. Ngũ hoàng tử chỉ vào cái nói Vẫn là trước thi cái này đi, lấy chúng ta võ công, bấm gửi 10 căn ngón tay hẳn là không nói chơi. Minh quận vương tắc đối ghế hùm yêu sâu sắc, nói, các ngươi đều quá hung tàn, vẫn là ghế hùm tương đối hảo. Phượng đại thiếu ra là thế khó xử, đều là hảo huynh đệ, hắn không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, liền nói, ta xem mạc lao thái ra ngoan cố thực, đơn cái khổ hình hắn căn bản là sẽ không chiêu, hoàng thượng chấp thuận ta dụng hình, xảy ra chuyện không cần ta phụ trách, nếu không đều thử một lần. chính là dễ nói chuyện như vậy Sở tam thiếu ra cầm lấy bàn ủi, cười âm phong từng trận, ta trước tới. Kia thiêu hồng bàn ủi, cách thật xa, đều có thể cảm giác được nóng, rực, mặc lao thái ra mặt mũi trắng bệnh, người khác hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là sở tam thiếu ra hắn ở ly vương phủ gặp qua, hắn chính là liền lao vương phi mặt mũi đều không cho. Kia bàn ủi đều đến trước mặt, sở tam thiếu ra cười nói, thật không nhận tội, ta đã có thể xuống tay a Đều không đợi mặc lao thái ra nói chuyện, kia bàn ủi liền rối lại đây, chờ không kịp dường như Mặc lao thái ra dọa sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt bế gắt gào, ta chiêu, ta chiêu, ta đem ngân phiếu đưa đi cấp ly lão vương phi. Sở tam thiếu ra nhai răng, một chút cốt khí đều không có, nhanh như vậy liền nhận tội. Ngũ hoàng tử vô vô phượng đại thiếu ra bả vai, đồng tình nói, gánh nặng đường xa A. Phượng đại thiếu ra đau đầu, chẳng lẽ hắn muốn đi ly vương phủ thẩm vấn ly Lão vương phi sao? Hoàng thượng đem này án tử giao cho hắn, đừng nói là ly lão vương phi, chính là thái hậu hòa ly vương hắn cũng đến đi hỏi A Phương Đại thiếu ra mấy cái thẩm vấn, sở ly cùng Minh Lan đều biết. Bọn họ mấy cái tới ly vương phủ khi, Minh Lan đang ở trong viện tu bổ Hoa chi, hướng thu giặt rào. Bên kia, Tứ Nhi chạy tới, Bích Châu gấp không chờ nổi hỏi, Lào Vương Phi chiêu sao. Tứ Nhi lắc đầu như trống bỏi, đâu có thể nào nhanh như vậy à, nàng nói, Lào Vương Phi thân thể không khỏe, ai cũng không thấy. Minh Lan, đến, đừng nói nhận tội, đây là liền mặt cũng chưa thấy a Bên kia, Sở tam thiếu ra tiến trong viện, nhìn thấy Minh Lan, hỏi, ta đại ca đâu? Ở thư phòng Minh Lan trả lời. Sở tam thiếu ra hướng bên kia đi, sở ly vừa lúc mở cửa ra tới, nói, tìm ta có việc. Biết rõ cố hỏi sở tam thiếu ra nhai răng, sau đó nói, Lão Vương Phi thân mình không khỏe, này án tử vô pháp tra xét. Ly Lão Vương Phi không phải phạm nhân, càng không thể vọt vào đi, có thể thấy được không đến người, này án tử như thế nào thầm. Chẳng lẽ liền vẫn luôn kéo? kéo dài tới lao vương phi bệnh hảo sao. Như vậy trong lòng tích sự, bọn họ chơi đều chơi không thoải mái. Sở Ly nói, đây là trên triều đình sự, ngươi hẳn là đi phụ vương. Tìm ngươi không giống nhau sao? Sở Tam Thiếu ra trận trắng mắt nói, như thế nào có thể giống nhau đâu, hắn cũng không thể xông vào lao vương phi nhà ở, ép hỏi nàng A. Sở Tam Thiếu ra nếu tới tìm hắn hỗ trợ, chỉnh suy sụp mạc ra lại là lao vương ra, ngự thiện phòng lại sự tình quan thái hậu, việc này. Sở Ly không thể khoanh tay đứng nhìn Hắn đi ngoại viện tìm Vương gia Vương gia liền tự mình đi trường huy viện Kết quả giống nhau lão Vương Phi cũng không thấy Vương gia Vương gia mày nình nói Thật bệnh như vậy nghiêm trọng Như thế nào không thỉnh thai ý ý ngụy mụ mụ thở dài nói Mặc gia bị xét nhà bỏ tù Láo Vương Phi giận cấp công tâm Dẫn phát bệnh cũ Vương gia làm Láo Vương Phi an tĩnh Nghỉ dưỡng chút thời gian đi Vương gia vô pháp cự tuyệt Liền nói nếu thân mình không khỏe Kêu liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vương đại thiếu ra mấy cái lòng nóng như lửa đốt, Sở Ly làm cho bọn họ đừng nóng đột. Ngụy Mụ Mụ hành lễ nói lời cảm tạ, kết quả vương ra chuyện vừa chuyển nói, Ngụy Mụ Mụ là lao vương phi tâm phúc, bình thường đều như hình với bóng hầu hạ, có chuyện gì thẩm vấn Ngụy Mụ Mụ cũng giống nhau. Dẫn đi. Chương 666 dụng hình. Ngụy Mụ Mụ mọc đầy nếp nhăn trên mặt ý cười cứng đờ, cả người như tao lôi lăng đầu một đám, trên mặt trắng bệnh. Sở Tam thiếu ra mấy cái nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được hai chữ Hồ Ly Ly Vương tuyệt đối là thuộc Hồ A Vốn dĩ thẩm vấn Lao Vương Phi bọn họ là một chút năm chắc đều không có nhân gian nếu là chết đều không nói bọn họ cũng không chiếp nhưng đối Lao Vương Phi bên người hạ nhân kia thẩm vấn dụng hình đó là một chút tâm lý gánh nặng đều không có 18 khổ hình đều tới một lần Mang đi Phương Đại thiếu gia thanh âm thuần hậu phẳng phất nước suối len khen ngụy mụ mụ thân mình lạnh nửa bên nàng nhìn Vương ra nói Nô tỉ bên người hầu hạ Lao Vương Phi, nhưng Nô tỉ không phải chuyện gì đều biết ta. Sở tam thiếu ra khoanh tay trước ngực, vây quanh ngụy mụ mụ đi rồi một vòng, cười nói, mặc Lao Thái gia kinh không được khổ hình, nhận tội ngân phiếu đưa cho lão Vương Phi, mà kêu bút ngân phiếu lại vào cùng 60 vạn lượng ngân phiếu, thật dày một chồng, như thế nào cũng muốn dùng đồ vật trang đi, lấy Lao Vương Phi thân phận, không đến mức chính mình sách theo, càng sẽ không thân thủ giao cho ai, thân là Lao Vương Phi tín nhiệm nhất quản sự ma ma không biết. Vậy đem lão Vương Phi bên người bên. Người hầu hạ nha hoàn đều mang đi cùng nhau thẩm vấn, tổng có thể hỏi ra tới. Sở Tam Thiếu Gia nói xong, Phượng Đại Thiếu Gia liền nhìn Vương Gia nói, Vương Thúc, ta muốn nhiều mang mấy cái nhà hoàn đi hình bộ thẩm vấn. Chuẩn. Vương Gia thực dễ nói chuyện, sau đó phân phó Sở Ly nói, làm thế tử Phi nhiều phái mấy cái nha hoàn lại đây cấp lao Vương Phi sai xử. Cứ như vậy, không ngừng ngụy mụn mụ liền lao Vương Phi bên người nha hoàn lục ngạc cùng Ngọc Thực cũng bị mang đi. Vương gia dẫn đầu ra trường huy viện, phượng đại thiếu ra mấy cái theo sát sau đó, đi đến nhị môn chỗ, vương gia quay đầu lại nói, nếu các nàng ba cái biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, lưu các nàng một cái đường sống, miệng quá ngạnh, liền trực tiếp đánh chết đi. Thanh thanh đạm đạm ngữ khí, phẳng phất đang nói các nàng đều là nhược chất nữ lưu, trưởng đánh không cần quá nặng, cấp ly vương phủ vài phần bạc diện. Vốn dĩ nguy mụ mụ sắc mặt liền khó coi, vương gia tới như vậy một câu, ngụy mụ mụ chỉ cảm thấy chính mình thai vạ đến nơi, chạy trời không khỏi nắng. Nàng hồi hạ Lao Vương Phi nhiều năm, biết rõ Lao Vương Phi tính tỉnh, nàng nếu là chiêu, lão Vương Phi sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nếu là không chiêu, vương gia đều nói, làm phượng đại thiếu ra trực tiếp đem các nàng đánh chết. Chiêu, có lẽ còn có đường sống, không chiêu, các nàng liền hình bộ đại lao đều ra không được. Lục ngạc cùng Ngọc Thượng dọa sắc mặt trắng bệnh, vì xuống cầu vương gia tha mạng, chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị sở tam thiếu ra mấy cái cấp điểm á huyệt, nha sai đem các nàng kéo đi. Hình bộ thượng thư không ở, liền tính hắn ở, đụng tới phượng đại thiếu gia, sở tam thiếu gia, minh quần vương, ngũ hoàng tử mấy cái, trên cơ bản cũng không có gì nói chuyện phân. Hoàng thượng đem lớn như vậy án tử giao cho bọn họ cha, là ở khảo nghiệm bọn họ năng lực, ở dụng tâm bồi dưỡng đời sau triều đình lương đóng, hắn lại như thế nào sẽ ngăn ở đằng trước không cho bọn họ biểu hiện cơ hội. Hình bộ thượng thư đều phải nề tỉnh hung chi là tả hữu hình bộ thị lang, ở một bên nhìn, đánh trợ thủ, đoạt sư ra sống làm. Sư ra trở thành đánh tạp. ngụy mụ mụ cùng lục ngạc, ngọc thược các nàng bị đưa tới đại đường, đầu gối mềm bùn một tiếng quỳ xuống. Phương đại thiếu ra xua tay nói, ngụy mụ mụ lưu lại, hai nha hoàng trước nuốt lại, từng cái thẩm, hoàng thượng chấp thuận ta dụng hình, sinh tử bất luận, ly vương phủ cái gì thái độ, các ngươi cũng đều rõ ràng, ngoan ngoan nhận tội, còn có đường sống, không nhận tội, đã có thể chỉ có đường chết một cái, hi vọng các ngươi có thể ước lượng rõ ràng. Nói xong, kinh đường một một phách, dẫn đi Hắn vừa mới rứt lời, sở tam thiếu ra vỗ ngực nói, lần tới chụp kinh đường mục, ngươi trụ nhẹ điểm, ta tiểu tâm can thiếu chút nữa bị ngươi dọa phá, ta chính là cha ta con trai độc nhất, ngươi bồi không dậy nổi. Hình bộ nha sai nghiêm túc mặt băng không được, lậu ra vài tiếng cười tới. Cười xong, lại cảm thấy không lớn thích hợp, sở tam thiếu ra như thế nào chính là sở đại tướng quân con trai độc nhất. Sở đại thiếu ra đâu? Sở tam thiếu ra tự biết nói lỡ, đảo cũng không hoảng luận nói, ta đại ca ly kinh hồi lâu không về cha ta đã không cần hắn. Đích xác có một đoạn thời gian không nhìn thấy sở đại thiếu gia người, như vậy không nóng nảy, cũng thật là hiếm thấy. Kinh đường một một phách, tất cả mọi người nhìn phía phượng đại thiếu gia, chờ hắn thẩm án. Bất quá trước hết mở miệng vẫn là sở đại thiếu gia, hắn ngồi không được ghê à, hắn nói, nếu không tách ra thẩm đi, sớm một chút đem án tử hiểu rõ, đi chết quế lâu ăn một bữa non nê chứng nhớ ta đại ca. Ta biểu ca trên đầu. Tại như vậy nghiêm túc thẩm vấn không khí hạ, hắn nhắc tới ăn Thật sự là hủy không khí. Nhưng này đề nghị, Phượng Đại Thiếu Gia cùng ngũ hoàng tử mấy cái nhất trí tán đồng. Minh Quận Vương cười nói, nhưng thật ra có thể nhiều lần, ai trước làm các nàng mở miệng, ai thua, hợp với ba ngày mời khách như thế nào. Chú ý này hảo. Phượng Đại Thiếu Gia mới vừa nói xong, Sở Tam Thiếu Gia đã là đứng dậy, cười nói, trước chiêu mạng sống, sau chiêu đánh chết. Giọng nói mới vừa truyền vào nhĩ, người đã đi xa. ngụy mụ mủ quỳ trên mặt đất, người run thành cái sảng. Nội tâm thiên nhân giao chiến, rốt cuộc là chiêu vẫn là không chiêu. Nàng tuy rằng là lao vương phi tín nhiệm nhất, nhưng lục ngạc cùng ngọc thược cũng biết không ít, liều một lần thấu một thấu, liền biết là chuyện như thế nào. Vạn nhất hai nha hoàng trước chiêu, nàng chưa nói, đến lúc đó bị đánh chết. ngụy mụ mụ ở thất thần, phượng đại thiếu gia tâm tình thực tốt nhìn nàng, nói, người chiêu không chiêu. Không chiêu ta khiến cho người ra hình cụ. Không đợi ngụy mụ mụ đáp ứng, phượng đại thiếu ra gấp không chờ nổi nói, đem hình cụ dọn mấy cái tới. Ta sợ trộm, hình cụ đều bị sở tam bọn họ ba chiếm. Hình bộ thị lang cùng nha sai nhóm tâm rất mệt. Phượng đại thiếu gia có phải hay không quá coi thường bọn họ hình bộ, hình bộ khác không có, hình cụ quản đủ a. Nha sai lấy lòng Phượng đại thiếu gia, nói, chúng ta này liền đi lấy. Phượng đại thiếu gia thủ sẵn bản, một bộ chờ không kịp muốn ra hình bộ dáng, thực mau, ghế hồn cùng não cô đã bị cầm tới, thứ này, ngụy mụ mụ chỉ nghe qua, bao lâu gặp qua a. Nha sai còn nói, Phượng đại thiếu gia Muốn hay không trực tiếp ra hình, sở tam thiếu ra lấy bản ủi hù dọa, kia xuyên bích sắc váy thường nha hoàn như là khiêng không được muốn chiêu. Phượng đại thiếu gia thâm chấp nhận, gật đầu nói, trực tiếp dụng hình đi. Hình bộ thị lang. Chưa thấy qua như vậy thẩm vấn, nét đều không có chính thức thẩm vấn, liền trực tiếp dụng hình, sẽ không sợ đánh cho nhận tội. Mới vừa nghĩ như vậy, bên kia ngụy mụ mụ đã bị nha sai lấy lại đây náo cô dọa hoang mang lo sợ, tà chiêu. Tà chiêu. Thanh âm cực lớn, sợ nhược một chút. Phượng đại thiếu ra không nghe thấy dường như hình bộ thị lang tâm mệt Chính thức thẩm vấn còn chưa kịp nhân ra cả lơ phất phơ tới dùng được. phương đại thiếu ra xua xua tay, nha sai liền đem náo cô bông, ngụy mụ mụ biết nhiều ít liền bẩm báo nhiều ít, mặc lao thái gia đích sắc tặng 60 vạn lượng ngân phiếu cấp lao vương phi, lão vương phi đưa vào cung giao cho thái hậu. Quả nhiên là đưa cho thái hậu. phương đại thiếu ra tiếp tục hỏi, dùng làm gì? Ngụy mụ mụ nói rồi nói, là làm thái hậu thay bảo qu Làm mạc ra đông sơn tái khởi chi dùng Phượng Đại Thiếu Gia cười một tiếng Dụng hình Chương 667 nhận tội Hình bộ nha sai sửng sốt một cái chấp mắt Cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào Phượng Đại Thiếu Gia đã kêu dụng hình Này không phải nhận tội hảo hảo sao nha sai nào biết đâu rằng ngụy Mụ Mụ không có nói thật Một bên muốn sống, một bên lừa dối Phượng Đại Thiếu Gia Không nói đến Thái Hổ Cùng Lao Vương Phi quan hệ không có hảo đến Sẽ giúp Lao Vương Phi tổn tiền phân Liền lấy Lao Vương Phi thân phận Mặc ra nói 60 vạn lượng là hiếu kính nàng, xét nhà người còn dám đi tìm Lao Vương Phi muốn sao? Tìm Thái Hậu Thu, cái này kêu cái gì? Cái này kêu cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Nếu không tính toán nói thật, Phượng Đại Thiếu Gia cũng liền lười đến cùng Nguyễn Mụ Mụ lại Nha lại Nhải. Vương Gia có ngôn ở phía trước, tùy tiện dùng như thế nào hình, không sợ người khác nói hắn đánh cho nhận tội. Phượng Đại Thiếu Gia đem phạt lệnh hướng trên mặt đất một ném, đây là động thật. Hình bộ nha sai thượng ghế hùm, đem mụ mụ nâng đi lên chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ dụng hình. Ngụy Mụ Mụ tràn đầy nếp nhăn trên trán mồ hôi như hạt đậu nhắm thẳng ngoại Dũng, bởi vì sợ hãi, cả người khống chế không được run run. Ngụy Mụ Mụ theo lão vương phi cả đời, tuy rằng là nô tỳ, nhưng cũng coi như sống trong nhung lụa, thậm chí có thể nói, so giống nhau tiểu quan gia thái thái quá còn muốn dễ chịu, to như vậy một vương phủ, ai dám cho nàng sắc mặt xem, đó là nhị thái thái, tam thái thái đều phải cười lỉnh lợn. "Nay bạn tử, vậy không ai qua một chút, hiện giờ bị áp dụng hình." Lão Vương Phi cũng không tới cứu nàng, Nguy mụ mụ cấp không biết làm sao bây giờ hảo. Lão Vương Phi sao có thể tới cứu nàng đâu, Phượng Đại thiếu ra cái gì thân phận, hắn chính là Hoàng thượng ruột thịt cháu ngoại trai, hơn nữa ngụ hoàng tử, Minh Quận Vương bọn họ, đều đến trường huy viện, đợi hồi lâu, Lão Vương Phi đều không thấy, cuối cùng liền vương ra đều xuất động, Lão Vương Phi đều không có nhà ra. Hiện tại vì một cái nô tì, nàng là có thể gặp người, này không phải nói Nguy mụ mụ mặt mũi so Vương gia đều phải đại sao Này cũng quá nhục nhã người một chút này nếu có thể tới kia vừa lúc liền trực tiếp thẩm vấn Lão Vương Phi ngụy mụ mụ nói đến cùng cũng chính là cái nô tỉ nghe lão Vương Phi phân phó làm việc Phượng đại thiếu ra cũng không đáng nhìn chầm chầm nàng không bỏ dưới chân lót gạch xanh cảng chân thượng cột lấy vô tình mục, còn không có cố chắc ngụy mụ mụ liền cảm giác được đau loại này hình pháp là có thể đem đuổi người xương cốt cấp ngạnh sinh sinhh bẻ gây a phế đi một đôi chân kia tồn tại còn có cái gì ý tứ Nàng cả đời không ăn qua cái gì đau khổ, nàng không nghĩ trước khi chết còn tao một hồi tội, cần phải nói cắn lươi tự sát, nàng lại không có kia phân dũng khí. Lại thêm khối gạch xanh. Nha sai thuần thục phân phó nói. Đệ nhất khối gạch, không có gì cảm giác, chờ thêm đến đệ tam khối thời điểm, liền không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi. Nay không, mới vừa thêm đệ nhị khối, còn không có trong chốc lát, ngụy mụ mụ liền đau chịu không nổi, nói, ta chiêu. ta chiêu. phương đại thiếu ra âm âm cười. Trong tay kinh đường một chơi tạc lưu, hắn nói, đây là bổn thiếu da cho ngươi cuối cùng cơ hội, còn dám lừa gạt ta, liền trực tiếp lộng chết, còn có hai nha hoàn, bổn thiếu da cũng không tin đều như vậy mạnh miệng cậy không ra. nha sai đem gạch xanh gỡ xuống, ngụy mụ mụ chỉ cảm thấy người phản phất bị người từ quỷ môn quan chức kéo lại dường như, cả người đều khoan khoái. Hoan khẩu khí, nha sai không kiên nhẫn thuốc rục nói, mau nói. ngụy mụ mụ không dám trì hoán, chỉ nói, kia 60 vạn lượng là lao vương phi hối lộ thái hậu. Cầu Thái Hậu giúp mạc ra vượt qua cửa ải khó khăn chi dùng. Tả Hữu Hình Bộ Thị Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút thốn tức, nay án tử là càng thẳm, liên lụy càng nhiều. Hình bộ thượng thư đi Tĩnh Châu tra án, trên đường bị ám sát, nếu không phải ly Vương phủ ám vệ kịp thời tương trợ, chỉ sợ bỏ mạng ở Hoàng Tuyển, lão vương phi lại cầu Thái Hậu tương trợ, hình bộ thượng thư bị ám sát một chuyện, nói không phải Thái Hậu sai xử, cũng chưa người tin a. 60 vạn lượng tới rồi Thái Hậu trong tay, lại kinh ngự thiện phòng quản sự nhận tội. Hoàng hậu sai người từ dưới gốc cây đào ra, đó chính là Thái hậu gọi người chôn Ngự thiện phòng quản sự tham ô một chuyện, hắn chết cắn phúc công công không bỏ, này đó ngân thiếu, Thái hậu lại là không đánh đạ khai. Thấy hai vị thị lang đại nhân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi đều không nói lời nào, phượng đại thiếu ra tay chống hằng dưới, nói, như thế nào không ký lục xuống dưới, chẳng lẽ ta này tính đánh cho nhận tội. Hiếu hình bộ thị lang đại nhân cười nói, phượng đại thiếu ra nói đùa, người này cũng chưa thấy huyết. Như thế nào có thể nói là đánh cho nhận tội đâu? Tả thị lang đại nhân tắc chạy nhanh đem ngụy mụ mụ nhận tội nói ký lục hạng, làm ngụy mụ mụ nhận tội ký tên. Bên này mới vừa lộng xong, nha sai làm khô nét mực, bên kia nha sai cầm hai phân lời chứng tới, nói, kia hai nha hoàn đều nhận tội. Nhà sai tiến lên nói, kia 60 vạn lượng là hối lộ Thái Hậu chi dùng. cách ra thẩm vấn, lại thẩm ra giống nhau kết quả, Thái Hậu chính là dài quá 10 há mồm, nàng cũng rảo biện không được. Sở đại thiếu gia đi tới cười nói, ai mời khách? Phương đại thiếu gia dơ dơ lên lời chứng nói, hoàng thượng thỉnh. Nhiều hố điểm tiền tới, chúng ta hảo hảo xoa một đốn sở tam thiếu gia cười nói. Hai vị thị lang đại nhân nhìn trời, một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Thật là nghe con mới sinh không sợ cọng, cư nhiên dám kêu hoàng thượng mời khách, lá gan thật sự không nhỏ. Minh Quận Vương Tắc nói, vẫn là nhiều muốn mấy cái bình ngự rượu. Mấy người vừa nói vừa cười đi xa, tả thị lang đại nhân nói. Này mấy cái nha hoàn bà tử làm sao bây giờ? Trước bắt giam sở Tam thiếu ra nói, "Ngụy Mụ Mụ nóng nảy, ta phải về vương phủ." Nhưng là nàng cấp nàng, không ai để ý tới nàng, trực tiếp quan vào hình bộ đại lao. Vương gia đều nói có thể đánh chết, còn làm thế tử phi nhiều phái mấy cái nha hoàng cấp lao vương phi sai xử, thuyết minh căn bản liền không nghĩ tới làm này mấy cái nha hoàn bà tử lại trở về. Đầu đường cuối ngõ đều ở nghe đồn vương gia đều không phải là lao vương phi thân sinh, xem ra lời nói không giả. Vương gia muốn đoạn lao vương phi phụ tá đắc lực a Chỉ là hiện tại các nàng đều là chứng nhân, chờ án tử hiểu biết lại xử trí không mượn. phương đại thiếu ra mấy cái tiếng cung, đem lời chứng đưa đến Hoàng thượng trong tay, hình bộ hưu thị lang đi theo phía sau, hắn có thể chứng minh này phân lời chứng chân thật tính, cũng đem phượng đại thiếu ra vài người Trung Long phượng khen bầu trời có bầu trời vô. Hoàng thượng nghe xong chấm nét cười nói, triệu đại nhân này khen người công phu khó lường, tuy là bọn họ mấy cái ra mặt dày, đều bị ngươi khen mặt đỏ Sở tam thiếu ra mấy cái hai mặt nhìn nhau. Ai mặt đỏ? Mới vừa rồi hình bộ thị lang có khen bọn họ sao? Nay chỉ có thể xem như chung quy chung củ rãi bày được chứ, ly khen còn xa đâu. Bực này mặt không đỏ khí không xuyến chấn định, hoàng thượng thấy khỏe miệng đều chịu chịu. Con hảo, ly vương thế tử đã cưới vợ, không hề cũng không có việc gì theo chân bọn họ mấy cái khỏe với nhau, này muốn thấu cùng nhau, thần tiên cũng không chịu nổi a Đương nhiên, tiểu bối là công, hoàng thượng sẽ không bùn thưởng Một bát ban thưởng lúc sau, Phượng Đại thiếu ra đi đầu lại thảo một bát, rượu ngon muốn một xe, mênh mông quần quận lôi ra cùng, thẳng đến chiếc quế lâu, rất có không say không về tư thế. Mà ở bọn họ đi rồi, Hoàng thượng đem tam phân lời khai lại nhìn một lần, càng xem càng hòa đại, chuẩn bị đi tìm Thái Hậu hưng sư vấn tội, kết quả đều đi đến ngự thư phòng cửa, lại lui trở về, lạnh thanh âm nói, đem Hoàng hậu tìm tới. chương 668 tham ô, lại nói Hoàng thượng phân phó, truyền lời công công một trận gió liền đến cung Triệu hoàng hậu đang ngồi lập bất an, ở tầm điện nội bồi hồi đâu hoàng thượng đem mạc ra cầm đồ khế nhà khế đất một chuyện giao cho phượng đại thiếu ra mấy cái cha sự, nàng biết, mới vừa rồi bọn họ mấy cái tiếng cung, nàng liền cảm thấy không chuyện tốt. Hiện tại hoàng thượng lại phái người tới tìm nàng, nàng liền trong lòng tỉnh thịnh, hận không thể trang bệnh không đi mới hảo. Hoàng thượng tồn tâm châm ngòi nàng cùng thái hậu, lại sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Vạn nhất trang bệnh, hoàng thượng nổi nóng trực tiếp lấy nàng bị bệnh yêu cầu nghỉ dưỡng vì từ Làm Lý Quý Phi thay chấp trưởng hậu cung, nàng thì mất nhiều hơn được. Rồi đầu là một đau, xúc đầu vẫn là một đau, nàng muốn lùi bước, Lý Quý Phi cười nàng, thái hậu cũng trứng mắt. Căng gia đầu, triệu hoàng hậu đi ngự thư phòng. Nàng đi vào thời điểm, hoàng thượng đang ở uống trà, mờ mịn trà khí mông lung, gọi người thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng triệu hoàng hậu một lòng lại bất ổn nhảy. Hoàng, hoàng thượng, người kêu thần thiếp tới là. Triệu hoàng hậu thanh âm đều run dậy. Nàng cảm thấy hoàng thượng càng ngày càng gọi người sợ hãi. Hoàng thượng liếc long án liếc mắt một cái, một bên hầu hạ công công liền đem long án thượng tam phân lời chứng đưa đến triệu hoàng hậu trong tay. Triệu hoàng hậu xem qua sau, tâm liền rớt vào đáy cốc, nàng nhìn hoàng thượng, hoàng thượng đem chung trà bông, đạm mặc nói, đây là phượng đại thiếu ra mấy cái mới vừa đưa vào cung lời chứng, hoàng hậu thấy thế nào. Này mấy phân lời chứng khinh phiêu phiêu, nhưng ở triệu hoàng hậu trong tay chính là phỏng tay khoai lang. Nàng có thể nói này lời chứng là bôi nhỏ Thái Hậu sao? Nàng không thể. Ngân phiếu thượng đánh dấu xuất tử hiệu cầm đồ tay, là mặc ra, bất luận cái gì lý do, nó đều không nên đến Thái Hậu trong tay. Nhưng chúng nó chính là tới rồi Thái Hậu trong tay, lại trải qua ngự thiện phòng quản sự tay tới rồi Hoàng thượng trước mặt, này liên tiếp đều không phải là Thái Hậu dựng lên, chỉ là tra được nàng trên đầu, nàng trốn không xong. Vốn dĩ Hoàng thượng liền hoài nghi nàng cùng Thái Hậu, ở chứng cứ vô cùng sắc thực khi, nàng lại thiên hướng Thái Hậu. Hoàng thượng nên chán ghét nàng. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể bỏ xe bảo soái. Triệu hoàng hậu nhìn hoàng thượng nói, thân thiếp cảm thấy này lời chứng là thật, mặc ra xảy ra chuyện sau, Ly lão vương phi đích sắc tiến cung đi tìm thái hậu, Thần thiếp còn buồn bực, Lý lão vương phi cùng thái hậu quan hệ cũng không tính hảo, như thế nào Mạc ra xảy ra chuyện sau, nàng còn tiến cung tìm thái hậu, nguyên lai là tìm thái hậu cứu Mạc gia. Hoàng thượng gật đầu nói, nguyên lai hoàng hậu cũng hoài nghi giúp Mạc gia hủy sổ sách cùng lời chứng chính là thái hậu. Triệu Hoàng hậu giọng nói một nghẹn. Nàng nhưng không nói như vậy à, Thái hậu giúp Ly lão vương phi cứu mặc ra, cùng hỗ trợ hủy chứng cứ cùng ám sát hình bộ thượng thư là hai việc khác nhau à, như thế nào có thể nói nhập là một. Triệu Hoàng hậu tưởng phủ nhận, nhưng là hoàng thượng chưa cho nàng cơ hội, chỉ nói, "Ngự thiện phòng một chuyện, phía trước là ngươi ở cha, chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, Thái hậu cùng Dũng quốc công phủ nhiều năm như vậy từ ngự thiện phòng tham ô tiền bạc, chấm muốn bọn họ kể hết nổ ra." Triệu Hoàng hậu mặt một bạch Hoàng thượng thật là muốn bức nàng cùng Thái Hậu trở mặt thành thù mới bỏ qua sao. Kể hết nổ ra, Thái Hậu nắm lấy ngự thiện phòng như vậy nhiều năm, ăn vào đi không biết nhiều ít, có hay không một nửa lưu lại cũng không biết. Triệu Hoàng hậu theo bản năng từ chối nói, Hoàng thượng, việc này quá khó khăn, thần thiếp sợ làm không được. Hoàng thượng giữa chán bừa nhíu, mặt rồng lạnh băng, ngươi thân là Hoàng hậu, chấm đem hậu cung giao cho ngươi quản, nhiều năm như vậy, ngươi không có phát hiện ngự thiện phòng tham ô một chuyện, chấm không có truy cứu người. Cho ngươi nói công chuộc tội cơ hội, ngươi một câu làm không được liền đẩy dứt khoát, đây là thân là Hoàng hậu phải nói nói sao. Triệu Hoàng hậu chạy nhanh quỳ xuống nhận sai, Hoàng thượng xua tay nói, nếu ngươi làm không được, chấm cũng không vì khó ngươi, người tới, chuyển Lý Quý Phi. Hoàng thượng lời còn chưa dứt, bên ngoài Lý Quý Phi nói chuyện thanh liền chuyển đến, Hoàng thượng, thần thiếp ở đâu? Hoàng thượng! Hoàng thượng đỡ chán đau đầu. Này hai người đấu nửa đời người, đều mau như hình với bóng. Lý Triệu hoàng hậu nhìn nàng kia khí phách hăng hái bộ dáng, liền hận đến hàm răng gữa, nàng nói: "Hoàng thượng, cha ngự thiện phòng một chuyện là thần thiếp thuộc bổn phận sự, liền không nhọc phiền quý phi muội muội." Lý quý phi cười nói: "Hoàng hậu nói chi vậy, này hậu cung tuy rằng về ngươi quảng, nhưng giúp hoàng thượng phân ưu, là chúng ta làm hậu phi bổn phận." Hoàng hậu vội vàng chuẩn bị thanh nhũ công chúa xuất giá công việc, không rảnh phân thân, một chút việc nhỏ, tỉ tỉ đại lao đó là. Triệu hoàng hậu vân tay háo hạ tay tích có thần, nói: Nự thiện phòng một chuyện sự tình quan thái hậu, muội muội thật sự muốn tra. Triệu Hoàng hậu nói như vậy, Lý Quý phi có trong nháy mắt trần chờ. Tuy rằng biết Thái hậu cùng Triệu Hoàng hậu đã sớm là người cùng tuyển, thậm chí vì giúp Triệu Hoàng hậu không nàng, nhưng ít ra bên ngoài thượng còn quá đi, nàng còn chờ cơ hội hung hăng trả thù trở về, thế chính mình cùng Tam hoàng tử ra một nguồn ác khí. Cứ như vậy bởi vì Ngự thiện phòng sự sẽ rách ra mặt, không đáng. Làm Triệu Hoàng hậu cùng Thái hậu chó căn chó vừa lúc, Lý Quý phi liền nói: Hoàng hậu nếu không muốn tỷ tỷ hỗ trợ, kia tỷ tỷ liền không nhúng tay đó là, nhưng Ngự thiện phòng một chuyện sự tình quan trọng đại, hoàng hậu nếu cha không được, tỷ tỷ nguyện ý đại lao. Đây là nói nàng bản Lĩnh So Triệu hoàng hậu đại, Triệu hoàng hậu khịt mũi coi thường, lại cái gì cũng chưa nói. Lý Quý phi lại không tính toán cứ như vậy tính, Ngự thiện phòng quản sự Lâm Thời phía trước, kéo Phúc công công làm điểm lưng, hoàng hậu thực sự làm Phúc công công bị không ít uy quất, hiện tại biết kêu bút ngân phiếu không phải tham ô Ngự thiện phòng đoạt được. Cũng coi như là đúng là ngự thiện phòng quản sự biểu đặt lung tung, có phải hay không nên thả Phúc Công Công? Triệu Hoàng hổ khí cắn răng, là Phúc Công Công chính mình nói tiếp thu điều tra, đóng cửa không ra, lại không phải nàng đem Phúc Công Công nốt lại. Nàng nhưng thật ra rửa vào một chữ miệng, lấy lòng Phúc Công Công một phen, còn châm ngỏi Phúc Công Công đối nàng tức giận. Hoàng thượng xua tay nói, làm Phúc đứng lại đây hầu hạ, các người đều lui ra đi. Ra ngự thư phòng, Lý Quý Phi cười nói, tỷ tỷ đây là muốn đi Vĩnh Ninh Cung. Cùng nhau đi. Triệu hoàng hậu khí căng răng, Lý Quý phi muốn nhìn thái hậu náo nhiệt. Lý Quý phi cười tủm tìm nói, "Ta là sợ hoàng hậu chọc thái hậu sinh khí, đi khuyên điểm nhi." "Không cần." Nói xong, cô cản sự nét Triệu hoàng hậu phất tay háo liền đi. Lý Quý phi cũng không phải thật sự tưởng đi theo, tâm tình tốt nàng, xoay người đi ngự hoa viên ngắm hoa. Vĩnh Ninh cung nội, thái hậu dựa vào trên trường kỷ, cung nữ cầm mỹ nhân đấm thế nàng chủ ý chân, thái hậu hai tròng mắt hơi hạ, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân chuyên đến, thái hậu đáp ở gối rửa thượng tay vây vây, cung nữ cùng thái dám kể hết lui ra. Triệu hoàng hậu tiến lên, thái hậu mở to mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng trong tay mấy phân lời chứng, thái hậu đáy mắt một mặt hàn mang chợt lẻ rồi biến mất. Có thể ngồi vào thái hậu vị trí, lại há là một chút tâm kế thủ đoạn đều không có người, nàng nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Triệu hoàng hậu sắc mặt tái nhuận, nào có gì vạng ung dung hoa quý, thấy thế nào như thế nào tiểu tụy nghèo túng. Nàng đọc từng chữ gian năn nói, Hoàng thượng lần này là động thất cách, Lý Quý Phi lại như hổ rình mồi, tham ô đoạt được cùng phượng ấn, chúng ta chỉ có thể lưu một cái. Mặc mặc, Hoàng hậu trầm dãi nói, Thái hậu, đã tội. Chương 669 hồ đồ. Không ai biết triệu Hoàng hậu cùng Thái hậu nói gì đó, Lý Quý Phi phái người theo dõi, cũng chỉ biết triệu Hoàng hậu ở Vĩnh Ninh cung đãi nửa canh giờ mới ra tới. Ra tới lúc sau, liền trực tiếp đi ngự thư phòng, đồng dạng cũng không ai biết triệu Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nói gì đó. Bất quá triệu hoàng hậu từ ngự thư phòng ra tới, biểu tình như chút được gánh nặng, nói vậy sự tình không có như vậy khó giải quyết. Sự tình quan Thái Hậu, Lý Quý Phi cũng không có trong tối ngoài sáng thúc dục triệu hoàng hậu sớm một chút tra án. Cứ như vậy qua ba ngày, trong cung đầu đối chuyện này nhiệt nghị cũng phai nhạt xuống dưới, Lý Quý Phi cân nhắc muốn hay không lại thiêu một phen hỏa thời điểm, Dũng Quốc công phái người tặng một ngụm đại cái dương tiến cung. Đồ vật là đưa cho Thái Hậu, nhưng cái dương nặng chiếu, hai cái công công năng bất động. Là thị vệ hỗ trợ đưa. Đại cái dương đưa đến Vĩnh Ninh Cung, đi thời điểm dung quốc công sắc mặt kém giống như là ai thiếu hắn 180 vạn lượng không còn dường như. Hắn đi rồi, triệu hoàng hậu liền đi Vĩnh Ninh Cung, Lý Quý Phi muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là Thái Hậu không gặp nàng. Bất quá, cuối cùng Lý Quý Phi vẫn là biết đại trong dương trang chút cái gì. Thái Hậu không thấy nàng, nhưng là hoàng thượng thấy a kia khẩu đại cái dương triệu hoàng hậu làm người nâng đi ngự thư phòng. Lúc đó, hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu tr Tiểu công công tiến vào nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới. Lý Quý Phi ở một bên giúp Hoàng thượng nghiên mặc, kỳ thật không cần xem, nàng cũng có thể đoán được kia đại trong giường trang chính là cái gì, nàng chỉ là tò mò Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ nhổ ra nhiều ít, chặt đứt mấy cây sương sườn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Dũng Quốc công sắc mặt, lần này chỉ sợ thương không nhẹ. Hoàng thượng này nhất chiêu châm ngòi ly rán quá tàn nhẫn, thẳng đánh Thái Hậu cùng triệu Hoàng hậu yếu hại A Lý Quý Phi hô to thống khoái đến nỗi, càng nhiều vẫn là không rõ Thái hậu cùng dung quốc công phủ cầu chính là cái gì? Thái hậu dưới gối vô tử vô tôn, dung quốc công phủ cầu còn không phải là vinh hoa phú quý sao, quốc công phủ tức vị đủ vinh quang, chẳng lẽ còn tưởng hướng lên trên bò? Phong quận vương Phong vương Nhưng triệu hoàng hậu có thể cho dung quốc công phủ, nàng cùng tam hoàng tử đồng dạng có thể, nhưng vì triệu hoàng hậu phượng ấn, thái hậu muốn dung quốc công đem ăn vào trong bụng chỗ tốt đổ ra, liền tính không được đầy đủ phun, ít nhất 6-7 thành cũng có đi, bằng không hoàng thượng này một quan không qua được à? Nếu nói Thái hậu trọng tín thủ nặc, cùng Triệu gia kết minh sau, liền một lòng vì Triệu gia, Lý Quý phi chỉ cảm thấy chê cười. Tại hậu cung, ai mà không hướng về ích lợi xem? Kết minh. Nói thật dễ nghe điểm là cho nhau lợi dụng, nói khó nghe điểm đó là xem khởi ngươi, cho ngươi mặt mũi. Này hậu cung quá nhiều người trở mặt vô tình, qua cầu rút ván, tá ma giết lửa. Trực giác nói cho Lý Quý phi, Thái hậu đối Triệu hoàng hậu tốt như vậy, nhất định có khác nguyên nhân, không chừng có cái gì nhược điểm nhất ở Triệu hoàng hậu trong tay. Chính là như vậy lại nói không thông, nếu thực sự có nhược điểm, kia vì cái gì Triệu hoàng hậu trước kia không cần, sớm mấy năm đem Thái hậu kéo vào trận doanh, nàng cùng Tam hoàng tử còn có thở dốc cơ hội sao? Chẳng lẽ là gần đây mới méo Thái hậu nhược điểm? Nhưng Triệu hoàng hậu đối Thái hậu nhìn rất kính trọng, không giống như là năm có nhược điểm bộ dáng, Lý Quý phi tự nhận còn tính hiểu biết Triệu hoàng hậu, có nhược điểm nhất ở trong tay khi, nàng cũng sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa, lơm lớm lo sợ. Lý Quý phi còn ở cân nhắc Triệu Hoàng Hậu đoan trang hảo phóng đi lên trước, phía sau, thị vệ đem đại cái dương nâng tin bảo. Đều không đợi thị vệ trao hỏi, triệu Hoàng Hậu xua tay, bọn thị vệ liền lui xuống. Hoàng thượng nhìn mắt đại cái dương, cầm trong tay tấu trương bông, Lý Quý Phi tắc cười nói, lớn như vậy một ngụm cái dương, bên trong chính là cái gì? Triệu Hoàng Hậu đem cái dương mở ra, trong nấy mắt, kim quang sán sán lẻ người đôi mắt. Suốt một đại cái dương hoàng kim. Đương nhiên, nói là tràn đầy một cái dương có chút dùng từ không chuẩn xác Đại trong dương còn có một dương nhỏ, triệu hoàng hậu mở ra, bên trong tất cả đều là ngân phiếu. Hoàng thượng thấy những mày, chỉ nghe triệu hoàng hậu nói, này dương nhỏ tổng cộng là 98 vạn lượng bạc, thân thiếp số qua, thỉnh hoàng thượng xem qua. 98 vạn lượng, không phải bút số lượng nhỏ, liền phúc công công đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lý Quý Phi tắc nói, xem như trong dương vàng, tính đi lên cũng bất quá 100 vạn lượng, nghe rất nhiều, nhưng ngữ thiện phòng quản sự tham ô 20 năm, bình quân mỗi năm mới tham ô 5 vạn lượng. Này Tham Ô có phải hay không quá ít điểm nhi? Thật là nàng không nói lời nào, không ai đương nàng là người câm. Triệu hoàng hậu dùng đấy mắt ám mang hung hăng chọc Lý quý phi một chút, nhìn hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, Ngự thiện phòng quản sự Tham Ô cũng không nghĩ tới ngài sẽ điều tra ra, nhiều năm như vậy, hắn ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, ngoài cung sân đều mua vài cái, này đó đều phải dùng đến tiền." Thái hậu cùng dung quốc công nơi đó, thần thiếp hỏi: "Thêm lên tổng cộng thu Ngự thiện phòng quản sự 120 vạn lượng hiếu kính, nhưng nhiều năm như vậy Thái hậu dùng không ít, này 100 trăm lượng, là dung quốc công lấy của cải thấu. Thần thiếp mới vừa nói một câu quá ít điểm nhi, Thái hậu giận tí mặt, nói đại chu có mấy cái quan viên là không tham, ly vương là không tham, nhưng người ta trong tay có hai tòa kim sơn, không cần phải tham như vậy cực nhỏ. Này hậu cung Thái hậu mặc kệ, trước thái tử cùng thất vương ra trước sau mất, nàng cũng không tranh cái gì, nếu là thần thiếp chê ít, nàng còn có một thân xương cốt, thần thiếp muốn cũng chỉ còn lấy, nước quá trong ngắt không có cá, đem người bức nó chui cụt. Trên triều đình Nhật tử cũng không hảo quá, Dũng Quốc công phủ muốn thật hai bàn tay trắng, chắc chắn giảo hợp triều đình không được căn bình. ân Hoàng thượng không cho Dũng Quốc công phủ tham ô, kia Dũng Quốc công phủ nhất định nghe răng dạy, không thu một lượng bạc tử hối lộ, thậm chí sẽ giúp Hoàng thượng tra mặt khác đại thần có hay không thu nhận hối lộ. Đây là bất chấp tất cả. Toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ đại tru, căn bản liền tìm không đến mấy cái chân chính thanh liêm quan viên, thật muốn tra mời đến, phạt lên. Hoàng thượng liền không người nhưng dùng. Mở một con mắt nhắm một con mắt quá đi quan trọng nhất. Đương Hoàng đế, nên hồ đồ thời điểm phải hồ đồ, chỉ là Thái Hậu nói không khỏi khó nghe chút, rõ ràng chính là uy hiếp. Hoàng thượng có chút không vui, Lý Quý Phi tắc cười nói, Hoàng thượng, triều đình tham ô nhiều lần cấm không ngừng, hiện tại có dung quốc công phủ giúp ngài tốt tra đây là chuyện tốt một cọc ca. Triệu Hoàng hậu thình linh cười, nói, Lý Quý Phi không sợ lời này chuyển tới dung quốc công lỗ thai, đầu một cái liền tra hộ quốc công phủ Lý Quý phi mặt thanh thanh, làm cho hoàng thượng mặt, nàng nói: "Cha liền cha, hộ quốc công phủ thân chính không sợ bóng tà." Triệu hoàng hậu câu môi nói: "Lý Quý phi như vậy tự tin, ta nhất định đúng sự thật chuyển đạt cấp Dung Quốc công biết." Lý Quý phi đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, ngay sau đó lại cười nói: "Cả triều văn võ nhiều như vậy, một cái Dung Quốc công phủ như thế nào cha lại đây? Nếu là thiếu người, hộ quốc công phủ nhất định hỗ trợ, Triệu gia cũng muốn hảo hảo cha cha mới là. Đều là Hồ Ly, cũng đừng ghét bỏ ai trên người càng tao." Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đề tài này, ở ngươi chúng ta, ta xẻo ngươi trung lặng yên kết thúc. Triệu Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, ôn Nhu nói, Hoàng thượng, ngài xem ngữ thiện phòng án tử là như thế này châm dứt, vẫn là tiếp tục truy cứu. chương 670 tham ô. Hoàng thượng lười nhắc tà Triệu Hoàng hậu liếc mắt một cái. Biết Triệu ra cùng Thái hậu đã sơm cấu kết tới rồi cùng nhau. Này đây Triệu Hoàng hậu lời nói, rốt cuộc là nàng nói, vẫn là Thái hậu nói, Hoàng thượng cũng phân không rõ ràng lắm. Phạm là sự nói một vừa hai phải, triệu hoàng hậu nếu nói như vậy, thật đúng là chưa trừng dũng quốc công phủ sẽ làm như vậy. Thân là quốc công, cư triều đình chức vị quan trọng, hắn chính là thật cha tham ô hoàng thượng cũng không thể nói hắn làm không đúng, ý đồ đảo loạn Triều đình, còn phải khen hắn tưởng thưởng hắn. Hoàng thượng cân nhắc hạ, nói, tạm thời cứ như vậy đi. Triệu hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời khỏi ngự thư phòng. Chỉ là nàng chân trước đi, sau lưng sở đại tướng quân liền tới rồi. Ơn. Hộ bộ mỗi ngày tiêu nghèo, tiêu không bạc, quân lương đều là một tháng áp một tháng, hắn là đại tướng quân, thiếu các tướng sĩ quân lương, hắn băn quân A. Này không, nghe nói hoàng thượng trong tay có một số tiền, liền tới thế các tướng sĩ thảo quân lương, lại có bao nhiêu, liền nhiều mua chút chiến mã, đổi một đám hảo điểm binh khí. Đáng thương hoàng thượng mới vừa cảm thấy tiểu nhà kho có điểm tiền, nghĩ như thế nào tiêu xài một phen, thảo tiền liền tới rồi. Thật là ngân phiếu đều còn không có đá nóng hỏi A. Ai nói đương hoàng đế tọa ủng Giang Sơn, hắn còn không có ly vương giàu có. Nhìn sở đại tướng quân một ngụm nơi này muốn 30 và lượng, nơi đó muốn 20 và lượng, còn thiếu nhiều ít, hoàng thượng một ngụm lao huyết không phun sở đại tướng quân vẻ mặt. Chấm chỉ có 60 và lượng, nhiều không có. Hoàng thượng tính tình rất kém cỏi Sở đại tướng quân tắc nói, dũng quốc công không phải mới vừa phái người tặng một đám bạc tiến cung sao, ước chừng 100 và lượng. Hoàng thượng nhìn sở đại tướng quân, nói, Ngươi này tin tức có phải hay không quá linh thông điểm nhi, ngươi có phải hay không phải người nhìn chầm chầm chớm. Sở đại tướng quân vẻ mặt thần nào dám, sau đó đem ly vương cấp bán, vương ra nói cho thần. Hoàng thượng văn mi, ngươi có phải hay không cùng hắn khóc than. Sở đại tướng quân vẻ mặt ngươi càng hiểu biết thần A. Hoàng thượng chụp long án, trong cơn giận dữ nói, đều hắn cho chấm lăn tiến cung tới. Hắn có hai tỏa kim sơn tùy tiện đảo, hắn cái này làm hoàng đế có cái gì. Mỏ vang nhưng thật ra có, nhưng nào trực tiếp đưa hộ bộ Hộ bộ mỗi tháng cho hắn bắt hai và lượng, đó là bình thường đánh thưởng hậu phi cùng đại thần dùng, khấu khấu tắc tắc một năm tích góp đến cùng cũng bất quá 20 và lượng. Vắt hết óc mới tìm về tới tiền, liền cho hắn làm ăn bài, bọn họ như thế nào không giúp hắn đem Tấu chương đều cấp phê, làm hắn khoan khoái mấy ngày. Hoàng thượng một bụng tà hỏa, công công chạy nhanh phái người đi truyền vương gia, vương gia sớm đoán được hoàng thượng sẽ tìm hắn, cho nên trực tiếp tiến cung. Hắn đến Ngự thư phòng thời điểm, hoàng thượng tức giận một chút không tiêu, hắn nói: Châm thật vất vả có điểm tiền, còn đều là từ kẽ răng tỉnh ra tới, mới vừa bắt được tay, ngươi liền xúi rục sở đại tướng quân tới tìm chấm đòi tiền, ngươi ăn cái gì tâm A Nói từ hàm Giang phùng tỉnh ra tới, đảo cũng không sai, nữ thiện phòng quản sự lấy hàng kém thay hàng tốt, đích sắc giúp hoàng thượng tỉnh tiền. Hoàng thượng nghèo điểm hảo vương gia nhàn nhạt tới một câu. Hoàng thượng khí thở hồn hển thở hồn hển ngươi như thế nào không nghèo. Vương gia nhìn hoàng thượng, nói, thần một đốn chỉ ăn bảy cái đồ ăn. Hoàng thượng một đốn đều đủ thần ăn một ngày. Hoàng thượng cứng hậu. Sau đó, càng hòa lớn, tuy rằng có không ít đồ ăn, nhưng chấm ăn còn không thể so người thông khoái. Sợ bị người phát hiện hắn thích ăn cái gì, sợ bị người hạ độc. Một mâm đồ ăn nhiều nhất chỉ cho phép ăn tam chiếc búa. Hắn thích nhất ăn gà nướng, bóp chân trực tiếp gặm, nhưng từ khi làm hoàng đế sau, hắn có gặm quá sao? Từng có sao? Không có. Mỗi ngày nhìn một bàn chạm trổ tinh mị đồ ăn, hoàng thượng thật không có nhiều ít muốn ăn. sau đó Vương gia một câu đem hoàng thượng tức chết đi được, may mắn lao vương gia biết làm hoàng thượng vất vả, từ chữ quân chi vị, bằng không quá như vậy thống khổ chính là thần. Thật sự, hoàng thượng nếu không phải biết đánh không lại vương gia, thật sự muốn loát tay háo cùng vương gia đánh lột. Chưa thấy qua như vậy vui sướng khi người gặp họa Chẳng không có tiền. Hoàng thượng hừ cái mũi nói. Vương gia vẻ mặt hắt tuyến, chưa thấy qua hoàng thượng như vậy kêu nghèo, hoàng thượng tiểu nhà kho 160 vạn lượng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Hoàng thượng đôi mắt chừng mắt hắn, ngươi thật dám. Vương ra giở khóc giở cười, này có cái gì có dám hay không, này lại không phải lần đầu tiên, nếu lựa chọn đương hoàng đế, liền phải làm tốt đại công vô tư chuẩn bị, hoàng thượng như thế nào có thể có tiểu kim khố đâu, liền hoàng cung đều ra không được, đòi tiền cũng vô dụng a Nói nữa, tiểu kim khố liền tính tàng một đống vàng bạc, quân đội kém, quay đầu lại bị người treo lên đánh, đại chu không có, tiểu kim khố còn không phải tiện nghi người khác. Vèo. Một phi phi đao thẳng cắm hoàng thượng ngực. Ở hoàng thượng khí còn không có phục hồi tinh thần lại, vương gia đã mang theo sở đại tướng quân đi hoàng thượng tiểu kim khố dọn bạc. Đi phía trước, vương gia còn hỏi một câu, nghe nói Dũng Quốc công muốn tra cả Triều Văn Võ Tham Ô. Hoàng thượng không nghĩ phản ứng hắn, còn ở thịt đau tới tay liền phi bắt đầu. Phúc Công công trả lời, hoàng hậu là nói như vậy. Vương gia cười một tiếng, nếu là thật sự, kia đây là chuyện tốt, Dũng Quốc công điều tra ra nhiều ít, đều về hoàng thượng tiểu kim khố. Ta cùng sở đại tướng quân một lượng bạc tử cũng bất động. Hoàng thượng nhìn vương gia liếc mắt một cái. Lời này là có ý tứ gì? Nhưng mà, vương gia đã chạy lấy người. Hoàng thượng ngồi ở Long Án thượng cân nhắc 15 phút, nghĩ đến cái gì? Hắn trước mắt sáng ngời. Hắn ý bảo Phúc Công Công đưa lỗ thai lại đây, thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó, Phúc Công Công liền chọn cái triệu hoàng hậu đi cho Thái Hậu thỉnh an thời điểm đi hỏi chuyện, làm cho Thái Hậu mặt hỏi triệu hoàng hậu có phải hay không Dũng Quốc Công thật sự có trai trong triều văn võ bá quan tham ô một chuyện tâm. triệu Hoàng Hậu làm cho Hoàng Thượng mặt là nói như vậy, hiện tại làm cho Thái Hậu mặt, đương nhiên không thể phủ nhận. triệu Hoàng Hậu gật gật đầu, sau đó nói, Phúc Công Công hỏi như vậy là. Phúc Công Công cười nói, Hoàng Thượng gần nhất đỉnh đầu khẩn, hộ bộ lại căng thẳng, liền tiểu kim khố đều bị vương ra cùng sở đại tướng quân cấp dọn không, Dũng Quốc Công ra mặt cha tham ô, Hoàng Thượng tán đồng, Hoàng Thượng nói, Dũng Quốc Công nếu dám lời tàn nhẫn Đỉnh đầu khẳng định có chứng cứ, cấp dũng quốc công một tháng thời gian, cần phải tra ra 160 vạn lượng tham ô, đương nhiên, càng nhiều càng tốt, khi nào tra đủ số, khi nào thượng triều. Triệu hoàng hậu mặt ẩn ẩn run rẩy Thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, nàng mấy ngày hôm trước mới chê cởi Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử vác đá nện vào chân mình, nhanh như vậy liền báo ứng ở trên người nàng. Thái hậu mặt thanh đều tìm không thấy từ tới hình dung, 160 vạn lượng, còn hạn định một tháng thời gian. Đến tra nhiều ít đại thần mới có thể tiến đến này số lượng, đây là muốn dung quốc công phủ đắc tội triều thần A. Nhìn Thái Hậu phẫn nộ biểu tình, triệu hoàng hậu muốn cắn lưới tâm đều có. Càng kêu triệu hoàng hậu tưởng đầm tưởng còn ở phía sau đâu, Phúc Công Công tự mình dẫn người nâng một ngụm đại cái dương đặt ở cửa cung, liền đặt ở các đại thần ra vào cung cửa thành bên cạnh. Có đại thần hỏi Phúc Công Công, phóng như vậy một ngụm cái dương làm cái gì? Phúc Công Công cười nói, đây là cấp dung quốc công cha tham ố dùng, muốn trang đủ 160 và lượng Đại thần kinh ngạc, Dũng Quốc công muốn cha ai? Phúc công công cười nói, ai tham ô cha ai bái, hoàng thượng cũng không quy định, Dũng Quốc công sùng phong nhận việc, nói vậy trong tay năm có không ít người chứng cư phạm tội, toàn xem Dũng Quốc công vui cha ai, hoàng thượng còn chờ nhà ta hầu hạ, liền trước cáo tử. Phúc công công trở về cung. Không trong chốc lát, liền nhiều hai cái mang mặt nạ gã sai vật lấy ngân phiếu lại đây, đặt đại trong giường, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Một màn này, có hai vị đại thần nhìn thấy. Làm gì vậy? Trong đó một vị đại thần nói. Mặt khắc một vị đại thần nghĩ nghĩ nói, bỏ tiền tiêu thai. Đúng đúng đúng. Nhất định là như thế này. Hoàng thượng chỉ cần dũng quốc công tra 160 vạn lượng, hắn chỉ cần bạc, đến nỗi cha ai. Hoàng thượng mặc kệ, dũng quốc công cũng khó xử à, rốt cuộc không phải một bút số lượng nhỏ, hơn nữa quan lại bao che cho nhau, tham ô đều là rút dây động rừng, rát ra củ cải mang ra bùn, không hào cha Nhưng hoàng thượng có lệnh, lại không thể không cha Ai biết Dung Quốc Công muốn tra ai? Hắn muốn nhằm vào triệu ra một đảng, nét kia triệu ra khẳng định sẽ kéo hộ quốc công phủ một đảng xuống nước, phản chi cũng thế. Đến lúc đó ai đều may mắn thoát khỏi không được. Những cái đó tham ô, trong lòng có quỷ, chủ động đào một hai vạn lượng, lại đi Dung Quốc Công nơi đó điểm cái máu, xem như duy trì hắn công tác, không phải tra không đến bọn họ trên đầu tới sao. Thông minh a Hai vị đại thần sau khi trở về, chạy nhanh gọi người cầm ngân phiếu tác đại trong giường. Sau đó cùng quan hệ thân cận đại thần chào hỏi một cái, rốt cuộc quan lại bao che cho nhau không phải nói vô ích. Sau đó, một chuyển 10 10 chuyển trăm. Cửa cung bài nổi lên hàng dài hướng đại trong dương tắc ngân phiếu, đều không ngoại lệ đều đeo mặt nạng, é sợ cho bị người nhận ra tới.